Mọi người thổn thức, nghĩ đến Nam Cung Tiểu Thư ở trên đài Huy Phong Bắc Diện, Tây mẫn Viện trưởng Kim Diệu ở dưới táo bạo như sấm, tức giận đến cả người đều mau tạc bộ dáng mọi người nháy mắt nháy mắt đã hiểu. Lấy Tây Minh Viện trưởng có thù tất báo tính cách, cũng khó trách sẽ phái người ám sát Nam Cung Tiểu Thư. Quá mất mặt, chính quy thi đấu, so bất quá liền âm thầm xuống tay, quả thực không phẩm. Mất công vẫn là một viện chi trường đâu làm ra sự lệnh người gây tởm. Cùng phượng âm viện trưởng hoàn toàn không có có thể so chỗ. Vốn đang tính toán làm ta nhi tử báo Tây Minh học viện, hiện tại liền tính, có như vậy viện trưởng, học viện không khi khẳng định cũng chẳng ra gì. Mọi người phẫn nộ rồi, giết gào, các loại bất mãn phát tiết, phát ra từ nội tâm trắng ghét. Quả thực không có gặp qua so với hắn càng ghê tầm người, mặt ngoài một bộ giả nhân giả nghĩa viện trưởng hình tượng, sau lưng không chịu được như thế, người như vậy, sao xứng làm một viện tri trường thầy minh viện trưởng quỷ vương hí mắt nhấm nuốt kia mấy chữ mọi người không lý do cảm giác một cổ khiếp người hàn khí từ hắn quanh thân lộ ra nhiệm vụ hoàn thành ngươi cũng không cần thiết tồn tại quỷ vương dứt lời vung tay lên lão giả cả người trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ hôi phi yên diệt bị phong dương lên biến mất vô tung không dấu vết mọi người trinh lăng bị trước mắt trực tiếp dứt khoát một màn đả kích đến nói không ra lời nội tâm cực hạn mà chấn động tàn nhẫn Quá độc ác, nói sát liền sát, nói diệt liền, liền diệt, còn có so người nam nhân này lợi hại hơn tồn tại sao? Buồn vương thể, giám động ly nhi, toàn tộc đều diệt. Quỷ vương thâm u quỷ sách ánh mắt nhìn quét toàn trường, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, cả người khí chẳng toàn bộ khai hỏa, nhìn mọi người nói. Bị kia u lành ánh mắt đảo qua, mọi người thân thể không tự chủ được co rúm lại hạ, chỉ cảm thấy sợ hãi, chỉ còn sợ hãi. Những cái đó ra chủ quyền quý nhóm càng là thật sâu mà đem quỷ vương nói ghi tạc trong lòng, quyết định về sau không có việc gì tận lực rời xa nữ nhân kia, thậm chí ngay cả nam cung nhà đấu giá cũng không thể đắc tội. Ai biết quỷ vương ma tôn có thể hay không yêu ai yêu cả đường đi, hộ vệ nam cung nha đầu đồng thời, còn hộ vệ toàn bộ nam cung phủ. Vì bọn họ mạng nhỏ, vẫn là rời xa nguy hiểm đi. Đan lão đối quỷ vương giữ gìn nhà mình đồ nhi thái độ rất là vừa lòng đặc biệt là đối cái kia láo ra hỏa trừng phạt, quả thực đại khoái nhân tâm. Khi dễ ly nhi, kết cục đó là chết. Nói đến Kim Diệu viện trưởng, phượng âm viện trưởng cả khuôn mặt trầm đến không thể lại trầm, đầy mặt tối tăm phẫn nộ, này lao đông tây, thật không biết xấu hổ, thi đấu thua, thế nhưng còn âm thầm ám sát nam cung nha đầu, loại này tiểu nhân, không xứng làm một viện tri trường, càng không xứng tiếp tục sống ở trên đời này. Nguy hiểm giải trừ. Nam cung ly lại một chút cao hứng cũng không có. Cựu giai linh giả dưới có bẩm sinh cường giả uy hiếp, hiện giờ đi vào bẩm sinh, lại có so nàng cấp bậc càng cao người uy hiếp. Thế giới này, xưa nay không thiếu cường giả, mà nàng chung quanh, từ trước đến nay nguy hiểm chiến đấu không ngừng, một lần lại một lần, từ cây cận cái chết nhặt về một cái mệnh. Một lần lại một lần, dốc lòng quật khởi, không làm kẻ yếu, thề muốn biến tưởng, đến cuối cùng lại phát hiện chính mình vĩnh viễn đều chỉ là hết ngồi đáy giếng. Nàng, thật sự có như vậy kém cỏi sao? Rốt cuộc như thế nào, mới có thể chân chính cường đại, chân chính lập với bất bại chi địa? Nàng tưởng trở thành khống chế người khác vận mệnh cường giả, mà không phải lúc nào cũng đều có khả năng bị người bóp chặt thiết hầu kẻ yếu, càng không nghĩ, mỗi một lần đều là may mắn chạy thoát, hoặc là vừa vận bị người cứu. Chỉ vì nàng biết rõ, thế giới này, không có như vậy nhiều vừa khéo, Nàng cũng không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Lúc này đây may mắn tồn tại, không chừng tiếp theo sẽ như thế nào, nếu muốn chân chính không bị khi dễ, chỉ có biến tưởng, lại biến tưởng. Có lẽ, nàng là nên trầm hạ tâm tới, hảo hảo mà bế quan một đoạn thời gian. Suy nghĩ cái gì? Quỷ vương thân hình một lượng, lóe đến nam cung ly bên cạnh người, bàn tay to một vớt, đem tiểu nữ nhân ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Quá yếu, luôn là bị khi dễ. Nam cung ly cười khổ, đúng sự thật đáp. Có buồn vương ở, ai nếu khinh ngươi, buồn vương làm hắn không chết tử tế được. Quỷ vương nói năng có khí phách, thanh âm phiêu ở toàn trường, mọi người tiểu tâm can lần thứ hai cuồng run lên hạ. Bọn họ tin, một ngàn một vạn cái tin tưởng, chọc nam cung tiểu thư, quỷ vương ma tôn nhất định làm bọn hắn không chết tử tế được. Ta muốn không phải bị lại, mà là thực lực. Ai cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi ở một người khác bên người. Người khác có thể cứu ngươi một lần, hai lần, ba lần, lại không có khả năng cứu ngươi cả đời, chân chính có thể khống chế tự thân vận mệnh, thoát khỏi ức hiếp, chỉ có thể là chính mình. Nàng không cần làm kẻ yếu, không nghĩ tiếp tục bị khi dễ, nàng muốn biến cường, trở thành khống chế người khác vận mệnh cường giả, nàng, thể tuyệt kẻ yếu, không vì cường đạo khinh. Quỷ vương chấn động, vực sâu con ngươi ánh sao di động, không cần nghỉ lại, chỉ cần thực lực sao? Hán tiểu nữ nhân Quả nhiên vĩnh viễn đều không giống nhau đâu. chương 242 Kim Gia bị hủy, Tây Minh Viện trưởng lỏa quải học viện cửa. Tây Minh Viện trưởng phái người ám sát Nam Cung Ly một chuyện hạ màn hình tượng đại ngã, các loại tin đồn nhảm nhí thổi quét, ở Đông Khải Thành khiến cho thật lớn oanh động. Quỷ vương đương trường phóng lời nói, công nhiên giữ gìn Nam Cung Ly, trong lúc nhất thời, Nam Cung Ly trở thành các đại gia chủ quyền uy trong mắt không thể đắc tội một viên. Nam Cung liệt đám người thật sâu thở dài. Nguyên bản không nghĩ làm nha đầu cùng quỷ vương chi gian có quá nhiều liên lụy. Hiện giờ khen ngược, Nam Cung nhà đầu giá 100 triệu giá cao chụp đến phế phẩm lưới hái tặng cho Nam Cung Ly, cùng với Đông Khải đầu đường đại tỏa lão giả nhuệ khí, chúng mục nhìn trừng hạ sử chi hôi phi yên diệt. Nam Cung Ly cùng quỷ vương chi gian nắm xả không rõ quan hệ nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Đông Khải thành, trở thành mọi người trong lòng cấm kỵ. Luyện đan đường Thiểu sư muội, này, đây là... Đường ninh nhìn trầm chầm, chầm trong tay có loại mạc danh quen thuộc cảm Bình Ngọc, kinh ngạc nói. Em đẹp, thiểu sư muội cho hắn Bình Ngọc làm gì? Nha, nói tốt mỗi người 100 vạn đồng vàng, nhưng không cho quyền nợ. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, theo thứ tự đem dư lại đoán tủy tinh dịch phân phát đến các vị sư huynh trong tay. Cái này các sư huynh càng thêm hồ nghi khó hiểu, cái gì 100 vạn? Các sư huynh chẳng lẽ là đã quên, ta cho các ngươi làm ra đoán tủy tinh dịch. Các ngươi mỗi người nộp lên 100 vạn đồng vàng, như thế nào, thật muốn quy nợ. Nam cung ly nhúng mày, đáy mắt tràn đầy diễn ngược chi sắc. Và anh Một viên cự lôi nổ vang, các sư huynh bị chấn được đương trưởng kinh sợ, tập thể ngạc nhiên mà trương đại miệng. Tiểu, tiểu sư mội là nói, đây là đoán tủy tinh dịch. Mặc trúc đầy mặt không thể tin tưởng, mặt khác các sư huynh đồng dạng đầy mặt kinh ngạc ngoài y mớn, một bộ hoàn toàn bị chấn đến biểu tình. Thiên. Đoán tủy tinh dịch, khó trách bọn họ như thế nào cảm thấy mạc danh quen thuộc, nguyên lai này bình ngọc chính là bán đấu giá trên đài trang phục lộng lây đoán tủy tinh dịch dùng giống nhau như đốc kia chỉ. Hiện tại tiểu sư mội ý tứ là, bọn họ mỗi người đều có một lọ đoán tủy tinh dịch. Tất cả mọi người có một loại thật sâu bị lôi đến cảm thụ, nghiêm trọng hoài nghi tiểu sư mội có phải hay không cố ý đầu bọn họ chơi đâu. Đoán tủy tinh dịch cỡ nào quý giá à, dù ra giá cũng không có người bán cung không đủ cầu, toàn bộ đại lục vô số linh giả mong mỏi kỳ vọng, nam cung nhà đấu giá một chúng gia chủ quyền quý đoạt phá đầu, cuối cùng lấy 9500 vạn giá cao bán ra. Loại đồ vật này, có thể không chút nào khoa trương mà nói, đã trở thành toàn bộ đại lục đều theo đuổi hướng tới thần dược, vật ấy mỹ tiên, tuyệt thế tồn tại. Hiện giờ tiểu sư muội một người phân thượng một lọ, nói là đoán tủy tinh dịch, mọi người nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Ha ha, tiểu sư muội có tâm. Liền tinh không có đoán tủy tinh dịch, có một cái giống nhau như Đúc Bình Ngọc lưu chữ làm làm kỷ niệm cũng là tốt. Các sư huynh tự mình an ủi nói. Nam Cung Ly trực tiếp quăng bọn họ một cái xem thường, nàng Nam Cung Ly, đến nỗi như vậy nhảm chán sao. Lấy giống nhau như Đúc Bình Ngọc đảm đương đoán tủy tinh dịch, ha ha, bọn họ thật đúng là nghĩ ra. Ta là các ngươi tiểu sư muội có như vậy khôi hài chơi sao, này đoán tủy tinh dịch. Tốt nhất là ngâm mình ở suối nước nóng chung sử dụng, quá trình có chút thống khổ, cắn chặt răng nhẫn mại qua đi là được. Nam Cung Ly dặn dò nói. Lại quá hai ngày chính mình liền phải rời đi nơi này, trước khi rời đi, mỗi vị sư huynh phân thượng một lọ đoán tủy tinh dịch, xem như cảm tạ bọn họ cho tới nay chiếu cố cùng quan tâm. Thiên lạc, tiểu sư muội, này, này ngoạn ý, nên sẽ không thật là đoán tủy tinh dịch đi. Mọi người biểu tình tức khắc thay đổi vẻ mặt thận trọng thần trương, thấy tiểu sư muội biểu tình nghiêm túc dặn dò, các sư huynh tâm phanh phanh, phanh kinh hoàng không ngừng, một khắc đều an tĩnh không xuống dưới. Nam Cung Ly vô ngữ, mặc kệ bọn họ. "Cảm ơn tiểu sư muội, đây là ta sở hữu đồng vàng tài sản." Phi mặc câu môi, sung sướng cười, duỗi tay đệ thượng một quả nhận không gian, bên trong sở trang tài vật, tuy không kịp 9500 đồng vàng nhiều. Nhưng cũng đại đại vượt qua nam cung ly lời nói 100 vạn đồng vàng. Xem như sở hữu sư huynh bên trong nhất có khoản một vị. So với những người khác hầu nghi khiếp sợ, phỉ mặc trăm phần trăm tín nhiệm, tiểu sư muội hoặc là không mở miệng, hoặc là tuyệt đối chân thật, nàng cũng không lấy giả dối đồ vật đi lừa gạt những người khác cảm tình. Cái này còn ở quan vọng trạng thái các sư huynh nhóm hoàn toàn chấn kinh rồi. Ha ha, đoán tủy tinh dịch, thế nhưng thật là đoán tủy tinh dịch. Thiên lạc, Tiểu sư muội, ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể làm đến loại này cực phẩm chi vận. Không chỉ như thế, còn dùng một lần làm đến nhiều như vậy, nếu là làm những cái đó quyền quý gia chủ nhóm biết được, chẳng phải là một đám tức giận đến hận không thể hộp máu mà chết. Nhất quan trọng vẫn là tiểu sư muội cho bọn hắn báo giá cả, ban đầu còn tưởng rằng một người 100 vạn, thêm lên cũng bất quá 1.500 vạn tả hưu, hiện giờ 100 vạn nhất người một lọ, bực này cách xa trên lệ tiểu sư muội tuyệt đối là cố ý đi. Hù chết người không đền mạng, tiểu sư mội cũng quá có thể làm. Một trăm vạn ở một lọ đoán tủy tinh dịch trước mặt giá trị cái cái gì? Làm cho bọn họ lấy, bọn họ cũng cảm thấy lòng có bất an a. Ha ha, ta nơi này đồng vàng không nhiều lắm, cũng liền ba bốn trăm vạn, tiểu sư muội không cần ghét bỏ. Lần này chiếm tiểu sư mội tiện nghi, đa tạng, về sau ta cấp nam cung phủ hiệu thuốc luyện đan, toàn bộ miễn phí. Haha, ha, vẫn là tiểu sư muội hảo, đây là 500 vạn, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Thấy đại sư huynh đem chính mình toàn bộ tài sản nộp lên, mặt khác sư huynh sôi nổi thấy dạng học dạng, giao thượng chính mình sở hữu tài vật. Bất quá khoảnh khắc, nam cung ly trước mặt chất đầy đồng vàng kim phiếu thậm chí là mặt khắc đáng giá chi vật. Các sư huynh tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có hảo, cực phẩm đoán tủy tinh dịch, ai không hiếm lạ. Hiện giờ mượn tiểu sư mỗi tay lộng tới như thế tiện nghi cực phẩm đoán tủy tinh dịch, mọi người nội tâm nói không nên lời mừng như điên. Tìm lại đây tiểu huyền ngọc khinh bỉ nhìn mọi người liếc mắt một cái, cực phẩm đoán tủy tinh dịch gì đó, tiểu gia đã sớm đã dùng qua. Nhị tỷ gia gia sư phó bọn họ làm người qua đi. Thanh Thúy trầm ổn hàm chứa một kia tính trẻ con tiếng nói vang lên, đánh vỡ mọi người chi gian vui mừng nẻ nhót. Hảo, ra đây liền tới. Nam Cung Ly gật gật đầu. Lại quay đầu đối với các sư huynh nhóm giận do một tiếng, lúc này mới nắm tiểu gia hỏa ra luyện đan đường hướng tới thiên phú viên hậu viện mà đi. Lúc này Tây Minh Đế Quốc, Tây Minh Viện trưởng Kim Diệu nơi Kim gia phủ đệ trong một đêm toàn hủy. Kim Diệu hội trưởng bị người lột sạch quần áo, treo ở Tây Minh học viện viện muôn khẩu, toàn thân linh lực mất hết, kinh mạch tận hủy, miễn cưỡng treo một hơi, nghiêm nhiên là một phế nhân không thể nghi ngờ. Kim gia bị hủy một chuyện một chuyện, một chuyện mười, mười chuyện trăm, Hướng tới đại lục khắp nơi lấy phi giống nhau tốc độ truyền lại. Tin tức vừa ra, toàn bộ đại lục chấn động, mọi người kinh ngạc đến trương đại miệng, thật lâu không thể tiêu hóa. Kim gia Kim Diệu, tốt xấu cũng coi như là Tây Minh viện trưởng, trưởng quản Tây Minh học viện nhiều năm như vậy, lao tới thế nhưng như thế kết cục, mặt mũi mất hết, gia tộc bị hủy, hơn nữa toàn thân linh lực mất hết, tứ chi tê liệt, bực này đã kích, cơ hồ xem như hủy diệt tính. Mọi người một bên thở dài đồng thời Một bên kinh sợ kinh sợ, trong lòng đem Nam Cung Ly lần thứ hai quy đến nguy hiểm nhân vật chi liệt. Kim gia bị hủy một chuyện, tự nhiên cùng quỷ vương thoát không được quan hệ, mà có thể ảnh hưởng quỷ vương làm này hành động, chỉ có Nam Cung phủ nhị tiểu thư Nam Cung Ly. Phượng âm viện trưởng đám người sớm liền được đến bên này tin tức, lần này kêu Nam Cung Ly qua đi, cùng chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Nam nhân kia phi ta có khả năng không chế, hắn quyết định sự, ai cũng thay đổi không được. Nam cung ly lắc đầu, biết đan lao đám người là sợ quỷ vương ác danh liên lụy đến chính mình, yên tâm đi. Hậu thiên ta liền chuẩn bị xoay chuyển trời đất vượng học phủ về sau ra ra. Sư phó cùng viện trưởng, hy vọng ba vị lẫn nhau chiếu cố. Hảo hảo bảo trọng thân thể. Ha ha, trở về hảo, trở về hảo. Thiên phượng học phủ áp đảo Đông Khải Tây Minh phía trên, mai đại lục tối cao học phủ, bất luận là chất lượng vẫn là tài nguyên, hết thể đều là tốt nhất. Nha đầu hảo hảo nỗ lực. Phượng âm viện trưởng vui tươi hớn hở mà cười, không phải khinh thường nhà mình đông khải học viện. Thật sự là ở thiên phượng học phủ bực này cao đẳng phủ đệ trước mặt, căn bản là không thể so sánh. Nam cung nha đầu đi nơi đó là cầu học, chỉ cần đối nàng có trợ giúp, hắn hết thể đều duy trì. Quan xem nam cung nha đầu lần này trở về thực lực tinh tiến liền biết thiên phượng học phủ lợi hại. Nhị tỷ, Tiểu huyên ngọc thấu đi lên, mắt trông mong nhìn nhà mình nhị tỷ, Yên tâm. Cấp nhị tỷ 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, nhất định xuống dưới tiếp ngươi. nam cung ly xoa xoa tiểu ra hỏa đầu dưa, liền tính hắn không nói, nàng cũng tính toán đem hắn mang qua đi. Thiên phượng học phủ nội phủ nguyện trì, tháng qua hết thể linh đan diệu dược, có thể lớn nhất hạn độ khai phá người tiềm lực cùng mở rộng thân thể các phương diện điều kiện. Tiểu Huyền ngọc thể chất vốn là không tồi, hơn nữa tu vi cũng không tồi, chính mình ở phủ chủ đại nhân trước mặt cầu cầu tình, lại thi lấy lợi dụng. Tin tưởng vấn đề hẳn là không lớn. Cái gì, Ngọc Nhi cũng phải đi. Cái này, lão lão, Nam Cung liệt cùng với Phượng âm viện trưởng đồng thời kinh ngạc. Đi đối hắn hảo, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ hắn, đại gia chỉ lo yên tâm. Nam Cung ly kiên định mà hứa hẹn nói, không nói hiện giờ quỷ vương ở thiên phượng học phủ nội phủ lưu tại mọi người trong lòng nguy hiếp ấn tượng, chỉ là một cái chăm rằm tô liền cũng đủ giải quyết hết thảy. Chúng ta lo lắng trọng điểm căn bản không phải cái này. Phượng âm viện trưởng vô ngữ, tiểu gia hỏa có thể đi tự nhiên là hảo, chính là thiên phượng học phủ liền chiêu sinh thời gian cũng chưa đến, hơn nữa Ngọc Nhi tuổi còn thấp, phượng âm học phủ sẽ thu sao. Tiểu Ngọc Nhi như vậy nỗ lực, thiên phượng học phủ tự nhiên chịu thu. Đúng rồi, thừa dịp hai ngày này công phu, viện trưởng, đan lão, ra ra, các ngươi cần phải bằng mau tốc độ giúp ta thu liễm một đám luyện chế tám phẩm. Tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thảo dược. Nghĩ đến tính toán của chính mình, nam cung ly không chút khách khí mà nói. Nàng tu luyện, chính yếu vẫn là ở luyện đan chế độc phía trên, bình thường tăng phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thảo dược làm sư phó bọn họ đi chuẩn bị là đủ rồi. Đến nỗi một ít độc dược, chuẩn bị thừa dịp hai ngày này công phu chính mình đi thu mua. Ha ha, yên tâm, có sư phó ở, hết thể không là vấn đề. Khó được nha đầu lại muốn phấn khởi luyện đan. Vui mừng nhất tự nhiên là đan lão không thể nghi ngờ. Phượng âm viện trưởng đã thói quen nha đầu này sai phái, xem ở nàng đồng dạng vì chính mình đồ nhi mưu tiền đồ phân thượng, hắn liền cố mà làm, nhiều ra xuất lực. Ra ra hiệu thuốc liền có đại phê lượng thảo dược, đợi lát nữa làm người toàn cho người đưa tới. Nam cung gia chủ hào khí tiêu sái, so với nha đầu vì Nam cung phủ mang đến vinh quang giá trị, một ít thảo dược, căn bản không nói chơi. Lại nói chỉ là lần này nhà đấu giá sở kiếm chi tiền liền cũng đủ mua vô số thảo dược. Hai ngày lúc sau, nam cung ly nhận không gian, thông thiên thắp không gian chất đầy thảo dược, cáo biệt đàn lao đám người, thân hình lực động, hướng tới thiên phượng học phủ phương vị vọt tới. chương 243 cung chủ khinh bà cao tím, không nên đối ta phụ trách sao. Thiên phượng học phủ nội phủ về nhà thăm người thân con cháu đã sớm phản hồi, nam cung ly thuộc về cuối cùng một cái. Và, cung hình, Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Kim tiểu xoáy nhìn thấy nam cung ly, ngáy mắt như là thấy nhiều năm không có nhìn thấy thân nhân giống nhau, nhiệt tình mà phát đi lên. Một bên đi. Nam cung ly ở kim tiểu xoáy sắp nhào vào chính mình trên người hết sức, thân hình nhoang lên, tránh đi, làm đối phương trực tiếp phát cái không. Ô ô ô mệt ta như vậy từ ngươi, cung huynh quá làm người thương tâm. Kim tiểu xoáy vẻ mặt thủy khuất, bất mãn mà hoán giận. Đủ rồi, còn như vậy. Đừng trách ta không quen biết ngươi. Nam cung ly cả người nổi lên một tầng nổi da gà, đối tiểu tử này thật sự vô ngữ, bình thường điểm sẽ chết sao, mỗi lần đều này phó ẻo là ủy khuất đáng thương bộ ráng, thỏa thỏa mà nghiêm quá tiểu thụ. Kim tiểu soái cả người chấn động, liền sợ Nam cung ly đúng như hắn lời nói không hề để ý đến hắn, lập tức đứng đắn lên. Ha ha, cung Huynh thế nào, trong khoảng thời gian này còn hào đi, hiện tại chúng ta kim ra cả nhà đều biết ngươi. Ra Ra còn phân phó lần sau nhất định phải đem ngươi mang về nhìn xem, cho nên lần sau lại ước ngươi đi nhà ta, cũng không thể thoái thác. Kim Tiểu xoay thấu đi lên, ôn không có, tới cái kể vai sát cánh cũng là tốt, nề hà tay mới vừa dơ lên một nửa, lập tức bị Nam Cung Lý uy hiếp ánh mắt sợ tới mức không dám lại dơ lên. Lần sau thay ta hướng người nhà ngươi vân an, hiện tại ta muốn đi gặp phủ chủ đại nhân, đừng xem náo nhiệt. Nam Cung Lý rút lời, thân hình nhón lên hóa thành một sợi lưu quang hướng tới phượng điện phương vị mà đi. Người dám nghi ngờ bổn cung quyết định, ân Phượng điện phía trên, một bộ đỏ thâm quần áo, khuôn mặt tà mị yêu nghiệt chăm rằm tô túi người, hai tay đắp ở bảo ghế phía trên, tới gần áo tím, mặc mắt meo lại, nguy hiểm mà nhìn phía dưới người. Thiên phượng học phủ phủ chủ đại nhân áo tím thân thể bị bắt rửa vào bảo ghế lương ghế, kia trương yêu nghiệt khuynh thành mặt ở trước mặt phóng đại, theo nói chuyện, nóng rực hơi thở bay tới. Làm hắn cả người không tự giác căng chặt, theo bản năng muốn thoát đi. Hắn cùng hắn, khoảng cách thân cận quá, gần gũi có thể người được từ trên người hắn bay tới nhàn nhạt hoa lan hương. Như thế nào, không dám trả lời, muốn chạy trốn. Trăm giảm tô cười lạnh, thân thể lần thứ hai hạ khinh không ít, nửa cái thân thể trọng lượng đều đè ở áo tím trên người. Thân là thiên khuyết cung cung chủ vinh nghiêm, không dung bỏ qua. Tiểu tử này, mấy năm nay thả hắn ra, lá gan nhưng thật ra phỉ liền hắn đều nghi ngờ áo tím không dám áo tím lắc đầu lạnh băng đạm mạc trên mặt lộ ra một tia rãy rủa cùng thống khổ hừ không dám ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi lá gan rất lớn có phải hay không cảm thấy mấy năm nay thoát ly thiên khuyết cung liền không cần lại chịu buồn cung nướu thuốc chăm dằm tô tiếp tục hừ nói nhìn chăm chăm trước mắt thiếu niên đấy mắt hiện lên một tia hoàng hốt cái này chính mình thân thủ bồi dưỡng lên thiếu niên hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, ở không có hắn can thiệp hạ cũng có thể đem thiên phượng học phủ thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Không phải. Áo tím buột miệng tốt ra, mày kiếm linh chặt, đạm mạc đấy mắt hiện lên một sợi cùng loại với bị thương cảm xúc. Ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng không thể hoài nghi ta. Đạm mạc nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói tiếp tục vang lên, áo tím nhìn trầm trầm chăm giam tô, vướng bình mà nói, hắn. Sao lại có thể như thế tưởng hắn? Nha. Nam cung Ly lược tiến phượng điện, bị trước mắt này mạc sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi. Miễn cưỡng đỡ bảo ghế tay mềm nhũn, toàn bộ thân thể đều chìm vào áo tím trên người. Hào sào bất xảo, kia trương yêu nghiệt ta mị, tuấn giật huynh thành mặt cũng theo thân thể trầm xuống chi thế, cùng phía dưới áo tím từng dán, băng mỏng cánh môi xúc thượng nào đó mềm mại đồ vật, chăm rằm tô theo bản năng thêm hạ. Phía dưới áo tím cả người căng thẳng, Cánh môi bị trăm rằm tô nhẹ nhàng một thêm, oanh mà một chút, trong óc trống giống, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, gò má bạo hồng như máu. Bãi ở hai sườn tay vô thố mà siết chặt trăm dặm tô quần áo, một cổ mãnh liệt rung động tê dại lan tràn toàn thân, ngay sau đó trái tim phanh phanh phanh, phanh kinh hoàng lên, hận không thể nhảy ra cổ họng. Trăm rằm tô phản ứng lại đây chính mình thêm chính là vật gì, đỉnh mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ chi sắc. Cánh tay khởi động, chuẩn bị đứng dậy. Vẫn luôn chú ý hắn biểu tình áo tím nhìn đến hắn trong mắt ghét bỏ, đồng tử đông nhiên co rút lại, một cổ đau đớn lan tràn, đáy lòng dâng lên mánh liệt không cam lòng. Néo chăm giảm tô quần áo đôi tay đột nhiên buông ra, gắt gao thay chăm giảm tô eo, ngăn lại hắn đứng dậy động tác. Vốn là nửa đứng dậy, đứng thẳng không song chăm giảm tô thân thể một cái lảo đảo, lại một lần hung hăng tạp tiếng áo tím trong lòng ngực. Đại điện Trung Nam cung ly xem đến há hốc mồm. Ngơ ngác mà nhìn chầm chầm trước mắt cơ tình bắn ra bốn phía một màn, này hai người, cũng quá buôn phóng đi, tuy rằng nàng không ngại hai cái nam nhân ở bên nhau, chính là không đại biểu người khác không ngại A. Liên tính khắc chế không được, tốt xấu cũng phải nhìn xem hoàn cảnh, tìm cái địa phương A. Người phát cái gì điên? Châm rằm tâu nghiến răng nghiến lợi, hàm chứa tức giận hai mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm phía dưới áo tím, tiểu tử này, tưởng nháo loại nào? Áo tím bá đạo mà vòng chăm giảm tô eo, hai người thân thể tự dán, cho nhau rửa sát vào nhau lẫn nhau. Cung chủ khinh bạc cao tím, không phải hẳn là đối ta phụ trách sao. Áo tím màu tím u mắt lẳng lặng mà nhìn lại trở về, nhìn chầm chầm chăm giảm tô, không sợ chết mà nói. Đáy mắt lộ ra kiên định, kích động nào đó không biết tên tình tố, quang mang liễm diễm, giống như biển sao lập lòe, thơm thúy mà mê người. Nam cung ly lau mồ hôi. Nguyên lai phủ chủ đại nhân như vậy muộn tao à? Ngày thường thoạt nhìn lén khóc vô tình, đối thượng trăm giảm tô thời điểm thế nhưng còn sẽ nói loại này cười nhỏ diễn nói, ha ha, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Trăm giảm tô vẻ mặt hất tuyến, sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, buông ra. Thỉnh cung chủ đối áo tím phụ trách, áo tím quật cường mà đối diện, vong ở trăm giảm tô bên hông cánh tay chẳng những không gồng, ngược lại buộc chặt. Hai người chi gian khoảng cách kéo gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau thở dốc cùng tim đập. Trăm giảm tô thần sắc gia tăng, kia một trương yêu nghiệt huynh thành tuyệt thế dung nhan che kín giận tái đi, quanh thân hàn khí bốn phía, ngay cả đứng ở đại điện hạ Nam Cung ly cũng có thể khắc sâu mà cảm nhận được. Xem ra người nam nhân này là thật sự sinh khí. Trăm giảm tô cả người chấn động, không chung bóng người đông đưa, tiếp theo anh mà một tiếng, nguyên bản nằm ở bảo ghế áo tím toàn bộ bị ngã vang ra ngoài hung hăng ngã trên mặt đất, thứ hồng máu tươi theo khỏe môi vốn lượn mà xuống. Áo tím nằm ở trên mặt đất, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tựa hồ không cảm giác được đau, khỏe môi dơ lên, cười đến châm trọc tự dễ ước. Nam cung ly cả kinh nói không ra lời, cần thiết, ngạnh, như thế nghiêm túc nghiêm túc sao. Lại nói khinh bạc nhân ra không phải chăm dặm tô sao, hán đảo còn có lý, chẳng những không phụ trách, còn đem người quăng ngã thành trọng thường, ngày thường nhìn vô hại tấu khởi người tới một chút đều không nương tay. Khu khu, ta nói, không cần thiết như vậy ra tay tàn nhẫn đi. Nam cung ly ho khan, đánh vỡ hiện trường yên lặng, ánh mắt hướng tới thịnh nội trung chăm giảm tô nhìn lại. Tiểu tử này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế sinh khí, ngày thường tập nhã, yêu nghiệt mị hoặc, không nghĩ tới nóng giận cũng sẽ có như vậy nam nhân khí phách một mặt. Không chuyện của ngươi, không cần lo cho. Trăm giảm tô tức giận mà trừng mắt nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, sự tình sẽ diễn biến thành hiện tại cái dạng này sao? Nam Cung Ly vô ngữ, nàng lại không có làm sai cái gì, làm gì như vậy chừng nàng, làm đến giống như tất cả đều là nàng sai giống nhau. Kia gì, phụ chủ bị thương. Nhìn trên mặt đất cười đến tự rêu áo tím, Nam Cung Ly trong lòng thở dài, lược có không đành lòng. Yêu thầm vốn là vất vả. Hùng chi là luyến thượng một người nam nhân. Thật không biết trăm dặm tô tiểu tử này có nào điểm làm hắn mê luyến. Trăm dặm tô ánh mắt nguy hiểm mà nhìn trầm chầm, chầm Nam Cung Ly, cho nên đâu? Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là đối chúng ta phủ chủ phụ trách, ta vừa mới chính là tận mắt nhìn thấy, là ngươi khinh bạc phủ chủ Nga. Nam Cung Ly ngượng ngùng hỏi, cuối cùng ở trăm dặm tô dọa người nhìn chăm chú trung khí thế càng ngày càng yếu, cuối cùng rất khoát ngậm miệng không nói. Trong lòng nhịn không được phun tạo, một đại nam nhân, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao, nàng còn không phải là nhiều lời hai câu, một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống biểu tình, một chút đều không đáng yêu. Nam Cung Ly, không muốn chết, liền lăn xa một chút. Chăm dặm tô gầm lên, lần đầu tiên kêu Nam Cung Ly tên đầy đủ. Được rồi được rồi, ta đi xa điểm còn không được sao. Nam Cung Ly xua xua tay, xem ra chính mình tiến vào thật không phải thời điểm. Hiện tại hỏi chuyện phòng trừng cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát xoay người, rời đi đại điện. Chờ đến Nam Cung Ly rời đi, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Áo tím nằm ở trên mặt đất, đồng tử tan rã, không biết nghĩ tới cái gì. Chăm rằm tô khoanh tay mà đứng, nhìn chầm chầm áo tím ánh mắt tối tăm thất vọng. Tiểu tử này, là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, vốn dĩ nhất coi trọng, buông tay làm hắn một mình xử lý thiên phượng học phủ, hiện giờ cánh nạnh. Liền hắn cái này chủ tử đều dám mơ ước, quả thực không muốn sống. Hôm nay sự, ta hy vọng về sau đều sẽ không có, nếu không, đừng trách ta không khách khí. chăm rằm tô ánh mắt lạnh nhạt mà quét trên mặt đất áo tím liếc mắt một cái, nhấc chân, ra phượng điện. Trên mặt đất áo tím chậm rãi đứng dậy, sát tỉnh bên môi vết máu, đáy mắt tự rêu càng sâu. Hắn vẫn luôn đều nỗ lực dựa theo hắn yêu cầu tới làm, chỉ là duy độc chuyện này, hắn không muốn. Xuất hiện đi. Áo tím hướng tới ngoài cửa nhìn lướt qua, ánh mắt khôi phục từ trước đến nay lạnh băng đạm mạc, ngữ khí cũng lạnh lùng, quanh thân ngưng kết một tầng hàn khí. Ha ha, phụ chủ đại nhân anh Minh, này đều có thể đủ phát hiện, thật lợi hại. Nam cung ly tự góc loại ra, nhìn áo tím, lấy lòng nói. Thật sự không nghĩ ở cái này mấu chốt lại trọc giận hắn. Còn có chuyện gì? Áo tím bất động với chung, thần sắc như cũ lạnh nhạt Khu khu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn tìm phủ chủ nói hai câu lời nói. kia gì, chăm giảm tô nhìn khá tốt ở chung, kỳ thật so với ai khác đều là nhạt, phủ chủ đại nhân nếu là kiên trì, chỉ, chỉ biết bị thương càng sâu. Nam cung ly hảo tâm nhắc nhở, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến chăm giảm tô bị phá được một ngày. Chỉ tiếc nam nhân kia, mà tấm tâm lạnh, muốn thay đổi hắn, đều không phải là chuyện dễ. Buồn phủ chủ sự, không cần phải ngươi quảng. Áo tím lạnh lùng mà nói, kia hảo, nếu ta nói ta có biện pháp giúp ngươi đuổi tới trăm giảm tô đâu. Nam cung ly ngữ khí biến đổi, toàn bộ biểu tình đều tươi sống lên, tinh xảo tuyệt mỹ gò má lộ ra tiểu thần bí. Áo tím mày nhăn đến càng sâu, đáy mắt tức giận càng sâu, về sau không có ta cho phép, không được tùy ý tiến vào nơi này, lui ra đi. Xem ra ngươi cũng không phải có bao nhiêu thích trăm giảm tô, chân chính thích một người, là có thể không từ thủ đoạn. Tưởng hết mọi thứ biện pháp làm hắn cùng chính mình ở bên nhau. Ngươi như vậy, liền nghe đều không nghe. Rõ ràng cũng không như thế nào yêu hắn. Cũng thế, ta liền không quấy rời ngươi. Nam Cung Ly nói, làm bộ chuẩn bị rời đi. chương 244 lợi hại A, lại là một cái quan hệ ngạch cha. Từ từ, áo tím quát nhẹ, ngăn lại Nam Cung Ly rời đi. Ngươi thực sự có năm chắc có thể giúp buồn phủ chủ đuổi tới cung chủ. Áo tím hít mắt. Đáy mắt lộ ra một tia chờ mong. Vậy xem phủ chủ đại nhân xứng không phối hợp lâu, nói thật, ngươi cùng chăm giảm tô ở bên nhau, liền không cảm thấy mệt. Nam cung ly khỏe môi nở rộ tà mị độ cung, đáy mắt ánh sao lập lòe, tâm tình rất tốt. Chỉ cần phủ chủ thượng câu, kế tiếp sự dễ làm nhiều. Mệt, lại như thế nào? Nghe được nam cung ly trong miệng chăm giảm tô, áo tím ánh mắt lần thứ hai lạnh nhạt không ít. Đại khái cũng chỉ có nàng dám như thế gọi cung chủ tên đầy đủ, cung chủ đãi nàng, sắc thật bất đồng, có lẽ nữ nhân này, thật có thể giúp được chính mình. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, không trang khóc sẽ chết ta, cái này muộn tao ra hỏa, liền thỉnh người hỗ trợ đều như vậy tốn. Ha ha, ta có thể cung cấp phủ chủ mấy cái rượu kế cầm nàng, chính là sao, hy vọng phủ chủ đại nhân có thể giúp ta một cái tiểu đội. Rất nhỏ rất nhỏ Nam Cung Ly ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm áo tím. Nghe được Nam Cung Ly cùng chính mình nói điều kiện, áo tím thần sắc trợ tát, đáy mắt sắc lạnh nồng đậm đến hận không thể tích ra thủy tới. Đối diện Nam Cung Ly xem đến tiểu nôn nóng, người nam nhân này không phải là đổi ý đi, còn không có bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ, còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Nói, ngạch, cái gì? Nam Cung Ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Bị áo tím làm đến một cái đầu hai cái đại, người nam nhân này, nói chuyện cũng quá nhảy lên đi. Khi thật đối phủ chủ ngài tới nói không đáng kể chút nào, chính là ta không phải có một đệ đệ sao, ta tưởng đem hắn mang đến nội phủ, bất quá ta dám cam đoan, hắn thiên phú thiên tư tuyệt đối không kém. áo tím trầm khuôn mặt, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nam cung ly, đây là làm hắn cái này phủ chủ mở cửa sau. Phóng một cái không đầy 10 tuổi thiếu niên tiến vào nội phủ. Nay ở thiên phượng học phủ nội phủ, trước nay đều là chưa từng có sự. Thiên phượng học phủ không phải tuyển nhận tinh anh con cháu sao, ta đệ đệ như vậy ưu tú, thực lực thiên phú hoàn toàn không có vấn đề, duy nhất có điểm tiểu tiếp nối chính là tuổi vấn đề, chính là không phải có câu nói gọi là từ nhỏ bồi dưỡng sao nam cung ly dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục cuối cùng trực tiếp dọn ra đòn sát thủ, chăm giảm tô cùng đoán tủy tinh dịch. Ngươi là nói, Đây là trên đại lục gần nhất điên truyền cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Áo tím ánh mắt rốt cuộc bị nam cung ly hấp dẫn, không, bị nàng trong tay bình ngọc hấp dẫn. Đoán tủy tinh dịch, tẩy gân đoán tủy, cải thiện thể chất, còn có thể trợ người đột phá bình cảnh, nhất cử tiến đến dai. Loại đồ vật này, so với nguyện trì, xác thật kém hơn quá nhiều, nhưng ngăn cản không được nó hữu dụng sự thật. Rốt cuộc nguyện trì lễ rửa tội mỗi người chỉ có thể trải qua một lần. Lần thứ hai liền mất đi hiệu lực. Nếu là mua một đám cực phẩm đoán tủy tinh dịch, không ít con cháu thân thể là có thể được đến lần thứ hai khai phá, thực lực càng tiến thêm một bước. Cam đoan không giả. Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, cười đến tự tin tiêu sái. Khác nàng không được, luyện chế một đám đoán tủy tinh dịch hoàn toàn không có vấn đề. Tiếc hảo, trước lấy ra một trăm bình ra tới thử xem. Áo tím gật gật đầu, dứt lời, đối diện Nam cung ly trực tiếp đen mặt. Tuy rằng đoán tùy tinh dịch không bằng nguyện trí lễ rửa tội cường đại, nhưng cũng không phải rẻ tiền chi vật. 100 bình, ha hả phụ chủ đại nhân thật thích nói giỡn, ta nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 10 bình. Nam cung ly ha hả cười, gặp qua đánh cướp, chưa thấy qua hắn như vậy đánh cướp. 80 bình, 15, 70 bình, 20, 50 bình, nhiều nhất chỉ có thể 30 bình. 40, thành giao. Nam cung ly thỏa hiệp, cuối cùng định ở cung cấp 40 bình đoán tủy tinh dịch. Ha ha, nếu như vậy, ta đây trước hạ đi lên tiếp đệ đệ. Nam cung ly gấp không chờ nổi chuẩn bị rời đi. Từ từ, áo tím quát bảo ngưng lại. Nam cung ly kinh ngạc xoay người, còn có chuyện gì sao? Về rượu kế cầm nang. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, người nam nhân này, thật là mọi chiếm hết tiện nghi, cuối cùng còn nhớ thương rượu kế cầm nang. Chờ ta trở lại lại nói. Thân hình nhoang lên, biến mất đi xa. Nam Cung Ly đúng hẹn trở lại Đông Khải học viện, Tiểu huyền Ngọc vui mừng khôn siết. Đan lão trở vài vị vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ, hiển nhiên không có dự đoán được sự tình sẽ dễ dàng như vậy giải quyết. Ngọc Nhi nhớ rõ về sau muốn nhiều hơn nghe ngươi nhị tỷ nói, tới rồi tân hoàn cảnh, phải học được hảo hảo thích ứng tu luyện lại quan trọng, cũng không kịp thân thể quan trọng, biết không? Nam cung gia chủ lời nói thâm thiếu mà dặn dò nói, trong lòng đối hắn cái này tiểu tôn tử đau lòng đến không được. Con tuổi nhỏ liền hiểu được gánh vác khởi Nam cung gia tộc trọng trách, thời thời khắc khắc nắm chặt tu luyện, này phân nỗ lực cùng nghiêm túc, xem đến bọn họ này đó lao ra hỏa đều tâm sinh không đành lòng. Ngọc Nhi ghi nhớ ra ra dạy bảo, ra ra bảo trọng, sư phó cùng đàn lão ra ra cũng bảo trọng. Tiểu huyên Ngọc đối với ba người cung kính nhất bái, thần sắc nghiêm túc. Thái độ thành khẩn đến cực điểm. Được rồi, lại không phải sinh ly từ biệt, Ngọc Nhi chỉ là đi thiên phượng học phủ ngốc một đoạn thời gian mà thôi, còn sẽ trở về. Nam cung ly xua xua tay, đối với đan lao đám người chào hỏi, nắm tiểu huyền Ngọc rời đi. Tiểu huyền Ngọc đã chờ mong, lại khẩn trương. Chờ mong chính là lập tức liền có thể nhìn thấy nhị tỷ trong khoảng thời gian này sinh hoạt địa phương, khẩn trương còn lại là sợ chính mình biểu hiện đến không tốt, ném nhà mình nhị tỉ mặt con tuổi nhỏ, đừng tổng banh mày. Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hòa đầu, xem không được hắn một bộ tiểu lao đầu bộ dáng. Nhị tỷ cái kia nguyện chỉ thực sự có người nói như vậy lợi hại sao? Tiểu huyền ngọc mắt lấp lánh ba ba mà nhìn chầm chầm nhà mình nhị tỷ nghĩ đến lại có thể đề cao thực lực, đáy mắt tràn đầy chờ mong nóng rực. Đương nhiên là có, tin tưởng lấy ngọc nhi thiên phú, khẳng định có thể tiến bộ không ít kia Ngọc Nhi nguyện trì lễ rửa tội lúc sau có thể cùng nhị tỷ cùng nhau bế quan sao. Hắn mới không cần cùng nhị tỷ tách ra, mặc dù là bế quan, cũng muốn cùng nhau. Ngạch, nhị tỷ làm ngươi tới, là không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy vất vả. Nếu là tùy chính mình cùng nhau bế quan, nay cùng ở Đông Khải học viện ngốc có cái gì khác nhau. Hiện giờ Tiểu Huyền Ngọc bất quá 8 tuổi, mắt thấy thơ hấu liền phải đi qua, như vậy vẫn luôn tu luyện tu luyện tu luyện, chỉ sợ không hào đi. Cùng nhị tỷ cùng nhau tu luyện, một chút cũng không vất vả. Huống chi, Ngọc Nhi là nam cung phủ trụ cột, chỉ có trở nên cường đại, mới có thể bảo hộ nhị tỷ cùng ra ra. Tiểu huyền Ngọc ánh mắt kiên định, không dung cự tuyệt. Nam cung ly trầm mặc, trong lòng dâng lên một cổ chua sót. Hảo, chờ Ngọc Nhi lễ rửa tội lúc sau, liền cùng nhị tỷ cùng nhau tu luyện, chúng ta cùng nhau cường đại, làm ai cũng không dám khi dễ. Nam cung ly nhìn tiểu huyền Ngọc, ngữ khí lộ ra kiên quyết nghiêm túc. Nếu là không có thực lực, chỉ có thể bị khi dễ, cùng với như vậy, còn không bằng nhiều vất vả một chút, nàng không bao giờ muốn nhìn đến chính mình sợ trải qua bất đắc dị ở ngọc nhi trên người lại trải qua một lần. Cái loại này bị người đắn đo hết hầu, không có một tia sức phản kháng bi ai, cái loại này bước đến tuyệt cảnh, tinh thần mấy dục hỏng mất bất lực, nàng trải qua một lần cũng là đủ rồi. Nếu thế giới này cường giả vi tôn, như vậy, nàng liền cùng huyền ngọc nỗ lực tranh đương cường giả. Làm nhân thượng nhân. Nam Cung Ly mang theo tiểu huyền ngọc đến thiên phượng học phủ, trước tiên đi bái kiến phủ chủ đại nhân. Nam Cung Ly ánh mắt ở bên trong đại điện quét một vòng cũng không có nhìn thấy nào đó thân ảnh. Người đang xem cái gì? Thượng vị phủ chủ đại nhân hít mắt, nhìn trầm chầm, chầm Nam Cung Ly hỏi. Ngạch, chăm dặm tô a, hôm nay như thế nào chưa thấy được hắn? Nam Cung Ly đương nhiên mà đáp, tiểu tử này, không phải cả ngày nị ở phượng điện sao, lúc này tiến vào. Thế nhưng không thấy một thân, đừng nói là bởi vì ngày đó sự cố y tránh phủ chủ đại nhân. Trên chỗ ngồi áo tím ánh mắt hơi lóe, hắn đã rời đi. Rời đi, đi chỗ nào? Xoay chuyển trời đất khuyết cung. Ngạch, hảo đi, Nam Cung ly đồng tình mà nhìn áo tím liếc mắt một cái, kế hoạch còn chưa thực thi, vai chính cũng đã đi rồi. Tiểu tử này chính là ngươi đệ đệ. Áo tím ánh mắt dừng ở tiểu huyền ngọc trên người, đáy mắt xẹt qua tán thưởng chi sắc. Tiểu ra hỏa sắc mặt bình tĩnh, an an tĩnh tĩnh mà đứng, không luông cuống, không nóng nảy, khuôn mặt tinh xảo, đáy mắt kiên định lộ ra thông tuệ linh hoạt. Nam cung huyền ngọc, gặp qua phủ chủ. Tiểu huyền ngọc tiến lên một bước, hướng tới thượng vị phủ chủ áo tím cung kính nhất bái, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, có lễ có tiết. Cùng giống nhau 8 tuổi hải tử hoàn toàn bất đồng, toàn bộ một tiểu đại nhân, hiểu lý lẽ hiểu chuyện, đạng mạc bình tĩnh, xem đến áo tím ánh mắt hơi hoảng. Nghĩ tới chính mình từ trước. Lúc ấy chính mình, liền cùng trước mắt nam cung huyền ngọc giống nhau lớn nhỏ, giống nhau bình tĩnh, may mắn trở thành cung chủ thủ hạ một người, đến cung chủ tự mình bồi dưỡng. Hiện giờ thời gian nhoáng lên, hắn đã không còn là năm đó tiểu hải tử, mà cung chủ cùng hắn, đồng dạng cũng lại hồi không đến từ trước. Thực hảo, thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nội phủ một viên. Phủ chủ đại nhân gật gật đầu, nhìn tiểu huyền ngọc ánh mắt có chút vi diệu. Khu khu, ta chuẩn bị ngày mai liền dẫn hắn đi nguyện trì lễ rửa tội, không biết phủ chủ. Đi thôi, về sau loại sự tình này, không cần rõ hỏi, về hắn bồi dưỡng vấn đề, buồn phủ chủ chắc chắn cho hắn tốt nhất. Phủ chủ đại nhân dứt khoát lưu loát, hào sảng hào phóng, nghe được Nam Cung Ly tâm tình mỹ diệu. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly dẫn dắt Tiểu Huyền Ngọc đi vào nguyên đường nguyện trì lễ rửa tội. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vô vô Tiểu ra hỏa bả vai. Nam Cung Ly A Nủi nói. Tiểu huyên ngọc gật gật đầu, lập tức hướng tới nguyện nội đường bộ đi đến. Nội phủ lại chiêu tân nhân, nguyện đường tân nhân lễ rửa tội tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ nội phủ. Các người nói người nọ đến tột cùng là ai a? thế nhưng có thể đánh vỡ thiên phượng học phủ lệ thường, trực tiếp lướt qua ngoại phủ, hàng không đến nội phủ tới, quả thực chính là kỳ tích. Cũng không phải là, nghe nói là phủ chủ đại nhân tự mình đáp ứng mà khác trưởng lao trước đó một chút tin tức đều không có, cũng đều là xong việc mới biết được. Lợi hại à, lại là một cái quan hệ ngạnh cha, kia tiểu tử còn ở nguyện trì lễ rửa tội đâu, đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nội phủ chúng con cháu hấp tấp hướng tới nguyện đường mà đi, đều tưởng chính mắt thấy có thể lệnh phủ chủ đại nhân tự mình tiến cử nội phủ nhân tài rốt cuộc là ai. Nam Cung Ly đứng ở nguyện đường trước đã ba ngày, liên tục ba ngày, tiểu huyền ngọc như cũ còn không có ra tới. Di, Cung Hình, người như thế nào cũng ở chỗ này. Kim Tiểu xoáy đi theo mọi người tiến đến xem náo nhiệt, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nguyện đường cửa Nam Cung Ly, ánh mắt tức khắc sáng lên, khó trách gần nhất mấy ngày đều tìm không thấy Cung Hình, nguyên lai like là chạy nơi này tới. Là Cung Ly sư đệ. Mọi người thổn thức, nhìn đến Nam Cung Ly, tuyệt đại đa số người ánh mắt mất tự nhiên, trong lòng lực có kiên kỵ, đến nay cũng quên không được đại ma đầu treo không mà đứng trừng phạt thảo đường chủ kia một màn. chương 245 sử thượng tuổi trẻ nhất cửu giai linh giả. Cung ly sư đệ như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Cơ hồ mọi người theo bản năng hỏi. Rốt cuộc cái này thần bí có chút quá mức sư đệ ngày thường đều không thế nào tham dự bọn họ hoạt động. Hiện giờ ở nguyện đường nhìn đến hắn, khó tránh khỏi đại gia sẽ cảm thấy kỳ quái. Đám người! Nam cung ly giản lược mà đáp. Mọi người sờ sờ cái mũi. Liền biết hắn sẽ là này phó phản ứng, mọi người lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến nguyện đường trong vòng. Cung hình, ngươi cũng là tới xem vị này thần bí tiểu tử đi, có thể được phủ chủ đại nhân tự mình dẫn tiến, không biết thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Kim tiểu xoáy vây quanh ở Nam Cung ly tả hưu, trong lòng đối nguyện đường bên trong người tò mò không thôi. Nam Cung ly tượng trưng tính mà hừ một câu, nàng đương nhiên là tới xem tiểu huyền ngọc. Đến nỗi tiểu huyền ngọc có bao nhiêu lợi hại, chờ hắn ra tới sẽ biết. Nói thật, nàng cũng thực chờ mong đâu, không biết trận này nguyện trì lễ rửa tội, tiểu gia hỏa thực lực lại sẽ tinh tiến đến như thế nào nông nỗi. Nguyện trì nội tiểu huyền ngọc mặt trình thống khổ chi sắc, trong cơ thể năng lượng cổ động, chung quanh vô số kim sắc hạt quanh quẩn, nổi tại hắn quanh thân. Vô số năng lượng hướng tới trong thân thể hắn rung đi, va chạm, trào dâng, một lần lại một lần mở rộng trong cơ thể kinh mạch. Rèn luyện mỗi một tấc cơ bắp, tế bào, cốt cách, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ da thịt đều không có tránh được. Đau, đau đớn muốn chết, tê tâm liệt phế đau lan tràn toàn thân, làm hắn rất nhiều lần có loại muốn thoát đi xúc động, nhưng mà mỗi một lần đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, đôi tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, chỉ cần tưởng tượng đến nhị tỷ bị người gây thương tích, ly biệt lâu ngày. Cái loại này phẫn nộ cùng không cam lòng lại một lần dũng đi lên. Hắn nói qua, muốn nỗ lực biến cường, hắn là nam cung phủ người thừa kế, cũng là toàn bộ nam cung phủ tương lai trụ cột, ra ra già, già rồi, nhị tỷ là nữ sinh, hắn cái này tiểu nam tử hắn nên cường đại lên. Hắn phải bảo vệ sở hữu hắn ái người nhà, tuyệt không cho phép những người khác thương tổn một phân. Quật cường mà cắn chặt răng, thật lớn đau đớn làm nguyên bản nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ trở nên có chút vần mẹo. Mồ hôi chảy xuống, một giọt lại một, một giọt. Loại này thống khổ, hắn từng nay trải qua quá, lúc ấy bị nhị tỷ ôm vào trong ngực, trải qua tẩy gân đoán tùy chi đau. Lúc này đau xa xa vượt qua cực phẩm đoán tùy tinh dịch mang đến xé rách độ đau, nhưng hắn không sợ, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng sung sướng. Lúc ấy có nhị tỷ ở suối nước nóng trì bồi hắn, lúc này, nhị tỷ đang đứng ở nguyện đường ở ngoài làng lặng chờ, chỉ cần hắn xông qua này quan là có thể nhìn thấy nhị tỷ. Chỉ cần nhịn xuống này đó đau đớn, liền sẽ giống trải qua tẩy gân đoán tủy giống nhau thực lực tăng lên. Hắn muốn biến cường, cho nên lại nhiều thống khổ chắc trở, hắn cũng không sợ. Trong lòng kiên định, tiểu huyền ngọc thân thể đống nhiên một nhẹ, một loại linh hồn được đến lễ rửa tội nhẹ nhàng vui sướng truyền khắp toàn thân, trong cơ thể trào dâng năng lượng nháy mắt phản phất vui sướng linh hoạt lên. Xuy, tiến dài quang mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nguyện trì đáp xuống ở tiểu huyền ngọc quanh thân. Dựa, lại là kim sắc tiến dài qua mang. Thiếu niên dưới chân lão đảo, thân thể vừa chợt, trực tiếp bạo thô khẩu. Nguyên đường ngoại tất cả mọi người bị này một đột nhiên kinh biến chấn đến nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt nhìn chằm chằm trời cao phía trên, các loại chấn động, kinh ngạc, miệng trương đến nước chừng có thể nuốt vào một cái trứng gà. Kim sắc năng lượng trời cao kích động, chung quanh năng lượng trào dâng, thiên vân biến sắc. Loại này hiện ra Đã không phải lần đầu tiên phát sinh, nhớ rõ lần trước cung ly sư đệ nguyện trì lễ rửa tội sau, tiến giai khi cũng là này phó cảnh tượng. kia một lần, cung ly sư đệ trực tiếp đột phá hậu thiên, đi vào bẩm sinh, trở thành toàn bộ thiên phượng học phủ nội phủ con cháu tuổi nhỏ nhất bẩm sinh học viên, bực này kỳ ngộ thực lực, đủ để ngạo thị toàn bộ nội phủ học viên chi liệt. Thiên lạc, quá đồ sộ, quá không thể tưởng tượng, hắn sẽ không cũng giống cung ly sư đệ giống nhau trực tiếp đột phá bẩm sinh đi. Nơi này rốt cuộc là vị nào nhân vật a thật là gấp không chờ nổi muốn lập tức kiến thức một phen. Mọi người kinh ngạc cảm thán, thổn thức, các loại tò mò kinh ngạc, trong lòng có loại mãnh liệt muốn tìm tỏi đến tột cùng dục vọng. Thiên phượng học phủ chưa bao giờ thiếu thiên phú dị bân người, nhưng mà, chân chính có thể làm nguyện đường đưa tới kim sắc tiến dai quan mang, đến nay cũng chỉ có cung ly cùng bên trong vị kia thần bí tiểu tử. Loại này tượng trưng cho cao quý, thực lực kim sắc mang đến lực lượng, cũng khẳng định bất phàm. Toàn bộ thiên phượng học phủ chấn động, ngay cả phượng trong điện chư vị trưởng lão cũng kinh động. Là nguyện trì phương hướng, phủ chủ, xem ra là tân nhập vị kia tiểu tử đưa tới. doãn lao đầy mặt hồng quang, kích động không thôi. Mới vừa còn ở thảo luận vị kia tiểu tử đâu, đang ngồi chư vị trưởng lao vốn là tưởng khiển trách phủ chủ đại nhân bất an quy củ làm việc, hiện giờ xem ra, cũng không cần phải bọn họ lại thảo luận. Sự thật bại ở trước mắt, Phủ chủ đại nhân lựa chọn, tự nhiên không có sai. A, này đó lao đông tây, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ những cái đó tâm tư. Còn không phải là vẫn luôn đều không phục phủ chủ đại nhân sao, cảm thấy phủ chủ tuổi trẻ, cho nên những năm gần đây, vẫn luôn đều muốn đem hắn từ vị trí thượng chạy xuống. Cũng không nhìn xem, cung chủ chân chính tin cậy chính là ai, phủ chủ đại nhân nhiều năm như vậy kinh doanh xử lý, hắn vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Tóm lại trừ bỏ áo tím phủ chủ ngoại, mặt khác bất luận kẻ nào tới đón Quản Thiên Phượng học phủ, hắn đều không phủ. Đi, đi xem. Trên chỗ ngồi áo tím phủ chủ ánh mắt sáng ngời, khó coi tuấn giật rung nhan rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng, rước lời, lược thân hướng tới nguyện đường phương vị mà đi. Doãn lao theo sát sau đó, mặt khác chư vị trưởng lão cũng lần lượt theo qua đi. Phủ chủ đại nhân đám người đổi tới, hiện trường chúng con cháu chạy nhanh nhường ra một mảnh không gian tới. Xôi nổi hướng tới phủ chủ đại nhân hành lễ vân an Áo tím xua xua tay Ngẩng đầu nhìn lên trời cao Kia tầng kim sắt năng lượng như cũ kích động giết gào Lao nhanh không thôi Trời cao phía trên hình thành một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy Ngay cả chung quanh đám mây cũng đi theo biến ảo di động Mọi người thật sâu mà chấn động Ngay cả đi theo lại đây chư vị các trưởng lão cũng không thể không thừa nhận Có thể tạo thành lần này cảnh tượng hạ người Tuyệt phi phạm nhân Ngày sau thành tiểu thực lực Nhất định ở bọn họ phía trên Vẫn luôn ngóng nhìn trời cao Nam cung ly đồng dạng khiếp sợ không nhỏ Người khác không biết Nàng lại có thể chắc chắn Này kim sắc năng lượng So giống nhau linh lực càng thêm thuần khiết Hấp thu lúc sau Nhưng nháy mắt hạ gục cùng đẳng cấp linh giả Ngày sau tiềm lực lớn hơn nữa Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thể hấp dẫn tới Kim sắc năng lượng là ngàn năm khó gặp một lần Hiện giờ xem ra Phản phất nào đó sự tình cũng không hẳn vậy Duy nhất lệnh nẳng có thể nghĩ đến liên hệ đó là ngũ thải chi linh. Xem ra, hấp thụ nhiều một ít ngũ thải chi linh, thời khắc mấu chốt, còn có thể mang cho người không giống nhau gặp gỡ Nguyện trì trong vòng, tiểu huyền ngọc toàn bộ thân thể đều bị kim sắc quang mang bao vây, kim sắc năng lượng đem hắn nho nhỏ thân thể nâng lên, trong cơ thể linh lực cuồng tốc gia tăng. Chân bóng no đủ cái chán, nam viên màu đỏ ngôi sao thình lình trước mắt, tiếp theo không khí du lên. Trên chán màu đỏ ngôi sao lại xuất hiện một quả, hai quả, tam cái. Tiểu huyền ngọc trong cơ thể năng lượng xoát xoát dâng lên, giống như nước lên thì thuyền lên, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Hai mắt khép kín nam cung huyền ngọc hai tay mở ra, tự do giãn ra, tận lực thả lỏng thân thể. Trong cơ thể biến hóa làm hắn cả người đều ở vào một loại mừng như điên trùng, đi theo nhị tỉ, quả nhiên không sai, hắn tuyệt đối tin tưởng, thế giới này, trừ bỏ ra ra ở ngoài. Đại hắn tốt nhất chính là nhị tỷ Thực lực cọ cọ manh thăng, bất quá khoảnh khắc, tiểu huyền ngọc cái chán xuất hiện 8 viên màu đỏ ngôi sao, tiếp theo không khí bỗng nhiên run lên, lại một quả màu đỏ ngôi sao xuất hiện ở giữa chán, 9 viên ngôi sao một chữ bài khai, thoạt nhìn bắt mắt lóa mắt, rất là đổ sộ. Liên ở tiểu huyền ngọc chờ đợi trong cơ thể năng lượng lại lần nữa đột phá khi, huyền phù ở quanh thân kim sắc năng lượng tiêu tán, dần dần đi xa. Trong không khí trào dâng kim sắc năng lượng chiều cũng hoàn toàn tối lui, toàn bộ nguyện đường khôi phục bình tĩnh. Tiểu huyên ngọc nhắm chặt hai mắt mở, đáy mắt ánh sao lực động, sắc bén như nhận. Trong cơ thể tràn ngập nổ mạnh tính năng lượng, cả người tràn đầy khí lực, thậm chí cảm thấy chính mình một đấm xuất ra đi là có thể đánh tới một đầu ma thú. Loại này lực lượng bành trướng cùng tự tin, cũng không có mang cho người khác bất luận cái gì vui sướng, ngược lại hạ xuống mà gục đầu xuống, thần sắc khôn kể thất vọng. Trung Quy, vẫn là không có đuổi theo nhị tỷ bước chân. Nhị tỷ cũng là linh giả ngũ dai bắt đầu lễ rửa tội, lễ rửa tội lúc sau trực tiếp đột phá bẩm sinh, trở thành lệnh người kiêu ngạo bẩm sinh linh sư, mà hắn ở đạt tới linh giả cửu dai lúc sau liền đình chỉ không trước. Nếu là bên ngoài những người đó biết hắn trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng một đám phải bị đà kích đến hộp máu mà chết. Đầu năm nay, có thể tiến dai đã không tuổi, trải qua nguyện trì lễ rửa tội. Giống nam cung ly như vậy như thế biến thiên, trực tiếp đột phá bẩm sinh đến nay cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Trên thực tế, có thể liên tục đột phá tam giai đã tính thiên tài trong thiên tài, cường giả chung người xuất sắc, người bình thường cũng bất quá đột phá hai dai, vận khí không tốt chỉ có thể đột phá nhất dai. Hiện giờ tiểu gia hỏa bất quá tám tuổi, trực tiếp đột phá tứ dai, bực này nghịch thiên thành tích, trừ bỏ nam cung ly, đủ để ngạo thị toàn bộ thiên phượng học phủ hào đi. biến mất tiến dai xong. Mọi người thổn thức, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nguyện đường cửa, chờ đợi thần bí học viên từ bên trong ra tới. Cánh cửa từ bên trong mở ra, một bộ xanh ngọc quần áo, cả người ướt rầm rề, tóc còn mạo thủy tiểu huyền ngọc từ bên trong đi ra, tinh xảo trắng non gò má lược hiện trật vật hạ xuống, ngập nước như hát mã nào sáng ngời mắt to chớp chớp, buồn bực mà nhìn nhà mình nhị tỉ. Mọi người há hốc mồm, cả kinh cầm hận không thể rớt đến trên mặt đất rớ Trước mắt này mà, là tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho bọn họ, thượng chỗ nào tới như vậy một cái tiểu phá hải? nguyễn đường trong vòng, là tùy tiện một người có thể tiến sao. Hắn chính là Tân Thu con cháu. Một người trưởng lão hung hăng đè xuống nội tâm chấn động, không thể tưởng tượng hỏi. Cái gì? Giống như cự lôi lâm đến, tặc đến mọi người trở tay không kịp, tất cả đều một bộ bị lôi đảo biểu tình, ngoan ngoãn, tên kia Tân Chiêu con cháu. Là trước mắt vị này nhóc con. Có lầm lẫn không? Bị mọi người nhìn chăm chú. Tiểu huyền ngọc khe như mày. Đáy mắt hiện lên một tia không vui. Cả người khí thế không tự dắt chàng ra. Vừa mới tiến dai xong. Tia cổ hơi thở căn bản khó có thể che giấu. Linh giả kiểu dai thực lực cứ như vậy trần trụi mà bại lộ ở mọi người dưới mí mắt. Cái chán chín viên màu đỏ ngôi sao lóe sáng bắt mắt. Chọc mù người mắt. Nếu một khắc trước là hoài nghi. Không thể tin tưởng. Như vậy sau một khắc tắc không thể nghi ngờ ngũ lôi hoanh đỉnh, mãnh liệt chấn động khiếp sợ, mọi người hoàn toàn bị chấn đến nói không ra lời, tập thể trương đại miệng, ngạc nhiên mà nhìn, nội tâm rít gào lao nhanh, thật lâu không thể bình ổn. Kiểu dai, như thế tuổi trẻ linh giả kiểu dai, ông trời, ai có thể nói cho bọn họ, trước mắt hết thể chỉ là biểu hiện giả dối. chương 246 bị một cái tiểu hài tử nhục nhã, bọn họ không muốn sống nữa. Cái này, Ngay cả sở hữu các trưởng lão cũng lộ ra kinh diễm chi sắc, nội tâm chấn động trào dâng chút nào không thể so này đó con cháu kém. Như thế tiểu nhân hoa hoa chính là kiểu dai linh giả, sau khi lớn lên còn phải. Không, nay tuyệt đối là bọn họ gặp qua sử thượng tuổi trẻ nhất linh giả cửu dai. Thiên lạc, quá không thể tưởng tượng. Cùng hắn một so, ta cả người đều nhược bạo. Không mang theo như vậy đã kích người, so ra kém cùng tuổi cũng liền thôi. Vì mau liền một cái vài tuổi tiểu hài tử đều so bất quá. Quá ngư bức, quá chấn động. Mọi người lầm bẩm, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở tiểu huyền ngọc trên người. Hận không thể ở trên người hắn nhìn chầm chầm ra một cái lỗ thủng, nhìn xem rốt cuộc có cái gì bất đồng. Không sai, hắn chính là tân thu con cháu. Áo tím ngoác mắt môi, đạm mạc lãnh nạo trên mặt lộ ra một mặt sung sướng. Mọi người thổn thức, lại một lần bị chấn động đến, tiểu tử này. Tuyệt đối là bọn họ gặp qua thiên phượng học phủ tuyển nhận tuổi trẻ nhất con cháu, tuổi tiểu không nói, trực tiếp lướt qua ngoại phủ, hàng không đến nội phủ, bực này vinh hạnh, là bao nhiêu người nằm mơ đều không thể tưởng được a Nhị, ca, tiểu huyên ngọc như mày, bị nhiều người như vậy dùng cái loại này như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng cực kỳ không vui, tiến lên vài bước, đi đến nam cung ly bên người, tự động dắt thượng nhà mình nhị tỷ tay phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hắn nội tâm bực bội cảm. Kia thanh nhị tỷ thiếu chút nữa buột miệng thoát ra, cuối cùng gọi thành nhị ca. Ngoan, ngọc nhi giỏi quá. Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hỏa đầu dưa, đầy mặt tiêu ngạo tự hào. Mọi người tiếp tục hút không khí, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn trầm trầm nam cung ly, tiểu huyền ngọc tỷ đệ hai nhi, ngoan ngoãn. Bọn họ phát hiện cái gì? Này hai người, thế nhưng là huynh đệ quan hệ. Nguyên lai tiểu tử này còn cùng cung ly sư đệ có quan hệ. Khó trách tiểu tử này lợi hại như vậy, nguyên lai là cung ly đệ đệ. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước cung ly nguyện trí lễ rửa tội khi đồng dạng đưa tới kim mang phá không, hiện giờ này tiểu phá hải có thể đưa tới, phản phất cũng không thế nào kỳ quái. Chỉ là tiểu phá hải này thân thực lực, thật sự quá lệnh người kinh tủng. Thật tò mò cung ly sư đệ rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc bồi dưỡng ra tới, như thế như bức. Thiên phú dị bẩm, cái này gia tộc, quả thực tuyệt. Mọi người thổn thức cảm thán, các loại hâm mộ ghen ghét. Ngưu bức gia tộc chính là không giống nhau, ra tới tất cả đều là ngưu bức hống hống nhân vật. Đầu tiên là một cái cung ly, lại tới một cái tiểu phá hải, còn có để người hảo hảo mà tồn tại. Ngọc Nhi không có thể đột phá bẩm sinh, không có thể cùng nhị tỷ giống nhau. Tiểu huyên Ngọc biểu tình hạ xuống đến cực điểm, đúng sự thật biểu đạt nội tâm ý tưởng. Mọi người phun, chịu kích thích, mọi người trong gió hỗn đột, trực tiếp bị đả kích đến nội thường, cả người đều không tốt. Nị mạ, bẩm sinh, tiểu tử này, quả thực nghịch thiên được chứ, thăng đến linh giả cửu dai còn chưa đủ, cư nhiên còn tưởng nhất cử đột phá bẩm sinh. Mọi người khí huyết bao táp lồng ngực phập phồng, chấn động không thôi, gặp qua đả kích người, chưa thấy qua đem người dẫm lại dẫm. Hiện giờ một cái vài tuổi tiểu hài tử đều học được đả kích người. Bị một cái tiểu hài tử nhục nhã, bọn họ không muốn sống nữa. Vài vị trưởng lão khỏe miệng run rẩy, đã không nghĩ nói cái gì nữa. Chư vị tùy ý. Áo tím ném xuống một câu, lắc mình rời đi, nên xem cũng đều nhìn, kế tiếp sự, cùng hắn cái này phủ chủ không có gì quan hệ. Chư vị trưởng lão lắt đầu, lần lượt rời đi, nguyên tưởng rằng bắt được áo tím được điểm, kết quả là, không vui mừng một hồi. Phủ chủ cùng với chư vị trưởng lão rời đi. Toàn bộ không gian nháy mắt không không ít, mọi người cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, nháy mắt cảm thấy tự tại đến không được. Cung huynh, nguyên lai này tiểu hải tử là ngươi đệ đệ A. Kim tiểu soái vẻ mặt buồn bực, nhìn chầm chầm tiểu huyền ngọc ánh mắt mang theo ủy khuất. Liên tiểu tử này đều so với chính mình cao nhất dai, cung huynh ra, chẳng lẽ đều là quái thai sao. Nhìn xem tiểu tử này, diện bạo tinh xảo xoái khí, chút nào không thua với cung huynh. Chỉ bằng tiểu tử lớn lên xinh đẹp điểm này, hắn liền nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, tuy rằng nội tâm ghen ghét các loại, nhưng ai làm hắn là cùng huynh đệ đệ đâu. Hảo huynh đệ đệ đệ chính là chính mình đệ đệ, hắn sẽ làm tốt một cái hảo ca ca, hảo hảo chiếu cố tiểu ra hỏa. Tiểu đệ đệ, tới, nói cho ca ca, ngươi tên là gì. Kim tiểu xoáy để sát vào, một bộ lừa gạt thỏ con sói xám dường như, hông nói. Ngu nốc! Tiểu huyên ngọc há mồm. Hai chữ buột miệng tốt ra, thanh âm thanh thúy, nói năng có khí phách. Mọi người lặng im, tiếp theo tập thể cười ẩm lên ra tiếng. Con ngheo, đứng ở tiểu huyền ngọc trước mặt kim tiểu xoáy cả người đều cường, pha chịu đả kích mà trường đại miệng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai sở nghe thấy. Tiểu tử này, nói chính mình cái gì, ngu ngốc Trên đời này nào có lớn lên giống hắn như vậy đẹp ngu ngốc Ô ô ô ô, cung hình, liền hắn cũng khi dễ ta. Kim tiểu soái hướng Nam Cung Ly cầu cứu, tố khổ thủy. Bình thường điểm, đừng làm cho một cái tiểu hài tử khinh bị được chứ. Nam Cung Ly quăng hắn một cái xem thường, đối hắn đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Bên cạnh cười vang một mảnh, cái này Kim tiểu soái có chút thời điểm sát thật thực không bình thường. Cung Ly, không nghĩ tới người đệ đệ cũng lợi hại như vậy. Thiếu niên tần trung thấu đi lên, từ lần trước đoạn hồn vượt sâu lúc sau, hắn đối Nam Cung Ly liền bội phục sát đất liền kém cung bái. Hiện giờ nhìn đến ngay cả tiểu huyền ngọc cũng lợi hại như vậy, cả người kích động đến không được, trong lòng hung hăng mà chấn động. Đúng vậy, vị này tiểu sư đệ gọi là gì, thật không sai. Dương Thanh cũng đã đi tới, ánh mắt cảm thấy hương thú mà dừng ở tiểu huyền ngọc trên người. Ta đệ đệ, cung ngọc, ngọc nhi, vị này chính là dương đại ca, vị này chính là tần đại ca, mau gọi người. Nam cung ly chi kỷ mà vì tiểu huyền ngọc giới thiệu nói. Này hai người, là trừ bỏ kim tiểu xoáy ở ngoài, duy nhị cảm thấy nhân phẩm còn tính không tồi, thực lực cũng đúng, cùng nàng giống nhau đã đi vào bẩm sinh linh sư. Nghĩ đến chính mình hiện giờ ở đại gia trước mặt thân phận, không khỏi vì Ngọc Nhi cũng địa đặt một phen, đặt tên vì Cung Ngọc. Dương Đại ca Hảo, Tần Đại ca Hảo. Tiểu huyền Ngọc hướng về phía hai người lễ phép hỏi Hảo, thái độ thành khẩn, vẻ mặt ngoan ngoãn. Cung Ngọc Sư Lệ Hảo, hai vị thiếu niên thụ sủng nhược kinh, có thể cùng cung ly sư đệ như thế thân cận đại đại ra ngoài hai người đoán chức ở ngoài, hơn nữa nam cung ly như trịnh trọng mà đưa bọn họ giới thiệu cho tiểu huyền ngọc, hai người nháy mắt tiêm máu gà giống nhau, biểu tình phân chấn, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Cho nên, cung ly sư đệ ý tứ là, đã không lấy bọn họ đương người ngoài đối đãi mà là chân chính bằng hữu bình thường quan hệ. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người không phải không có hâm mộ ghen ghét, Cung ly hiện giờ ở bên trong phủ địa vị mọi người đều biết, không chỉ có tự thân thực lực cường đại, giữ gìn nàng cái kia đại ma đầu càng là lợi hại không thôi, đủ để kinh sợ toàn bộ thiên phượng học phủ, ngay cả cung chủ cùng phủ chủ đại nhân đều phỏng chừng lấy hắn không có cách. Như vậy lợi hại ưu tú một người, nếu vứt đi kiên kỵ, ai đều muốn cùng nàng giao bằng hữu. Còn có ta, còn có ta, tiêu kim ca ca liền hảo. Kim tiểu xoáy chạy nhanh sen mồm. Vui sướng hài lòng chờ đợi tiểu huyền ngọc gọi hắn một tiếng kim ca ca, như vậy hắn miễn cưỡng tha thứ tiểu ra hỏa vừa mới vô lễ. Mọi người vô ngữ, tập thể hướng tới kim tiểu xoay quăng cái xem thường, cốt khí đâu, kiêu ngạo đâu, như vậy ra mặt dậy mà thấu đi lên, thật sự được chứ. Ngu nốc! Tiểu huyền ngọc tức giận mà lần thứ hai phun nói. Ha ha! Toàn trương cười ầm lên, này tiểu sư đệ quá đâu, nhìn kim tiểu xoay an mệt bộ ráng. Tất cả mọi người cảm thấy hảo hảo chơi, quả thực không cần quá đâu. Cung ly sư đệ. Một đạo nhược nhược thanh âm chuyển đến, dây tiếp theo, một bộ đỏ tươi váy áo, khuôn mặt tiểu nhu điểm mỹ, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương hạ tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngập nước mắt to rừng ở nam cung ly trên người, vẻ mặt ủy khuất chi sắc, hơi há mồm, muốn nói lại thôi. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, kim tiểu xoái bao che cho con giống nhau lập tức nhảy đến nam cung ly trước mặt. Đôi tay một trường, chặn hạ tuyết đường đi. Ngươi lại muốn làm gì, còn ngại hại cung ly sư để làm hại không đủ thảm sao. Ngắm lại nữ nhân này ở đoạn hồn vực sâu đối cung huynh sở làm hết thảy, nháy mắt một bụng hỏa nhảy đi lên. Hạ tuyết sư muội, ngươi tìm cung huynh có việc sao? Thần Trung cũng tiến lên một màn, ngữ khí hàm chứa một kia không vui. Đúng vậy, nếu là không có việc gì, về sau đều đừng tới tìm cung huynh, hắn cùng ngươi chi gian, không có gì hảo thuyết. Dương Thanh gật đầu phụ họa. Trung quanh mọi người vẻ mặt mờ mịt, to mò mà nhìn mấy người hô động, trong lòng sôi nổi suy đoán Hạ Tuyết cùng Cung Ly chi gian quan hệ, chẳng lẽ ở bọn họ không biết dưới tình huống còn đã xảy ra một ít khác sự sao. Cái này Hạ Tuyết, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, chưa bao giờ đem người đặt ở trong mắt, hiện giờ dáng vẻ này, thật là lệnh người miên man bất định đâu. Mọi người tầm mắt ở Nam Cung Ly, Hạ Tuyết hai người trên người đảo qua, khỏe môi đều là gợi lên diễn ngược độ cung, hay là này hai người, hấp dẫn. Các ngươi làm gì, ta tìm cung hình có việc, đừng chặn đường. Hạ tuyết không vui mà trừng mắt nhìn Kim Tiểu xoáy mấy người liếc mắt một cái, trong lòng tức giận đến bốc hỏa. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy cung ly sư đệ, lần này lại đây, nàng là tưởng hảo hảo cùng cung ly sư đệ xin lỗi, nàng thật sự một chút thương tổn hắn ý tứ đều không có, vì cái gì những người này chính là không tin đâu các ngươi tránh ra, làm nàng nói đi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, biết nếu là không cho nàng nói, nữ nhân này vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp. Cung ly sư đệ, ngươi rốt cuộc chịu tha thứ ta. Hạ tuyết mừng rỡ như điên, thân thể hướng phía trước đại vượt một bước, ly nam cung ly chỉ có nửa thước khoảng cách. Dương Thanh, Tần Trung, Kim Tiểu xoé lôi đảo, trực tiếp bị nữ nhân này chỉ số thông minh cấp kích thích tới rồi, từ đầu tới đuôi. Cung ly sư đệ cũng không có nói qua một câu tha thứ nàng lời nói đi. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, trong lòng đồng dạng vô ngữ, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao, ta còn có việc, ngắn gọn nói đi. Cung ly sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có nửa điểm hại ngươi ý tứ, thật sự, ta có thể thề với trời, nếu là ta hạ tuyết có đau lòng hại cung ly sư đệ, không chết tử tế được. Hạ tuyết một tay dơ lên, thề với trời. Dương thanh mấy người cũng là say, sự tình đều đã xảy ra, hiện tại ở chỗ này thì còn có ích lợi gì sao? Cũng may cung ly sư đệ không có ra cái gì chẳng hướng, nếu không, còn có thể được đến nàng ở chỗ này tìm kiếm thông cảm. Phòng trưng vị kia đại ma đầu cái thứ nhất không muốn buông tha nàng. Cái này chung quanh người càng thêm tò mò, châu đầu ghé thai, cho nhau nghỉ luận lên. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ nàng còn từng nay động quá hãm hại cung ly sư đệ ý niệm? Ai biết, dù sao ta xem không dám có bất luận cái gì ý niệm, cung ly sư đệ sau lưng đại ma đầu thật là đáng sợ. Thiếu niên lắc đầu, chỉ cần tưởng tượng đến vị kia đại ma đầu trừng phạt thảo đường chủ tình cảnh, liền nhịn không được một trận xương sống phát lệnh. chương 247 nếu tưởng niệm, sao không đi tìm hắn? Tà tha thứ ngươi. Nam cung ly nhàn nhạt mà đọc từng chữ nói. Bên cạnh kim tiểu soái tần trung cùng với dương thanh đám người bỗng nhiên cả kinh. Đầy mặt không thể tin tưởng, không phải đâu, dễ dàng như vậy liền tha thứ nữ nhân này. Này cũng quá tiện nghi nàng đi. Cho nên, chúng ta lúc sau không có gì quan hệ, về sau, thỉnh hạ tuyết tiểu thư không cần lại đến phiền nhiễu. Nam cung ly một câu nói xong, bổ khuyết thêm một câu. Kỳ thật cũng không có gì tha thứ không tha thứ, lúc ấy cái loại này tình huống, nàng có lẽ không phải cố ý, nhưng này nói ngăn cách, không có khả năng bởi vì một câu xin lỗi liền biến mất. Nàng đối nàng, cũng bởi vậy vĩnh viên vô pháp thân cận. Cùng với làm nàng mỗi ngày tiến đến phiền nhiễu, còn không bằng chém hết quan hệ, phân chia khoảng cách. Kim Tiểu xoay đám người hiểu rõ, liền nói cung ly sư đệ như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền tha thứ nữ nhân này. Hạ tuyết đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại là khẩn trương. Sao lại có thể như vậy, cung ly sư đệ không thể như thế đối nàng. Cung ly sư đệ, ta, chúng ta là đồng môn sư tỷ sư đệ. Vốn dĩ nên nhiều hơn lui tới, ngươi yên tâm, ta về sau đều sẽ không lại giống như lần trước như vậy sơ ý. Hạ tuyết vẻ mặt chân thành mà nói. Nam cung ly đỡ chán, vì cái gì chính là cùng nữ nhân này nói không thông đâu, bọn họ chi gian, nguyên bản liền không có gì quan hệ. Hiện tại nữ nhân này đối chính mình về điểm này tiểu tâm tư, tự nhiên sẽ hiểu đến rõ ràng, như vậy liền càng không thể làm nữ nhân này tiếp cận chính mình. Ngươi là ai? Ly ta nhị cà xa một chút. Tiểu huyên ngọc như hổ rình mồi mà trừng mắt hạ tuyết. Đã sớm ở mấy người đối thoại trung thăm dò nữ nhân này đã từng thiếu chút nữa làm hại chính mình nhị tỷ bỏ mạng. Lúc này lại xem nàng tới phiền nhà mình nhị tỷ, Càng thêm không mừng, cả người hàn khí bốn phía. Hơn nữa vừa mới tiến đến dai. Kiểu dai linh giả hơi thở không kiêng nghề gì mà lộ ra. Bay thẳng đến đối diện hạ tuyết để ép đi lên. A, Hạ tuyết kinh hãi. Thân thể liên tục lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi mười tới bước, cùng nam cung ly kéo xa khoảng cách. Trung quanh xem náo nhiệt chúng con cháu các thổn thức không thôi, trong lòng cảm khái kinh ngạc cảm thán, tiểu tử này, hỏa khí quá lớn, cung gia người, đều là như vậy không dễ chọc, Còn dám tới gần, tiểu tâm ta phóng độc. Tiểu huyền ngọc uy hiếp nói, đến nay chính mình nhẫn không gian chung còn cất chứa đại lượng nhị tỷ tự mình luyện chế độc phấn độc, độc. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Mọi người đều tan đi. Nam Cung Ly đối với mọi người nói, lôi kéo tiểu huyền ngọc, hướng tới chính mình sân mà đi. Ngay hôm sau, phượng điện phía trên, Nam Cung Ly đem 40 bình đoán tủy tinh dịch giao cho áo tím trước mặt. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có bọn họ hai người, áo tím ánh mắt đảo qua 40 bình đoán tủy tinh dịch, lại sâu kín mà dừng ở Nam Cung Ly trên người. Ngươi là nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Cung Ngọc muốn bế quan tu luyện. Áo tím nhớ mày. Màu tím u mắt lộ ra một kia tìm tòi nghiên cứu, làm như tưởng liếc mắt một cái nhìn thấu đối diện Nam Cung Ly, nữ nhân này, quá mức thần bí, có đôi khi liền hắn đều cân nhắc không ra. Đúng vậy, phòng trừng bế quan thời gian có điểm lâu, cho nên thỉnh phủ chủ đại nhân hỗ trợ tìm một gian sẽ không bị quay dày phòng tu luyện. Nam Cung Ly gật gật đầu, hiện giờ nàng, gấp không chờ nổi muốn càng cường đại một ít. Khoảng cách cùng tiểu vương ra ước định còn có một năm chi kỳ ít nhất tại đây một năm, nàng muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ làm chính mình trưởng thành đến càng thêm kiên cường, cường đại. Thành công đạt được một chỗ ưu tĩnh tu luyện mà Nam Cung Ly gia tím điên cùng lại đơn giản mà xử lý hạng ở Thông Thiên Tháp không gian bị hảo này một năm sử dụng chi vật, lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc đi trước bế quan. Cái gọi là chỗ tu luyện là thiên sơn giữa sừng núi một cái khác tiểu đỉnh núi, một kiện đơn sơ nhà ở, Trung quanh thiết có linh lực trận, trận pháp mở ra. Không người có thể tới gần. Nam cung ly mở ra trận pháp, lôi kéo tiểu huyền ngọc trực tiếp lắc mình tiến vào thông Thiên Tháp. Trong khoảng thời gian này tu luyện hấp thu, cung vu linh hồn thể lại lần nữa thành hình, như thực chất. Tới, nhìn thấy nam cung ly tỉ đệ hai người tiến vào, cung vu khỏe môi mỉm cười, nhàn nhạt mà hô. Cung thúc thúc. Tiểu huyền ngọc miệng ngọt ngào mà kêu, đối cái này ôn nhuận như ngọc cung vu thúc thúc rất có hảo cảm. Cái này cung vu thúc thúc. Cường đại lại thân bí, diện mạo anh tuấn, tính cách lại cực hảo, là hắn trừ bỏ tỷ phu ở ngoài, cái thứ ừ. hai thích đại nam nhân. Nếu tới, từ hôm nay trở đi, hảo hảo tu luyện, nha đầu ta chỉ đạo không được, rốt cuộc ngươi tu luyện toàn dựa luyện đan chế độc thu hoạch luyện hóa chi khí đề cao, đến nỗi tiểu tử này, ta nhưng thật ra có thể chỉ đạo một vài. Cung Vu hướng tới tiểu Huyền Ngọc gật gật đầu, đối tiểu tử này thiên phú cực kỳ vừa lòng. Kia hắn liền giao cho ngươi lâu Nam cung ly không chút khách khí, trực tiếp đem tiểu huyền ngọc ném cho cung vu tới quảng, chính mình tắc một đầu chui vào luyện đan chế độc bên trong. Thông thiên tháp hai tầng y dịch thuật nàng đã sớm tiêu hóa xong, châm cứu hỏa cứu chi thuật ở có thánh hỏa chi tâm lúc sau đại biên độ đề cao, hiện giờ một tay châm cứu tơ bông mưa rơi, thuần thục đến cực điểm. Đem thông thiên tháp hai tầng để lại cho tiểu huyền ngọc tu luyện, Nam cung ly tắc ngốc tại một tầng luyện đan chế độ. Phía trước trước tiên chuẩn bị đại lượng thảo dược. Từ nhất phẩm, nhị phẩm đến tam phẩm, tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm không đợi. Nàng cung ly ngọn lửa khống chế năng lực so giống nhau đan giả đều phải lợi hại, tuyệt phẩm đan dược luyện chế, phóng nhãn toàn bộ đại lục, phòng trừng không ai có thể so được với nàng. Hiện giờ, nhất yêu cầu cường hóa đó là đan giả cấp bậc. Dựa theo cấp bậc tới tính, nàng bất quá vì tam phẩm đan giả, vì thế, nàng sắp tới mục tiêu đệ nhất đó là đột phá tứ phẩm, đặt tới tứ phẩm đan giả. Tứ phẩm thảo dược so tam phẩm ngoan cố nhiều, luyện chế lên khó khăn cũng đại. Đem đơn giản nhất tứ phẩm đan dược thảo dược chuẩn bị trình thể, ý niệm vừa động, nội diễm gào thét mà ra, bàn tay trắng nhẹ ném, ở đan lô long trọng, lay động lộng lẫy, trong nhà độ ấm nháy mắt cất cao. Một quả đen như mực tứ phẩm thảo dược bị ném vào đan lô bên trong, linh hồn chi lực bao trùm, ngọn lửa lập tức phát tới, đem tứ phẩm thảo dược trình thể bao trùm, nóng dực mà nương nướng kia cái tứ phẩm thảo dược không chút sức mẻ, tầng ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, nam cung ly lại lần nữa tăng lớn ngọn lửa, độ ấm lại bò lên không ít, liên tiếp ra tăng rồi rất nhiều lần ngọn lửa cường độ, đan lô nổi màu đen thảo dược lúc này mới dần dần biến mềm. Tiếp theo biến ướt biến trong suốt, nam cung ly không chế ngọn lửa lực độ, thẳng đến chỉnh cây thảo dược hoàn toàn hóa thành chất lỏng, lúc này mới để vào đệ nhị cây thảo dược đoán hóa. Thông tiên ngoại Kim tiểu Soái đã là đệ thập nhất thứ đi vào Nam cung ly sân tìm người, kết quả lại một lần vô hụt, dứt khoát buồn bực mà ngồi ở Nam cung ly sân ghế đá thượng, trong lòng nôn nóng không thôi. Cảm giác cung ngọc tới lúc sau, cung huynh càng thêm không phản ứng hắn, thật vất vả tìm được như vậy một cái hợp tâm ý bằng hưu, nếu là bởi vì một cái tiểu tử ảnh hưởng bọn họ hai người chi gian quan hệ, hắn nên có bao nhiêu hoa nguồn à. Thẳng đến nửa tháng lúc sau, Kim thiểu xoay lúc này mới từ phủ chủ đại nhân trong miệng biết được, cung ly cùng cung ngọc bế quan đi. Tin tức này, kích thích đến hắn cả người đều không tốt. Cung huynh cùng hắn vẫn là bằng hữu sao, không mang theo như vậy khi dễ người, bế quan như vậy đại sự, liên tiếp đón đều không cùng hắn đánh một chút, không chuẩn hắn còn có thể cùng cung huynh cùng bế quan đi đâu. Nếu là nam cung ly biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ, phỏng trừng có xa lắm không tránh rất xa. Liên tiếp hơn nửa tháng, Nam cung ly như cũ lặp lại luyện chế tứ phẩm thảo dược, đến nay năm mới thôi, tứ phẩm đan dược một quả đều không có thành công luyện chế quá. Tiểu huyền ngọc đi theo cung bu, ở hắn chỉ đạo hạ tu luyện, dần dần sờ đến gõ cửa, tu luyện lên làm ít công to, càng thêm nhẹ nhàng chuyên trú, trừ bỏ ngẫu nhiên thật sự chịu đựng không được đói khát sẽ tìm điểm ăn, tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào lặng im tu luyện bên trong. Nhoáng lên, một năm qua đi. Nam cung ly càng cụ nữ nhân vị. Tiểu Huyền Ngọc trường cao không ít, càng thêm trầm ổn. Nguyên bản non nớt ngây ngô khuôn mặt nhỏ nảy nở không ít, hiện giờ thỏa thỏa một tinh xảo xoáy khí mỹ thiếu niên. Một năm thời gian, trừ bỏ cá biệt mấy cái, tuyệt đại đa số người không sai biệt lắm đều mau quên đi Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc hai người tồn tại. Nhị tỷ, ta còn tưởng tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Nghe nói nhà mình nhị tỷ muốn xuất quan, Tiểu Huyền Ngọc suy nghĩ một khắc, quyết đoán quyết định nói. Tuy rằng hắn cũng nghĩ ra đi, thông Thiên tháp lại hảo, thời gian lâu rồi cũng sẽ nghị, nhưng so với chơi xong, hắn càng thêm chuyên trú tu luyện. Này một năm thời gian, trong cơ thể linh lực tăng tiến không ít, ở cung vu thân truyền giáo thụ hạ, năng lượng càng thêm tinh thuần, thực lực từng ngày biến hóa, quan trọng nhất chính là cái loại này trầm hạ tới tâm, so gì vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải chuyên trú, hiệu suất cũng càng cao, loại tình huống này, hắn tưởng liên tục đến càng lâu một ít ẩn ẩn cảm thấy cả đời bên trong có thể như vậy không hề áp lực tu luyện thời khắc thiếu chi lại thiếu yên tâm đi ngươi tưởng khi nào đi ra ngoài liền khi nào đi ra ngoài nam cung ly xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói ân chờ ta lần này đột phá lại đi ra ngoài nhị tỷ thay ta hướng tỷ phu vấn an tiểu huyền ngọc kiên định gật gật đầu hướng nhà mình nhị tỷ bảo đảm nghĩ đến nhà mình tỷ phu lập tức liền phải đã trở lại nội tâm lại là một trận kích động hưng phấn Tỷ phu lần này đã trở lại, nhị tỷ hẳn là liền sẽ không ngày ngày đêm đêm tưởng nghiệm. Ra thông thiên tháp, đóng cửa trận pháp, nam cung ly thân hình lực động, lập tức hướng tới thiên phượng học phủ phượng điện phương vị mà đi. Kim Bích Huy hoàng phượng điện phía trên, áo tím phủ chủ ngồi ngay ngắn này thượng, mắt tím mặc phát, quanh thân lộ ra cô tịch băng hẳn, liền như vậy ngồi, cả người giống như một tôn pho tượng, cho người ta một loại lạnh băng, không thú vị. Phản phất loại này buồn thẻ nhật tử đã trải qua vô số lần, đã hóa thành một loại thói quen. Nhìn thấy Nam Cung Ly, áo tím phủ chủ chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, cũng không có nói cái gì. Nếu tưởng nghiệm, sao không đi tìm hắn? Nam Cung Ly hỏi, hai cái nam nhân ở bên nhau, vốn là so giống nhau tình lữ vất vả, hai bên đều không chủ động, chú định vô vọng. Cùng với nghẹn ở trong lòng, thời thời khắc khắc chịu đủ tưởng nghiệm dày vò, còn không bằng tìm tới môn. Dũng cảm mà truy một hồi, kết quả lại hư, cũng tốt hơn như bây giờ mỗi ngày ăn không ngồi rồi, miên man suy nghĩ. Chúng ta chi gian sự, người vô pháp lý giải. Áo tím ánh mắt hơi liễm, thanh âm lộ ra một kia lạnh lẽo, mới xuất quan liền tới đây, có việc. Tự nhiên, ta cũng sẽ không giống nào đó người giống nhau cái gì cũng không làm. Ba năm tới rồi, ta muốn xuống núi, đi truy tìm thuộc về ta chính mình hạnh phúc. Nam cung ly thẳng luôn trả lời đến dứt khoát lưu loát, không có chút nào che lấp. Ba năm, tiểu vương gia nên trở về tới, lúc này đây, mặc kệ hắn thế nào, nàng đều sẽ canh giữ ở hắn bên người, mặc kệ hắn có cái gì bí mật, nàng đều không để bụng. Đơn giản là, nàng rốt cuộc chịu đựng không được loại này ly biệt chi khổ, cái loại này tưởng nghiệm, giống như cỏ dại, thời gian càng lâu, càng thêm điên cuồng mà tại nội tâm này sinh lan tràn. Chương 248 Mưa gió sắp đến. Nam cung phủ nguy cơ. Nàng có khả năng chịu đựng kỳ hạn cũng giới hạn trong này ba năm, ba năm thời gian đã đến, mặc kệ hắn có thể hay không đúng hẹn tới, nàng đều sẽ đi tìm hắn. Hạnh phúc, chưa bao giờ là chờ tới, không truy tìm, vĩnh viễn không chiếm được. Nam cung ly thanh âm thanh thúy, quanh quần đại điện, thật lâu chưa từng tan đi. Thượng vị áo tím hơi hơi biến sắc, trong lòng nhấm nuốt Nam cung ly câu nói kia, thần sắc sâu thẳm đen tối. Hạnh phúc. Truy tìm lúc sau, thật sự có thể được đến sau. Đây là rời núi lệnh bài, đi thôi. Áo tím vung tay lên, một quả kim sắc lệnh bài huyền với Nam Cung Ly trước mặt. Cảm tạ, tài kiến. Nam Cung Ly sảng khoái tiếp nhận, xoay người hướng tới dưới chân núi mà đi. Ba năm, không biết tiểu vương ra, hay không đã đã trở lại. Nam Cung Ly cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ đổi tới Đông Khải học viện. Đan Láo đám người tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng mấy ngày này sẽ trở về, cơ hồ mới vừa tiến vào thiền phú viên hậu viện, mấy người liền đón đi lên. Nha đầu nhưng tính đã trở lại. Đan Lão gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng mà nhìn nhà mình đồ đệ. Ly Nhi chính là tới chờ tư Lộ kiệt. Nam cung gia chủ nhất trâm kiến huyết, cái kia tiểu tử, lại không trở lại, hắn cũng không dám bảo đảm còn có để bảo bối cháu gái cùng hắn cùng nhau. Sư phó, ra ra. Viện trưởng, Nam Cung Ly nhất nhất vẫn an, hắn còn không có trở về sao? Nàng trong miệng hắn tự nhiên chỉ Tiểu Vương gia. Đan Lão đám người lẫn nhau liếc nhau, không đành lòng lừa nàng, đồng dạng không đành lòng lệnh nàng thương tâm. Ha ha, chờ một chút, kia tiểu tử lại không trở lại, về sau thấy, xem ta không đánh gãy hắn chân. Nam Cung gia chủ An ủi nhà mình cháu gái nói. Đan Lão cùng với Phượng Âm viện trưởng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lấy bọn họ đối tư đồ kiệt hiểu biết, tiểu tử này không giống như là cái không phụ trách nhiệm, ba năm thời gian đã đến, còn không trở lại, chỉ sợ có chuyện gì quấn thân hoặc là một ít không tốt sự phát sinh. Không quan hệ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Nam cung ly vẻ mặt chắc chắn, hắn cũng không dễ dàng đối chính mình hứa hẹn, phàm là hứa hẹn, liền nhất định sẽ nỗ lực làm được. Nàng tin hắn, cho nên nguyện ý lại cho hắn một đoạn thời gian. Nam cung ly ở hậu viện một lần nữa ở xuống dưới, trừ bỏ mỗi ngày ra tới nhìn xem Tư đồ tiểu vương ra hay không trở về. Mặt khác tuyệt đại đa số thời gian đều ngốc tại thông thiên tháp nội tiếp tục luyện đan chế độ. Tứ phẩm đan sư trải qua này một năm nỗ lực đã đột phá, trong cơ thể linh lực ở hấp thu đại lượng luyện hóa chi khí sau càng là cọ cọ manh thăng, đặt tới linh sư đỉnh, thực mau liền có khả năng đột phá linh sư, tiến vào linh tông. Ly nhi luôn là như vậy, cũng không phải cái biện pháp nếu không chúng ta giúp nàng nơi nơi tìm tìm tổng có thể tìm được tư đồ kiệt kia tiểu tử nam cung liệt thở dài nhìn đan lão phượng âm viện trưởng trưng cầu nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nên như thế nào liền như thế nào nha đầu nếu không có yêu cầu chúng ta vẫn là không cần nhúng tay đan lão không tán đồng mà lắc đầu nha đầu trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng nói không chừng. này nhất đẳng lại là nửa năm có lẽ bởi vì trong lòng có ngăn cách Cũng có lẽ bởi vì tu luyện đạt tới bình cảnh, mặc kệ Nam Cung Ly hấp thu lại nhiều luyện hóa chi khí, trong cơ thể linh lực chỉ tăng, thực lực như cũ duy trì ở linh sư đỉnh bất biến. Xem ra kia tiểu tử là không về được. Phượng âm viện trưởng nói, ánh mắt quan sát đến Nam Cung Ly biểu tình biến hóa, liền sợ nha đầu trong lòng không thoải mái. Không, hắn nhất định sẽ trở về. Nam Cung Ly lắc đầu, như cũ chắc chắn nói. Hắn đáp ứng quá liền nhất định sẽ làm được, nàng tin tưởng, hắn chỉ là tạm thời bị chậm chết thôi. Ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, ta và ngươi, không thích hợp. Hoàng Vũ vi một bộ tím nhạt váy áo, dung nhan tú lệ dịu dàng, toàn thân lộ ra một cổ điểm tĩnh khí chất, nhìn đối diện Lăng Hiên, nhàn nhạt nói. Vi nhi, ngươi rốt cuộc đối ta có gì bất mãn, chỉ cần ngươi nói không nên lời, ta nhất định thay đổi. Thanh chủ phủ đại công tử Lăng Hiên đồng tử đống nhiên co dù lại, Nghe được Hoàng Vũ Vi trong miệng cầu kia không thích hợp, nhẹ nhẹ độn đau lan tràn, đầy mặt không cam lòng cùng tương tâm. Không phải ngươi không tốt, mà là chúng ta hai người, chú định không thích hợp. Hoàng Vũ Vi lắc đầu, cả người bình tĩnh như nước. Trước kia chính mình bị tình yêu hướng hôn đầu góc, cho rằng chỉ cần một người đối chính mình hảo, chính là nàng cả đời lựa chọn, phi quân không gả. Hiện giờ đã đổi mới hoàn cảnh, thoát ly hoàng thị cha tấn, một lần nữa sống một lần, mới chân chính hiểu biết. Trước kia chính mình có bao nhiêu thiên chân, có bao nhiêu ngu xuẩn, cho rằng nam nhân chính là chính mình toàn bộ thế giới. Hiện tại, nàng thay đổi, bắt đầu chân chính yêu quý chính mình, càng nhận rõ, cái này cường giả vi tôn thế giới. Mặc dù không có nam nhân, chính mình cũng có thể dựa vào nỗ lực tồn tại. Nàng không thể nhỏ yếu, cho nên vẫn luôn nỗ lực cường đại, không nghĩ lại bị bất luận kẻ nào khi dễ. Nàng có thể không cần nam nhân nhưng không thể không cần thật vất vả mới nhặt lên tới tôn nghiêm, càng không muốn từ bỏ đáy lòng cuối cùng một tia đế hạ. Vi nhi, ngươi có phải hay không ghen, trách ta nạp thiếp, ngươi yên tâm, ta ái vĩnh viễn đều chỉ có ngươi, nạp thiếp bất quá là tạm thời vì lăng phủ con cháu suy xét thành chủ phủ đại công tử lăng hiên nóng nảy, chạy nhanh hướng tới Hoàng Vũ vi giải thích nói. Nàng như thế nào liền thấy không rõ đâu, hắn ái người, vẫn luôn đều chỉ có nàng A. Nhiều năm như vậy, Hắn vẫn luôn chờ, nàng đâu, trừ bỏ luyện đan chế độc, có từng suy xét quá hắn cảm thụ. Hắn có thể không vội, có thể chậm rãi chờ, nhưng là cha mẹ không được, bọn họ chờ ôm tôn tử, lang phủ con cháu không có khả năng vẫn luôn không. Nạp thiếp chỉ là vì giảm bớt cha mẹ nóng vội, cùng ái nàng một chút cũng không xung đột ta. Cho nên nói, chúng ta cũng không thích hợp. Hoàng Vũ Vi không tiếng động mà cười, khỏe môi độ cung kéo trường, đáy mắt thủy quang chấp động. Ngực trô chuyển đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau. Nàng cho rằng nàng có thể bình tĩnh đối mặt, cho rằng đã khóc vài lần lúc sau sẽ không lại ở trước mặt hắn rớt xuống một giọt nước mắt, nhưng mà, nàng vẫn là quá đánh giá cao chính mình. Mặc dù lý trí thượng biết không nên lại có một kia liên lụy, tình cảm thượng, vẫn là nhịn không được đau lòng. Vì nhi, ngươi luôn là đang nói chúng ta không thích hợp không thích hợp, rốt cuộc có cái gì không thích hợp. Lang Hiên tới gần một bước, lửa giận bừng bừng phân chấn. Bị Hoàng Vũ Vi lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hoàn toàn làm mau. hắn đợi nàng nhiều năm như vậy, lại cho tới nàng một câu không thích hợp, ha, dữ dội buồn cười. Chẳng lẽ một câu không thích hợp là có thể ma diệt nhiều năm như vậy ở bên nhau cảm tình. Nàng, sao lại có thể như thế nhẫn tâm? Nếu nói, người ta thích, chỉ có thể cưới một mình ta đâu. Hoàng Vũ Vi ánh mắt nên coi lang hiền, trong lòng châm cuối cùng một tia hy vọng. Đã từng hứa hẹn. Niên thiếu khi tâm hứa, hắn nói chỉ ái nàng một người, chính là nàng ái, trang không giới tạp chất, trong mắt dung không giới một cái xa, thuần túy chỉ có thể dung hắn một người, mà không phải bọn họ chi gian lại trộn lẫn những thứ khác. Hoàng Vũ Vi dứt lời, đối diện Lăng Hiên ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vi Nhi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là hiểu chuyện thức đại thể, hiện tại sao lại có thể như thế vô cớ gây rối? Ngươi làm ta chờ, ta đợi nhiều năm như vậy. Vẫn luôn chờ chúng ta hai người chi gian còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải ngươi vẫn luôn chậm chạp không muốn gả cho ta, vì lăng phủ hậu đại con cháu kéo dài, ta đến nỗi đi nạp tiếp sau. Lăng hiên cơ hồ là đối với Hoàng Vũ Vi giống lớn ra tới, tưởng hắn vẫn luôn vì nàng suy nghĩ, lại không nghĩ rằng, trước kia tốt đẹp thiện lương vi nhi, hiện tại trở nên như vậy ích kỷ không thể nói lý. Ta vô cớ gây rối Hoàng Vũ Vi thân thể loẻ loẻ. Phảng phất nghe được lớn lao chê cười, nỗ lực gợi lên khỏe môi muốn cười, hai hàng thanh lệ lại theo gương mặt trượt xuống dưới, đáy lòng bi thương đau đớn, ngươi vẫn tâm tự hỏi, ta Hoàng Vũ Vi có phải hay không vô cớ gây rối? ngươi cái gọi là ái, chính là làm kẻ thứ ba cám vào, chúng ta chi gian, kỳ thật đã sớm thay đổi. Không cần nói nữa, liền tính là ta vô cớ gây dối hảo, ngươi ta chi gian, từ hôm nay trở đi hoàn toàn kết thúc, về sau, lại vô liên quan. Nỗ lực nhắm mắt, lại trợn mắt khi, Hoàng Vũ Vi đấy mắt một mảnh thanh minh, trên mặt lộ ra quyết tuyệt kiên định. Ngươi là ta lăng hiên nữ nhân, đời này, trừ bỏ ta, mơ tưởng lại cùng nam nhân khác có một kia căn hệ, ngươi không phải trách ta nạp tiếp sao. Hảo, ta trở về liền đem nàng hưu lăng hiên buồn bực mà ném xuống một câu, nổi giận đùng đùng rời đi. Nam cung ly ở phía sau nhàn nhạt mà nhìn này hết thảy, thấy lăng hiên đi xa, lúc này mới đến gần Hoàng Vũ Vi. Ngươi không sao chứ? Hoàng Vũ Vi thân thể run lên, đáy mắt xẹt qua một sợi chua xót cô đơn, yên tâm, ta không có việc gì. Không có việc gì liên hảo, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cái gì cũng không cần tưởng. Vô vô Hoàng Vũ Vi bả vai, nam cung ly nhàn nhạt mà an uổi nói. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian cảm tình, luôn luôn đều là nhất rồi dám phiền thoái, chỉ có thể dựa chính bọn họ đi giải quyết. Nay một đôi, còn còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Mà nàng cùng Tiểu Vương gia ra, liền gặp một lần mặt cơ hội đều không có, chính là tưởng cãi nhau cũng xảo không đứng, dậy. ngươi cũng là tin tưởng Tiểu Vương gia một ngày nào đó sẽ trở về. Hoàng Vũ Vi gật gật đầu, trái lại an ủi Nam Cung Ly, "Gia chủ, chúng ta lần này hóa, tất cả đều bị người giá cao mua đi rồi." Nam Cung phủ lại sảnh, mô cửa hàng quản sự vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Nam Cung Liệt bẩm báo nói, "Đúng vậy gia chủ, chúng ta cũng là Thật không biết hai to gan như vậy, liền chúng ta nam cung phủ hóa cũng dám đoạt. Mặt khác một người quản sự cũng lo lắng mà nói, gần nhất một đoạn thời gian nam cung phủ mọi việc bất lợi, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Không hảo gia chủ, vừa mới truyền đến tin tức, chúng ta lưu tại tư đồ quốc kia phê tiểu nhị, ở phía trước tới đông khải trên đường, tất cả đều bị người lao cổ, không một may mắn thoát khỏi. Một người vội vội vàng vàng xông vào, rước lời, toàn trường toàn kinh. Đang ngồi mọi người vẻ mặt ngưng trọng sắc mặt giận dữ, thực hiển nhiên, chuyện này chính là nhằm vào bọn họ nam cung phủ. Đáng giận, cho ta đi cha, nếu là làm ta biết là ai ở sau lưng dở cho quỷ nam cung liệt tức giận, trong tay chén trà theo tiếng mà toái mắt hổ tức giận kích động, ngưng tụ bao táp Đây là nam cung phủ chuyển đến Đông Khải lần đầu gặp được tình huống như vậy, nói rõ có người cố ý chỉnh bọn họ, ha ha, hảo, thức hảo, tốt nhất đừng làm cho hắn biết là ai. Gia chủ, những cái đó tiểu nhị tổng cộng 18 người, lúc này đây quản sự sắc mặt trầm trọng, thanh âm hàm chứa một tiêu nghẹn nào, trong đó còn có vài tên tiểu nhị vẫn là hắn thân thủ mang quá, 18 người thảm tao độc thủ, thương tâm tất nhiên là không cần phải nói. Đều cho ta hậu táng, mặt khác nhiều phát một phần an ủi kim, hảo hảo chấn an một chút bọn họ người nhà. Nam cung liệt rũ với bên cạnh người đại quyền nắm chặt, sắc mặt túc mục trầm trọng, ẩn nhẫn lửa giận. gia chủ. Ngài nói, lúc này đây có thể hay không cùng tư đổ quốc có quan hệ. Rốt cuộc bọn họ rời đi tư đổ, đi trước Đông Khải tin tức ở tư đổ quốc nội cũng tạo thành không nhỏ hoành động. Tư đổ quốc chủ có thể hay không thẹn qua thành giận, bởi vậy động sát khí. chương 249 mọi việc một vừa hai phải, nếu không thánh mạng yêu đất, tư đổ lanh còn sẽ không xuẩn đến cái loại tình trạng này. Nam Cung Liệt lắc đầu, trực tiếp phủ định. Cha cha gần nhất có hay không người cùng ta Nam Cung Phủ có xung đột. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung Phủ nghiêm túc chấm thấp, ngay cả không khí cũng đều lộ ra một tia tử khí. Nam Cung Phủ ở Đông Khải Thành mấy nhà cửa hàng toàn diện đoạn hóa, trước mắt gần rượi đan dược phô một nhà đỉnh. Ngay hôm sau, Đông Khải Thành đầu đường, Nam Cung đan dược phô trước vây đầy người, tiếng khóc hỗn loạn đoàn mắng, một tiếng liên tiếp một tiếng, không được can bình. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, một bên khóc. Một bên tức giận mắng nam cung đan rực phô, bên cạnh người nằm một khối tử thi, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt tử khí, thoạt nhìn đã chết mấy cái canh giờ Trung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt người, mọi người hồ nghi, đầy mặt kinh ngạc, đã nghe được thiếu phụ trong miệng cửa trách, mọi người khiếp sợ càng tăng lên. Quả thực không thể tin được, nữ nhân này nói rốt cuộc là thật là giả, nam cung đan rực phô, đến nỗi bán giả đan rực sao. Thiếu niên đầy mặt hồ nghi, Cảm thấy thiếu phụ chất trách có điểm không thể tưởng tượng. Đường đường Nam Cung Phủ, gia đại nghiệp đại, Nam Cung nhà đấu giá cùng với Nam Cung đan dược phô ở Đông Khải Thành thanh danh văng rồi, hiện giờ lại bị phơi bán đứng giả đan dược độc chết người sự kiện. Vậy xem mọi người tổn thức không thôi, mặc kệ nữ nhân này nói chính là thật là giả, tất cả mọi người nội tâm chuẩn dạng, dâng lên một cổ sợ hãi, không sợ nhất vạn chỉ sợ văn nhất. Xem ra về sau đều không thể ở Nam Cung đan dược phô mua đan dược. Ai không biết ta Nam Cung phủ đan dược phô ở Đông Khải Thành là bán tốt nhất, có đan lào hắn lao nhân ra tự mình cung cấp đan dược, có thể có giả sao. Nói, người rốt cuộc là ai, vì sao phải vu không chúng ta. Đan dược phô quản sự tức giận đến phổi đều mau tạc, ngữ nhân này, quả thực đáng giận, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt trọn sự. Nói bọn họ Nam Cung đan dược phô đan dược có giả, ha Quả thực buồn cười. Đúng vậy, Nam Cung đan dược phô chính là có đan lão tôn giả tự mình toa chấn, còn có luyện đan đường đám kia đan giả tự mình cung cấp, làm bộ, không có khả năng đi. Trong đám người một người hán tử giữ thì nói, chính mình trước đó không lâu còn mua một quả đan dược, hiệu quả so tầm thường đan dược phô cường quá nhiều, có như vậy làm bộ sao? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhân ra Nam Cung nhà đấu giá một hồi bán đấu giá xuống dưới là có thể kiếm không ít. Căn bản không để bụng kia hai cái tiền, ta cảm thấy ai đều có khả năng làm bộ, duy độc nam cung phủ. còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, mặc dù thiếu phụ khóc đến lại thương tâm, mang đến lại hung tàn, cũng vẫn là có không ít duy trì nam cung phủ người. Nhưng hiện tại đã chết người cũng là sự thật a, Không ít người vì thiếu phụ rơi xuống một phen đồng tình nước mắt, như vậy tuổi trẻ liền đã chết trượt phu, cũng xác thật đủ bị thôi. Không biết này cùng chúng ta nam cung phủ có gì can hệ. Nam Cung gia chủ đám người thực mau đổi tới, Nam Cung ly đang ở này liệt, thanh lanh tiếng nói vang lên, híp mắt nhìn về phía giữa đám người thiếu phụ cùng với nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, cả người lộ ra tử khí nam nhân. Nam Cung liệt, trả ta trượng phu mệnh tới, đều là người, đều là các người Nam Cung phủ đem ta trượng phu trả lại cho ta thiếu phụ cuồng loạn mà phát đi lên. Đối với Nam Cung gia chủ chính là một trận điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ đậm sung huyết, giận không thể ác. Nam Cung Liệt thân thể nhẹ nhàng chấn lóe, tránh đi thiếu phụ công kích, ánh mắt hướng tới Nam Cung Li ý bảo hạ, tỏ vẻ làm nàng ra mặt trấn an. "Nếu thật là ta Nam Cung phủ bán giả dược, ta Nam Cung phủ nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, thậm chí tùy ngươi tùy ý sai phái, nhưng ta dám 100% bảo đảm, ta Nam Cung phủ tuyệt không sẽ bán giả dược, chuyện này cần thiết tra rõ." Nam Cung Li nói năng có khí phách, ánh mắt quét thiếu phụ liếc mắt một cái lại chuyển rời đến trên mặt đất người chết trên người. Đến gần, ngôi sùm xuống, xuống, Nam Cung Ly rỗi tay thăm thượng người chết mạch đập. Quân loạn, náo đến điên cuồng thiếu phụ đống nhiên phát đi lên, điên khủng giống nhau ngăn lại Nam Cung Ly đụng vào Nam Tử. Người đi, người lăn, hại chết ta trợ phụ, còn tưởng chạm vào hắn thân thể, lan, không cho chạm vào hắn thiếu phụ thét trói thai, dùng sức đẩy Nam Cung Ly, dừng ở mọi người trong mắt là đánh mất trợ phụ, cực kỳ bi thương thiếu phụ hình tượng. Dừng ở Nam Cung ly trong mắt lại có loại khác ý vị. Không biết vì sao, Tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân có loại quá mức bi thương, chính là cái loại này quá độ đến có chút quá mức cảm giác, đối, chính là Trang. Đã chết người là hẳn là bi thương, nhưng nàng trừ bỏ bi thương, từ đầu tới đôi đều biểu hiện đến dị thường phân khởi, liền dường như bị chọc bao tiểu láo hổ giống nhau, tùy thời vẫn duy trì để phòng cảnh rất âm, chuẩn bị tùy thời chiến đấu giống nhau. Này căn bản không nên là một cái đã chết trượng phu người nên có. Chân chính đau thất thân nhân, trừ bỏ bi thống vẫn là bi thống, mặc dù cựu hận lại đại, cũng như cũ khắc chế không được cái loại này từ trong ra ngoài phát ra bi thương tình cảm. Cái loại này tan vỡ cùng thương tâm, thường thường sẽ lệnh người mỏi mệt bất ham, mà nữ nhân này, khóc lâu như vậy, thoạt nhìn như cũ tinh thần vô cùng. Hắn thật là ngươi trượng phu sao? Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không tùy tiện kéo một cái người chết tới ta Nam Cung phủ trước cửa nháo, đến nỗi ngươi nói đan dược, có ai có thể chứng minh ngươi ở chúng ta Nam Cung đan dược phô mua quá dược sao? Nam Cung ly ngữ khí sắc bén, thẳng điểm yếu hại. Nam Cung liệt, đan láo đám người ở một bên xem náo nhiệt, loại này việc nhỏ, nha đầu ra mặt liền hảo, bọn họ ra mặt, ngược lại rất giá trị con người. Mọi người cả kinh, bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy bọn họ lại không quen biết nữ nhân này, ai biết nàng có phải hay không giả trang, cô ý muốn hãm hại nam cung đan dự phô, rốt cuộc nam cung phủ ở toàn bộ đông khải thanh danh đều là cực hảo, trước kia căn bản là không có phát sinh quá loại sự tình này, chẳng lẽ là nam cung phủ danh khí quá vang, kiếm được quá nhiều, cho nên bị người đỏ mắt ghen ghét, ngươi có ý tứ gì? Ta trưởng phu bị các ngươi hại chết, người nữ nhân này như thế nào còn như vậy khắc nghiệt, phụ nhân tức giận đầy mặt. Đối với nam cung ly quát, ngươi nói là bị chúng ta nam cung phủ hại chết, vậy trước lấy ra chứng cứ tới, nếu không, hết thể đều chỉ là bôi nhỏ, bôi nhỏ ta nam cung phủ, hậu quả, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết. Nam cung ly thanh âm lộ ra một tia vi hiếp, ánh mắt hiếp lại, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn đối diện nữ nhân nói nói. Chư vị, ta nam cung ly, có thể lấy chúng ta cách bảo đảm, nam cung hiệu thuốc, tuyệt không sẽ bán ra giả đăng dược. Nam cung ly lại nhìn về phía bên cạnh mọi người, cả người khí chẳng toàn bộ khai hỏa, thanh âm kiên định hữu lực, khí thế bức người. Ở đây tất cả mọi người bị nàng như thế khí thế uy hiếp một mặt chấn chấn động, kia kiên định ngự khí làm đại gia không tự chủ được lựa chọn tin tưởng. Nam cung phủ ra đại nghiệp đại, bọn họ nguyên bản liền không mấy tin được sẽ bán giả đàn dược. Hơn nữa nam cung phủ cùng đàn láo chi gian quan hệ, muốn cái gì đàn dược không có, bán giả dược, dùng sao. Ngươi là nam cung phủ người, đương nhiên muốn giúp đỡ nhà mình nói chuyện, ta trưởng phu chính là bởi vì ăn các ngươi đan dược mới chết, mặc kệ thế nào, ngươi đều cần thiết cấp ra một công đạo. Phụ nhân khó được cường thế lên, một sửa vừa mới nhu nhược đáng thương. Mọi việc một với hai phải, nếu không, ai cũng lấy không chuẩn có thể hay không từ diễn thành thật. Rốt cuộc, người tánh mạng yếu ớt, này một giây tung tăng nẻ nhót, không chuẩn giây tiếp theo liền mất mạng. Nam cung ly nói được ý vị thâm trường. Các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao, ta hiện tại khiến cho chư vị nhìn xem sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Nói, Nam Cung Ly lần thứ hai ngồi sổng xuống, ở mọi người kinh ngạc khó hiểu chung, dùng truy nhận cắt mở nam tử thủ đoạn. T. Mọi người hút không khí, bị Nam Cung Ly hành động kinh tới rồi, liền tính người nam nhân này không phải bởi vì Nam Cung hiệu thuốc đan dược mà chết, cũng không cần phải như thế trừng phát đi, rốt cuộc người chết là không có sai chạy nhỏ giọt huyết lưu theo thủ đoạn lưu lại đỏ tươi chói mắt thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị vây xem mọi người sợ ngây người trợn mắt há hốc mồm khó có thể tiêu hóa trước mắt sự thật không phải đã chết sao này vẻ mặt hôi bại tử khí không giống như là giả a chính là này máu sao lại thế này người chết còn có thể đổ máu lưu thành như vậy sao này rõ ràng chính là chết giả quá lừa gạt người sao lại có thể như vậy trong đám người thiếu niên kinh hô Ánh mắt hung hăng trừng mắt vừa mới khóc đến rối tinh rối mù phụ nữ, mệt hắn phía trước còn kém điểm tin. Ta đi, lá gan cũng quá lớn, giả chết người, này không phải ý định khôi hài chơi sao, liền nam cung phủ đều dám hám hại, không muốn sống nữa. Mọi người ghét bỏ mà nhìn chằm chằm thiếu phụ, đối với nàng cùng trên mặt đất nam nhân chỉ chỉ trỏ trỏ. Muốn lợi dụng một cái người chết tới tranh thủ bọn họ đồng tình tâm, tiến tới đạt tới dư luận khiển trách nam cung phủ hiệu quả, ha. Này bản tính đánh đến cũng thật tốt quá. Nam cung liệt, đàn lão đám người ở bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quang xem nam tử tướng mạo, sắc thật giống cái người chết. Bất quá giả chết gì đó, vĩnh viễn đều đừng nghị tránh được nha đầu đôi mắt, bị nàng thăm mạch, liền tính che giấu lại thầm, cũng vẫn là sẽ bị bắt được tới. Thiếu phụ thấy sự tình bại lộ, cất bước liền đi, y đổ xa xa thoát đi. Nam cung ly thân hình nhoang lên, vọt đến thiếu phụ trước người, như thế nào? Hiện tại muốn chạy trốn. Không muốn chết, chạy nhanh công đạo là ai phái ngươi tới. Khẳng định là nam cung phủ đối thủ, đỏ mắt ghen ghét bái. Thật ghê thởm, thiếu chút nữa bị nữ nhân này cấp lửa. Vây xem mọi người mồm năm miệng 10, một bên bội phục nam cung ly đem sự tình vạch trần, một bên khiển trách tới vị này thiếu phụ dắp tâm bất lương. Thiếu phụ như mày, ngậm miệng không nói. Không nói. bổ tiểu thư đảo có một cái biện pháp làm người chính miệng công đạo. Nam cung ly cười lạnh, thứ trên người móc ra một quả bình ngọc, thiếu phụ cả người run lên, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn Nam cung ly liếc mắt một cái, tiếp theo cắn răng, dây tiếp theo, máu đen theo khỏe môi chẳng ra, thân thể bỗng nhiên run lên, theo sau ẩm ẩm rơi xuống đất. Như thế tự mình kết thúc hành vi đồng dạng sợ ngây người chung quanh mọi người, nữ nhân này, nên không phải một người chết hầu đi. Chỉ có chết hầu ở không hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ thậm chí có khả năng bại lộ chủ nhân thân phận khi mới có thể lựa chọn tự sát thân vong. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nam Cung Ly cười lạnh, ngân châm lấy ra, ở trên người nàng liền cán ghi nhớ, run rẩy thân thể thực mau vững vàng xuống dưới. Nam Cung Ly lại lập tức cho nàng ăn vào giải độc đan, móc ra linh châm, nhẹ nhàng chắt nhập nàng thủ đoạn, linh hồn chi lực khống chế dưới. Những cái đó độc tố thực mau bị linh châm hấp dẫn lại đây, theo sau lại bị tế gia thánh hỏa chi tâm thiêu đến không còn một mảnh. Thiếu phụ trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa sinh chi khí thuận lợi quỷ nam cung ly trong cơ thể. Không phải đâu, như vậy cũng có thể cứu sống. Thấy thiếu phụ chấn mắt, mọi người theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, trong lòng chấn động như nước sông quần cuộn, chắn cũng ngăn không được. Cái này nam cung nhị tiểu thư, cũng quá thần kỳ đi. Như thế nào cảm giác cùng đông khải thành phía trước truyền đến ồn ào huyên náo tiểu thần ý, ý giống nhau lợi hại. chương 250 hắn thành tâm an năn, nàng lại chỉ đương ra rưỡi. Đông dạng đều là sử dụng ngân châm, tuy tiện chát vài cái thì tốt rồi, bực này thần kỹ, quả thực lệnh người bội phục cảm thán. Như thế nào, hiện tại có thể nói đi. Nam cung ly nhìn thiếu phụ hỏi, đáy mắt toàn là châm trọc chi sắc. Nếu là không nói, nàng còn có nhiều hơn thủ đoạn đối phó nàng. Ta cái gì cũng không biết, liền tính là đem ta cứu sống, ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Thiếu phụ hư lạnh, vẻ mặt kiên nghị, đánh chết đều không muốn mở miệng. Trung quanh mọi người thổn thức, đối nữ nhân này quả thực bội phục đến cực điểm, thật là lừng lây, đều như vậy nồng nỗi còn chết không mở miệng. Nam cung tiểu thư trừng phạt bọn họ không biết, chính là quỷ vương lửa giận bọn họ vẫn là hiểu biết, nàng không sợ nam cung tiểu thư, tổng nên hơi sợ quỷ vương đi. Nam Cung Ly đáy mắt cười lạnh càng sâu, trong tay bình ngọc nhẹ nhàng run run, bột phấn sai biến thiếu phụ toàn thân, nháy mắt chuyển đến xuyên tim chi ngứa. A, ngứa, ngươi, ngươi cho ta làm cái gì? Thiếu phụ giận trừng mắt Nam Cung Ly, cái loại này kỳ ngứa thực mau chuyển khắp toàn thân, làm người có cổ muốn cào chảy ra xúc động. Ngứa, ngứa đến không được. Một chút thủ đoạn nhỏ thôi, chậm rãi hưởng thụ. Nam Cung Ly đứng dậy, đơn giản lười đến quần nàng. Liên tính nàng không nói, nàng cũng sẽ tra đi xuống, dám nuôi với nam cung phủ bất lợi, hậu quả, ha ha, tuyệt đối sẽ làm bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Đại gia cũng đều thấy được, chuyện này, nói rõ muốn chỉnh chúng ta nam cung phủ, đến nỗi sau lưng người là ai tạm thời còn không biết, bất quá ta nam cung ly có thể lại lần nữa bảo đảm, chúng ta nam cung phủ, tuyệt không sẽ bán ra hàng giả, mặc kệ là đan dược cũng hảo, vẫn là mặt khác hàng hóa cũng thế, chỉ cần là giả một mực cấm Nam Cung ly làm trò mọi người mặt bảo đảm nói không sai ta Nam Cung phủ tuyệt không làm lừa gạt mọi người cử chỉ Nam Cung Liệt từ trong đám người chạm ra hồn hậu tiếng nói truyền khắp toàn trường Nam Cung đan dược phô đan dược toàn tử ta luyện đan đường cung cấp các ngươi cảm thấy ta đan lão sẽ lấy giả dược ra tới ứng phó đan lão từ phía sau đi ra ánh mắt nhìn quét toàn trường màu bạc đôi mắt hàm chứa ý cười cùng trâm trọng mặc danh lệnh người cảm thấy xương sống phát lệnh sẽ không thân là luyện đan giới linh hồn nhân vật đan lão cung cấp giả dược kia toàn bộ đại lục còn có thật dược đáng nói sao quả thực khôi hài mọi người theo bản năng lắc đầu lựa chọn trăm phần trăm tín nhiệm chuyện này lại minh xác bất quá chính là âm thầm người muốn chỉnh suy sụp nam cung phủ cho nên mới thiết kế này ra a cứu cứu mạng thiếu phụ nằm trên mặt đất cả người co rút không ngừng từng đợt kỳ ngứa truyền đến Cả người trên mặt đất lăn qua lăn lại, ý đồ ngăn chặn kia cổ xuyên tim ngứa. Bên cạnh tên kia giả chết nam tử thủ đoạn huyết bị Nam cung Ly ngừng, dần dần thức tỉnh lại đây, ánh mắt mọi người tự thiếu phụ chuyển rời đến nam nhân trên người, vốn dĩ một cái ở mọi người xem tới chết thấu người, bị Nam cung tiểu thư lăn lộn hai hạ, thế nhưng sống, giả chết trang đến thiếu chút nữa đem bọn họ đã lửa gạt đi. Nay phân lửa gạt, làm tuyệt đại đa số nhân tâm sinh tức giận, không hề có nửa điểm đồng tình tâm thậm chí đánh đáy lòng muốn nhìn xem này hai người kết cục. Dám lừa gạt Nam cung phủ, cũng thật là tuyệt, thật là sống được không kiên nhẫn. Nam tử chớp chớp mắt, đáy mắt lộ ra một tia mê mang, nhìn xung quanh động tác nhất trí nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, lập tức phản ứng không kịp. Đường Trang, rốt cuộc là ai phái các ngươi lại đây, vì sao phải hãm hại ta Nam cung phủ? Nam cung Ly lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nam nhân hỏi. Nam trên mặt đất nam nhân thân thể run lên một chút. Đáy mắt hiện lên một kia mất tự nhiên, lại dùng dư quang đảo qua, phát hiện đồng bạn nằm tại bên người, thống khổ mà văn mẹo, đáy mắt kinh sắc càng sâu. Ta cái gì cũng không biết, muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam nhân sắc mặt kiên định mà nói, rất có một bộ không sợ chết tư thế. Nam cung ly cười đến càng sâu, đầu năm nay, thật sự có người không sợ chết sao, mặc dù không sợ chết, kia cũng có mặt khác sợ hãi. Nếu này hai người vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không cần thiết lại cùng bọn họ tiếp tục háo đi xuống. Quan nhập nam cung phủ địa lao, mỗi ngày đại hình hầu hạ một lần, thẳng đến bọn họ tưởng nói vì này. Nam cung ly thanh âm lạnh băng đến xương, đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm trên mặt đất hai người, hạ lệnh nói. Hai gã nam cung phủ ám vệ lóe ra tới, lĩnh mệnh, áp một nam một nữ hướng tới nam cung phủ địa lao mà đi. Mọi người đều tan đi. Hôm nay chuyện này, ta Nam Cung Phủ còn sẽ tiếp tục tra đi xuống, hám hại ta Nam Cung Phủ hạ người, gấp 10 lần gấp trăm lần còn chi Nam Cung liệt lại lần nữa làm cho mọi người mặt nhắc lại nói, bọn họ Nam Cung Phủ, trước nay đều không phải dễ khi dễ. Mọi người tan đi, Nam Cung đan dược phô bị người hám hại sự cung thực mau truyền khắp toàn bộ Đông Khải. Nam Cung Phủ mọi người ngồi ở đại sảnh bên trong, cộng đồng thương thảo này liên tiếp hám hại. Địch trong tối ta ngoài sáng. Hiện nay nhất buồn giàu vẫn là không biết đối thủ. Một người trưởng láo cao mày, không vui mà nói, chưa từng gặp qua như thế khi dễ người, nói rõ muốn đem bọn họ Nam Cung Phủ bước đến tuyệt lộ. Nếu là trước kia Nam Cung Phủ, có lẽ thật đúng là bị bọn họ thủ đoạn khó đến. Hiện giờ Nam Cung Phủ, chân chính trọng tâm như cũ ở Nam Cung nhà đấu giá cùng Nam Cung đan dược trải lên, mà này hai dạng nguồn cung cấp. Một cái nắm giữ ở Nam Cung ly trên tay, lệ một cái tắc nắm giữ ở đan láo trên tay. Lượng là những người đó như thế nào lan lộn, cũng vô pháp đắc thủ. Mặc kệ là ai, Tổng hội lộ ra dấu vết để lại, còn có trong địa lao kia hai người, bọn họ mới là mấu chốc nhất, chỉ cần bất tử, liền nhất định có thể đào ra đổ vật Trên chỗ ngồi phượng âm viện trưởng hít mắt, thanh âm lộ ra một tia sắc bén. Biết rõ nam cung phủ có hắn cùng đàn láo che chở, như vậy đều còn dám khi dễ đi lên, sau lưng người, rốt cuộc cái gì lai lịch, hắn cũng rất muốn biết đâu. Kêu hai người giao cho ta, ta sẽ một lần lại một lần dò hỏi. Nam cung ly chủ động xin ra trận, một lần không đủ liền tới hai lần, hai lần không đủ liền tới ba lần, nàng cũng không tin, nàng này đó trừng phạt thủ đoạn không đối phó được bọn họ. Mặt khác cửa hàng liền tạm thời đóng cửa đi, mặt khác đem mọi người tập trung trở về, khó tránh khỏi những người đó sẽ không âm thầm đối chúng ta người đạo thủ. Mấy ngày này, đi ra ngoài từng người muốn cảnh giấc chút, không thể qua loa coi khinh Nam cung liệt lại lần nữa dặn dò nói. Mọi người gật đầu, từng người tàn ra. Nam cung ly cùng đan lão trở lại lén thảo luận một chút, cuối cùng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Trở lại đông khải, tư đổ khiếu đứng ở thiên phú viên cửa, nhìn thấy Nam cung ly, lập tức đón đi lên, nghe nói các người Nam cung phủ gần nhất ra một ít chặng huống, Không biết tư đổ thái tử có gì chỉ bảo. Nam cung ly nhàn nhạt hỏi trở về, mỗi lần nhìn đến người nam nhân này liền tâm tình khó chịu. Ta chỉ là tưởng nói, chuyện này cùng ta tư đồ quốc không quan hệ. Tư đồ khiếu nói, rốt cuộc nam cung phủ những cái đó tiểu nhị là từ bọn họ tư đồ quốc rời đi khi gặp nạn. Hơn nữa tư đồ quốc cùng nam cung phủ chi gian quan hệ, không khó làm người liên tưởng đến là bọn họ tư đồ quốc làm. Có phải hay không ai cũng nói không chừng. Sự tình còn không có điều tra ra, hết thảy đều có khả năng. Ngươi thật hoài nghi tà tư đồ quốc. Tư đồ khiếu ánh mắt đỗi nhiên trầm xuống dưới, ngăn trở Nam Cung Ly đường đi, là mặt bực sắc. Nữ nhân này liền không thể thông minh điểm, bọn họ Tư đồ quốc cần thiết đi làm loại này chuyện ngu xuẩn sao? Ta có nói quá là các ngươi Tư đồ quốc sao? Mặc kệ là ai ở sau lưng dở trò quỷ, tin tưởng thực mau liền sẽ công bố. Nam Cung Ly sai khai một bước, từ hắn bên người đi ngang qua nhau, từ từ. Tư đồ khiếu chảo một cái đã bắt được Nam Cung Ly cánh tay. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, ta sẽ làm ta phụ hoàng đi cha. Nam cung ly nhúng mày, phản phất nghe được thiên đại chê cười, làm cho bọn họ tư đổ quốc đi hỗ trợ. Người nam nhân này, đầu góc không thành vấn đề đi, mặc dù tư đổ lánh vui, bọn họ cũng không nghĩ dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Không cần, ta nam cung phủ còn có năng lực này. Nam cung ly nhàn nhạt mà cự tuyệt. Liên tính muốn người hỗ trợ, luôn cũng không tới phiên tư đổ. Ngươi vẫn là đối ta có thành kiến đúng không? Tư đổ khiếu mày ninh thành chữ xuyên, nhìn chầm chầm nam cung ly bóng dáng, quanh thân tràn ngập một cổ tối tâm hơi thở. Mấy năm, nàng nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ này, hắn chẳng lẽ liền thật sự như vậy chán ghét? Buông tay! Nam cung ly quá lớn, đầy mặt không vui. Nếu ta nói, ta thích ngươi, nguyện ý chỉ cưới ngươi một người, cả đời này đều chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi còn nguyện ý trở lại ta bên người sao? Tư đổ khiếu chẳng nhưng không buông tay, còn một tức lại muốn tiến một thức hỏi. Nam Cung Ly đưa lưng về phía hắn, tự nhiên nhìn không tới hắn đáy mắt thâm tình chân thành, nếu là nhìn thấy, phòng trừng ghê tẩm đến độ muốn phương ra. Buông tay, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Ly lại lần nữa cảnh cáo, người nam nhân này quả thực có bệnh, liền tính khắp thiên hạ nam nhân đều tử tuyệt, nàng cũng sẽ không coi trọng hắn. Không bỏ, lúc này đây. Mơ tưởng làm ta buông tay, liền tính đem ta đánh chết, ta tư đồ khiếu, cũng chỉ ái ngươi một người tư đồ khiếu sắc mặt kiên định, bắt lấy nam cung ly cánh tay chặt chẽ không bỏ. Thật vất vả cái kia phế vật không xuất hiện, lại buông tay, chỉ sợ nàng sẽ ly chính mình càng ngày càng xa. Hán thích nàng, xuất phát từ nội tâm hoa thích, toàn thân tâm đều bị nàng hấp dẫn, ánh mắt luôn là nhịn không được truy tìm nàng, ngay cả nằm mơ, cũng luôn là nghĩ đến nàng nhất tần nhất yếu, tức giận khi lạnh nhạt. Đánh người khi của ngạo, thi đấu khi tự tin. Mỗi loại nàng đều tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn, hấp dẫn hắn hạng nặng tâm thần. Nội tâm càng có một loại khát vọng, phản phất chỉ cần đứng ở bên người nàng, chỉ là nhìn liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn ái nàng, đã ái đến không thể tự kềm chế nông nỗi. Nếu thời gian có thể đảo hồi, chẳng sợ nàng vẫn là nguyên lai cái kia phế vật, hắn cũng cam chi như thủy. Nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, vĩnh không chia lìa Nam Cung Ly bị ghê tẩm đến nổi da gà đều đi lên, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ mạnh mẽ trực tiếp đem tư đồ khiếu chân khai, xoay người, châm trọng mà nhìn hắn, tư đồ thái tử không khỏi quá tự mình cảm giác tốt đẹp, giống ngươi người như vậy, ta Nam Cung Ly liền tính đôi mắt mù cũng tuyệt không sẽ coi trọng. Về sau thiếu ở trước mặt ta ghê tẩm người, ngươi cái gọi là ái, không đáng một đồng chẳng lẽ cái kia phế vật liền đáng giá? Ngần ấy năm, ta cũng không thấy được hắn có xuất hiện ở bên cạnh ngươi, không chừng hắn đã có nữ nhân khác, thậm chí đã sớm đem ngươi quên đến không còn một mảnh. Tư đổ khiếu đối với nam cung ly giống lớn ra tới. Không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng. Dựa vào cái gì cái kia phế vật cái gì cũng không làm là có thể đạt được nàng tuyệt tình. Dựa vào cái gì mấy năm qua đi, nàng vẫn là trước sau như một chờ hắn. Hắn ở bên người nàng nhiều năm như vậy, hắn thiệt tình chờ đợi, yên lặng chờ đợi, nàng chẳng lẽ vẫn luôn đều cảm thụ không đến sao? Hắn thành tâm an an, nàng lại chỉ đương dắt rưởi. Chương 251 Lửa lớn nốt cháy, Nam cung phủ nhiều người tức giận. Lan. Nam cung Ly thịnh nộ, hoàn toàn bị hắn nói chọc giận, cánh tay vung lên, một cổ mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem hắn sốc bay đi ra ngoài. Oanh mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. Tuyết vô ưu. Lam hạ Vũ xa xa đứng ở một bên quan chiến, trong lòng vì tư đổ khiếu hít hà một hơi. Biết rõ tìm ngược, lại vẫn là nghĩa vô phản cố đi treo trọng, cũng thật là đủ rồi. Ngươi cũng thật là, vẫn là từ bỏ đi, nàng không có khả năng lại thích ngươi. Lam hạ Vũ đi vào tư đồ khiếu bên người, tức giận mà đã kích đến, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, trước kia từ hôn lui đến thống khoái, đem người hung hăng nhục nhã đến dưới nền đất, hiện giờ cũng coi như là hắn báo ứng. Ít theo Nam cung Ly tính tình, không có trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế đã là đủ tốt. Không có khả năng, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ. Tư Đồ Khiếu dùng tay hủy diệt khỏe môi vết máu, vẻ mặt kiên định. Từ bỏ một lần, hắn tuyệt không sẽ lại từ bỏ lần thứ hai, nữ nhân này, nguyên bản liền thuộc về hắn Tư Đồ Khiếu, trừ bỏ hắn, ai cũng đừng nghĩ được đến. Đừng tự rướn hủy diệt, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc. Tuyết vô ưu màu bạc con ngươi hiện lên một sợi ám mang. Hảo Tâm mà nhắc nhở nói: "Ha, ta không thể trêu chọc, chẳng lẽ ngươi là có thể trêu chọc? Đừng cho là ta không biết ngươi đối nàng tàng cái gì tâm tư, Tuyết Vô Ưu, bất luận kẻ nào đều có thể nói ta, duy độc ngươi không có tư cách này, về sau thiếu ở trước mặt ta ghê tởm người." Tư đồ khiếu bực, trong lòng vô danh hỏa hướng về phía vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt Tuyết Vô Ưu phát tiết ra tới. Mặt ngoài nhìn như vô dục vô cầu, kỳ thật hắn mới là tàng đến sâu nhất cái kia Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tuyết vô yêu cưỡng chế đáy lòng lửa giận, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm tư đổ khiếu hỏi. Nạo loại, ít nhất so với ngươi, ta tư đổ khiếu có cái gì nói cái gì, mà ngươi, chỉ biết giấu ở trong lòng, liền thổ lộ cũng không dám. Ha ha, yên tâm, liền tính ta tư đổ khiếu không có cơ hội, ngươi cũng tuyệt đối không thể có. Tư đổ khiếu đống nhiên cười to, bất chấp tất cả. Đối diện tuyết vô ưu tức giận đến sắc mặt phát trầm, thân hình nóng lên, một quyền tấu ở tư đổ khiếu trên mặt, tư đổ khiếu lập tức phản kháng, hai người thực mau vặn làm một đoàn. Lam hạo vũ miệng đại trường, ngạc nhiên mà trừng mắt trước xoay chuyển cục diện, nội tâm càng là bị tư đổ khiếu câu nói kia dọa đến, tuyết huynh đối Nam Cung, cũng là cái loại này thích. Nam Cung ly không thú vị mà nhìn đánh vào cùng nhau hai người, dứt khoát xoay người, chuẩn bị rời đi. ngạch ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi rồi. Lam Hạo Vũ lấy lại tinh thần, nhìn nhấc chân chuẩn bị đi Nam Cung Ly, manh hít một hơi. Bằng không đâu. Nam Cung Ly chừng hắn một cái, dứt khoát tránh ra. Lam Hạo Vũ nhìn trầm trầm Nam Cung Ly bóng dáng, thật lâu đều tiêu hóa không được, này cái gì nữ nhân à, hai cái nam nhân vì nàng đánh nhau, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Tưởng cập này, hắn đột nhiên vì khiếu huynh cùng tuyết huynh cảm thấy bi ai người nói thích ai không tốt, Cố tình thích thượng như vậy một cái lanh tình nữ nhân, tấm tác, tìm ngược, tuyệt đối là tìm ngược. Bầu trời minh nguyệt treo cao, toàn bộ Đông Khải Thành đều bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Đông Khải Thành trời cao, đông nhiên một đạo hắc ảnh đông đưa, bất quá một lát, Nam Cung nhà đấu giá cùng Nam Cung đan dược phô cùng với Nam Cung phủ ở Đông Khải Thành mặt khác sở hữu cửa hàng đồng thời cháy, lửa giận liệu châm, dương nhanh mua bước, kịch liệt mà thiêu đốt. Cháy, cháy, mau tới cứu hỏa. Phu canh cấp đê, chiên trống thanh gõ đến rung trời vàng, thực mau kinh động ngủ say chung mọi người. Ánh lửa ánh thiên, liệu châm hỏa thế một đợt càng so một đợt hung mãnh, nguyên bản yên lặng đông khải thành, thực mau hồ nào phân loạn lên. Là nam cung phủ đan dược phô, như thế nào đột nhiên cháy. Thiên lạc, các ngươi mau xem bên kia, nam cung nhà đấu giá cũng nổi lửa. Nay tính cái gì, nam cung phủ cửa hàng trong một đêm đều bị điểm, thật không biết ai hạ như thế độc thủ. Mọi người ổn nào nghị luận sôi nổi, liệu châm hỏa thế thực mau kinh động nam cung phủ, nam cung liệt, đan lao đám người hướng tới bên này cấp đuổi. Nam cung ly cũng ở này liệt, rất xa liền thấy tận trời hỏa thế, nam cung nhà đấu giá bị hừng hực liệt hỏa vây quanh, chuyển đến bùn bùn ngọn lửa bỏng cháy thanh, mặt khác cửa hàng đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, sụp xuống, xuống thanh hết đợt này đến đợt khác. Bên cạnh bị hỏa cập cửa hàng cư dân khóc đến tê tâm liệt phế, toàn bộ đông khải thành. Bởi vì trận này thình lình xảy ra lửa lớn, hoàn toàn sôi trào, toàn thành không được căn bình. Thế nào, người không có việc gì đi. Nam Cung Liệt đổi tới, nhất quan tâm vẫn là điếm tiểu nhị an toàn vấn đề. Trùng hợp Nam Cung phủ hộ vệ từ bên trong nâng ra một khối đốt trọi thi thể. vây xem mọi người hút không khí, Nam Cung Liệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhai tí tận nước. Gia chủ, chỉ sợ những người khác, cũng đều ám vệ cuối đầu, đối với Nam Cung Liệt nói. Hẳn là bị người động tay động chân, cho nên mới không có thể chạy ra tới. Đan láo nhíu mày, đầy mặt lệ khí, nam cung phủ lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh loại sự tình này, hắn lại chỉ có thể chơ mắt nhìn, loại này vô lực, tuyệt đối là đối hắn lớn nhất nhục nhã. Đáng giận. Phượng âm viện trưởng quá khẽ, đáy mắt mãnh liệt lửa giận. Lửa lớn thẳng đến bình minh mới dần dần tắt, nam cung phủ sở hữu cửa hàng sản nghiệp ở một phen hỏa chung đốt thành cho tẫn cuối cùng mấy tháng kiến tạo lên Nam Cung nhà đấu giá cũng chỉ dư lại một khối đốt chọi vỏ giống. Tạo người ta, ai như vậy nhận tâm, liền Nam Cung phủ sản nghiệp đều dám thiêu. Cũng không phải là, trận này lửa lớn, đem Nam Cung phủ sản nghiệp tất cả đều thiêu hết không nói, còn thiêu chết mấy chục danh điếm tiểu nhị, kia trường hợp, quả thực thảm không nỡ nhìn. Lần này Nam Cung phủ mệnh lớn, thật không biết ai to gan như vậy. Đông Khải Thành nơi nơi đều tại đàm luận Nam Cung phủ sự các loại suy đoán nghị luận không ngừng nam cung phủ lúc này âm khí nặng nề nam cung gia chủ ngồi trên chủ vị phía trên bên cạnh còn ngồi đàn lão phượng âm viện trưởng đắng người bên trong phủ không khí áp lực mọi người đại khí không dám ra trong lòng thiêu đốt một phen hỏa muốn phát không phát nghẹn đến mức khó chịu duy nhất có thể khẳng định chính là tiêu đem hỏa rất lợi hại không nghĩ là giống nhau hỏa phượng âm viện trưởng nói ánh mắt đầu hướng đàn lão không phải nội diễm Nếu đoán không sai, phỏng trừng là dị hỏa. Đan lão lắc đầu, chắc chắn nói. Thân là đan giả, luyện đan nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể phân biệt ngọn lửa sai biệt. Đốn lửa này, rất là ngoan cố, độ ấm cao, khí thế cường, rất khó tát, mạnh hơn giống nhau nội diễm quá nhiều. Bài trừ nội diễm, chỉ có thể là dị hỏa. Dị hỏa. Đường hạ mọi người hô nhỏ, đáy mắt hiện lên tò mò kinh ngạc, đối cái này đáp án rất là khiếp sợ. giống như. Bọn họ không có đắc tội quá bất luận cái gì cùng dị hỏa có quan hệ người đi. Nha đầu không phải đồng dạng hấp thu thánh hỏa chi tâm sao, Nay cùng dị hỏa, hẳn là không có gì khác nhau đi. Nam cung liệt như mày. Không, ta theo như lời dị hỏa, là trực tiếp hấp thu, trở thành nội diễn một loại, mà nha đầu thánh hỏa chi tâm, chỉ là khế ước quan hệ, tuy rằng đồng dạng là dị loại ngọn lửa, nhưng khác nhau vẫn phải có. Đan lão lắc đầu, nói được mọi người không hiểu ra sao. Mặc kệ có hay không khác nhau, dù sao bọn họ là không hiểu. Chỉ biết dị hỏa rất lợi hại bộ dáng. Chúng ta hẳn là may mắn hắn thiêu chỉ là cửa hàng, mà phi nam cung phủ. Trong đó một người trưởng lão đống nhiên toát ra một câu, chỉ là ngấm lại cửa hàng bị thiêu hủy tình cảnh hắn liền nội tâm nghĩ lại mà sợ, còn có những cái đó nâng ra tới tiêu thi, thậm chí đã hoàn toàn hóa thành cho tàn, bị một phen lửa lớn thiêu đến cái gì cũng không có điếm tiểu nhị. Nếu đám lửa này đặt ở Nam cung phủ, chỉ sợ hóa thành cho tận chính là bọn họ này đó lao xương cốt mới là." Dứt lời, Nam cung Ly đám người đồng thời một cái giật mình, ngẩng đầu, cho nhau liếc nhau. "A, ta đảo muốn nhìn, lần này là cái cái quỷ gì?" Đan lão cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén vài phần, cả người lộ ra khiếp người hàn khí. "Ta cũng tưởng hảo hảo gặp, dám ở ta phượng âm dưới mí mắt chơi chơi, lá gan đủ phì. "Hừ." Dám ở ta Đông Khải thành như thế làm cản, bổ thành chủ nhất định không buông tha hắn. Lăng Phong thành chủ Thanh Âm tự bên ngoài chuyển tới, dây tiếp theo, một bộ ám áo tím bảo, cả người khí thế bức người, lộ ra vô cùng uy nghiêm, khí phách thành chủ đại nhân đi đến. Phía sau đi theo Lăng Hiền, Lăng lấm hai người. Lăng Hiền, Lăng Lâm, bái kiến Nam cung gia chủ, Đa lão, Phượng Âm viện trưởng cùng với đang ngồi chư vị trưởng lão. Lăng Hiền, Lăng Lâm lễ phép mà hành lễ. Lăng phong thành chủ hướng tới đan láo chào hỏi, ở bên cạnh tìm một cái vị trí ngồi xuống. Được rồi, không cần khách khí như vậy, mau ngồi xuống đi. Nam cung gia chủ trên mặt trồi lên một tia hiền từ cười, đối với Lăng Hiên, Lăng lấm xua xua tay, ý bảo hai người tùy tiện ngồi. Lăng Hiên ở Nam cung ly bên cạnh vị trí ngồi xuống, ánh mắt thường thường mà hướng tới nàng đầu đi, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Lăng lấm ngồi ở Nam cung ly một khắc sần ngồi xuống. Nhàm chán mà thưởng thức trên bàn chén trà. Lăng Phong thành chủ Hòa Nam cung liệt đám người đã liêu đi lên. Lần này Nam cung phủ xảy ra chuyện, không chỉ là đối Nam cung phủ đả kích, đồng dạng cũng là làm hắn cái này thành chủ trên mặt không ánh sáng. Dám ở Đông Khải thành như thế làm cản, bắt được, hắn cái này thành chủ tự nhiên không thể nhẹ tha. Cho nên nói, bọn họ bước tiếp theo mục tiêu, rất có khả năng là Nam cung phủ. Lăng Phong thành chủ thanh âm cất cao, ánh mắt liễu lại đáy mắt ánh sao lực động. Nam Cung Phủ không nói ở toàn bộ Đông Thịnh Đế Quốc, ở Đông Khải Thành tuyệt đối xem như tiếng tăm lừng lây, bên trong phủ hộ vệ quản lý, không phải giống nhau gia tộc có thể so, hơn nữa có Nam Cung gia chủ tọa chấn, trực tiếp tìm tới Nam Cung Phủ, này không phải thuần túy tìm chết sao. Không sai, phía trước kia vài lần bất quá là uy hiếp, làm bộ dáng cho chúng ta Nam Cung Phủ xem thôi, bọn họ chân chính mục đích, chỉ sợ là đem toàn bộ Nam Cung Phủ chém tận giết tuyệt. Nam cung gia chủ gật gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta đơn giản tới cái bắt ba ba trong giỏ, hắn chỉ cần dám đến, chúng ta liền có cơ hội đem chi bắt được. Hào một cái bắt ba ba trong giỏ, ta đảo muốn nhìn một chút đến tổn cùng là ai lớn mật như thế. Lăng phong thành chủ vô đùi, thậm chí có loại gấp không chờ nổi. Ha ha, kia trong khoảng thời gian này, chúng ta liền ở Nam cung huynh trong phủ lại nhảy lâu. Phượng âm viện trưởng nhẹ nhấp một miệng trà. Trắng non ngón tay hoạt động ly khẩu, cả người lộ ra tôn quý ưu nhã lại không mất sắc bén khí chất, đáy mắt lược động ánh sao, phản phất đang ở chờ đợi con ngồi tự động tới cửa lao thợ san. Nếu như vậy, ta đây cũng không khách khí, nam cung phủ hảo trà rượu ngon, đã sớm nghĩ đến chủ mấy ngày. Lăng phong thành chủ không chút khách khí mà phụ hòa nói, trời biết, hắn tưởng kia rượu nhưỡng đã thật lâu. Hiện giờ có cái chính đại quang minh lý do, không lưu bạch không lưu. Lăng phong thành chủ cùng với thành chủ phủ đại công tử, nhị công tử đều ở xuân dưới, này vốn không phải cái gì đại sự, vấn đề mấu chốt là, hiện tại mặc kệ nam cung ly đi đến chỗ nào, phía sau luôn có hai chỉ cái đuôi đi theo. chương 252 đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, chỉ đổ thừa các ngươi vận khí không hảo. Lăng lâm đi theo chỉ là bởi vì to như vậy một cái nam cung phủ, hắn chỉ nhận thức nam cung ly. Mà Lăng Hiên còn lại là bởi vì Hoàng Vũ Vi Sự, muốn từ Nam Cung Ly bên này tìm đột phá khẩu, thậm chí làm Nam Cung Ly đi hỗ trợ nói nói tỉnh. Các ngươi hai cái đủ rồi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Nam Cung Ly giận mắng hai người nói, lại bị bọn họ giống cái đuôi giống nhau đi theo, bọn họ không thiền, nàng đều mau bị ma điên rồi. Hừ hừ, ngươi cho rằng buồn thiếu ra tưởng đi theo ngươi, nếu không phải Nam Cung gia chủ phân phó, ta mới không bằng ngươi một nữ nhân. Thanh chủ phủ nhị công tử lăng lẫm nảo kiều mà nói, miệng một dầu, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ly nhi muội muội, ngươi xem, Vi nhi sự, chỉ cần ngươi chịu giúp giúp ta, về sau có cái gì vấn đề, đại ca đều giúp ngươi giải quyết thế nào. Lang hiên lấy lòng mà nói, hắn cũng không dám giống lăng lẫm như vậy khẩu khí cuồng vọng, trời biết hắn nửa đời sau hạnh phúc toàn trông cậy vào nàng. Vi nhi những người khác không tin, đối nam cung ly quả thực là trăm phần trăm tin cậy. Đối đái Nam Cung Ly thái độ thậm chí hảo đến liền hắn đều hâm mộ ghen ghét. Nam Cung Ly vô ngữ, đối này một cái hai cái đều không có hảo cảm. Ngươi, nếu không hiếm lạ, cũng đừng lại đi theo, đi theo là tiểu cầu. Đến nỗi ngươi, muốn vũ vi một lần nữa cùng ngươi hảo, trước giải quyết hảo ngươi hậu viện nữ nhân lại nói, cảnh cáo các ngươi, không được lại đi theo ta. Hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, Nam Cung Ly xoay người rời đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Liên tiếp mấy ngày, thành chủ đại nhân, đan lão, phượng âm viện trưởng ăn trụ đều ở Nam Cung Phủ, toàn bộ Nam Cung Phủ hòa thuận vui vẻ, chút nào không giống như là bị liên tiếp sự kiện đả kích đến bộ dáng. Đêm nay, Nam Cung Phủ mọi người đều ở ngủ say bên trong, một đạo hắc ảnh lược động, thẳng bức Nam Cung Phủ, tiếp theo một phen màu cam ngọn lửa phá không mà đến, trực tiếp đáp xuống ở Nam Cung Phủ phủ đệ phía trên. Dâm một tiếng, giống như hỏa tinh bắn tung tóe tại chảo dầu toàn bộ đều thiêu đốt lên. Trên giường Nam Cung ly bỗng nhiên cả kinh, cùng thời gian, đàn lão đám người cũng đều bừng tỉnh, nháy mắt lấy vây quanh chi thế lược ra tới. Các hạ đến tuột cùng là ai, vì sao nhiều lần phạm Nam Cung phủ, ta Nam Cung phủ đến tuột cùng cùng người có gì sâu xa. Nam Cung liệt mắt sáng như bốc, thần sát sắc, sắc bé uy nghiêm, cả người lộ ra vô biên hàn ý. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Người này năm lần bảy lượt phá hư nam cung phủ, nhất định có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Bởi vì các người đáng chết. Một bộ màu đen trường bào, cả người đều bao vây ở màu đen mũ tràng áo tràng bên trong nam tử lạnh lùng mà phun ra mấy chữ, dứt lời, vung tay lên, manh liệt hỏa lãng hướng tới nam cung liệt đám người bên này phát đi lên. Nóng rực hỏa lãng, bước người khí thế, trung quanh không khí cọ cọ manh thằng, chuyển đến hơi nước bốc hơi thanh. Đan lão! Phượng âm viện trưởng, thành chủ đại nhân tức giận, sống hơn phân nửa đời, còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo người trẻ tuổi. Hảo, thức hảo, nếu không muốn sống, bọn họ liền thành toàn hán. Tìm chết. Thành chủ đại nhân đầu tiên nhịn không được, khẽ quát một tiếng, huy trưởng phong đón đi lên. Suy, ta đảo muốn nhìn người rốt cuộc là cái thứ gì. Phượng âm viện trưởng cười lạnh, đồng dạng gấp không chờ nổi mà nên đón mà thượng. Nam cung liệt đan lão canh giữ ở mặt khác hai cái phương vị, tùy thời chú ý trong sân thế cục, nam cung phủ các hộ vệ an tĩnh mà chờ, không có gia chủ mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. trong đó một bộ phận tiến đến cứu hỏa, ngây hà kia ngọn lửa như thế nào phát cũng tắt không được, như cũng ngoan cố mà thiêu đốt, hơn nữa có dục thiêu dục liệt tư thế. nam cung ly tự phòng ra tới, trước tiên cảm ứng được kia hỏa lãng bỏng cháy chi khí, tiểu tím, nam cung ly nhẹ gọi. Suy mà một tiếng, thánh hỏa chi tâm tự trong cơ thể nhảy ra, lửa hướng bị thiêu đốt nóc nhà. Màu tím thánh hỏa chi tâm dương nhanh múa bớt, đông nhiên phát tới. Giữa không chung mặc bào mũ tràng nam tử cả người chấn động, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà hướng tới nam cung ly bên này xem ra, ý niệm thúc dục màu cam ngọn lửa phản công. Trong nháy mắt màu tím cùng màu cam hai sắc ngọn lửa thực mau dây dưa lên, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, không ai nhường ai. Nam cung ly âm thầm kinh hãi, lấy thánh hỏa chi tâm uy lực, thế nhưng lập tức cắn nuốt không được này màu cam ngọn lửa, có thể thấy được này màu cam dị hỏa đáng sợ lợi hại. A, chỉ cần giết ngươi, bản tôn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nam tử cười lạnh, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt hiện lên khiếp người sắc khí, thân hình giữa không chung vừa chuyển, hướng tới Nam cung ly bên này ép tới. Cùng với mà đến còn có một cổ hoảng sợ khí thế, che trời lấp đất, thế không thể chán. Muốn giết nha đầu, trước qua láo hủ này quan lại nói. Phía dưới đan láo sắc mặt trầm như gáy nổi, cả người khí thế sắc bén, lược thân đón đi lên. Nam cung liệt đã sớm không đứng được, lúc này nam nhân muốn sát ly nhi trong lòng kêu đoàn hỏa không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bất chấp lấy nhiều khi ít, lác mình mà thượng. Đối phó loại người này, không cần phải để ý cái gì quân tử hiệp nghị, thiếu hắn nam cung phủ như vậy nhiều ra cửa hàng, giết như vậy nhiều tiểu nhị, này bút thủ không báo không đủ để tiết hận hắn chẳng những muốn báo còn muốn cho người nam nhân này không chết tử tế được giữa không trung nam tử quỷ dị cười khoe môi ngậm kinh thường phảng phất chút nào không đem đan lão cùng với nam cung liệt uy hiếp đặt ở trong mắt ở hai người công đi lên hết sức thân hình nón lên biến mất vô tung làm đối diện đan lão cùng với nam cung liệt phát cái không nam cung ly đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc còn chưa tới kịp chờ nàng biết rõ trước mắt cục diện Một cổ hoảng sợ nguy cơ bốc cháy lên, ngập trời khí thế trực tiếp tự sau lưng tập lại đây. Trong lòng thần trương, thân hình đông đưa, ý đồ né tránh kia cổ cường đại thế công. Nhưng mà, vẫn là chậm. Lăng liệt khí thế mau hận chuẩn, trực tiếp tập thượng Nam Cung Ly phần lưng, lại thấy Nam Cung Ly thân thể giống như cắt đứt quan hệ diệu, hướng tới phía trước bay đi ra ngoài. Nhà đầu, ly nhi, con gái nuôi, thanh chủ, đan lão, Nam Cung liệt. Phượng Âm Viện trưởng bốn người cấp hô, nhai tí tận nước. Đáng giận, lão hủ liều mạng với ngươi. Nam Cung gia chủ thịnh nộ, huy trường kiếm hướng tới Mặc Bảo Nam tử giết qua đi. Phượng Âm Viện trưởng trước tiên lược hướng Nam Cung ly bay ra đi phương hướng, giữa không trung tiếp được nàng hạ truy thân hình. Dám thương ta đồ nhi, để mạng lại. Đan lão đầy người sát khí, mãnh liệt lửa giận làm hắn hai mắt đỏ lên, một loại khát chế không được sát nghiệm. Lăng Phong Thành chủ đồng dạng khí không thể ác. Nha đầu tốt xấu là hắn con gái nuôi, dám ở hắn dưới mí mắt động nàng, này bút trưởng cần thiết hảo hảo tính tính toán. Nam cung muội muội, nha đầu thối. Bên cạnh quan chiến thành chủ phủ đại công tử nhị công tử chạy nhanh thấu đi lên, nhìn thấy nam cung ly bị thương, đều là vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Nam cung nha đầu, thế nào? Không có việc gì đi? Phượng âm viện trưởng cũng sợ tới mức không nhẹ, vừa mới kia một màn. Thiếu chút nữa không đem hắn trái tim Từ cổ họng sợ tới mức nhảy ra tới Ta không có việc gì Nam cung ly lắc đầu Thở phào nhẹ nhõm, Tự viện trưởng đại nhân trong lòng ngực xuống dưới Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trời cao phía trên Vừa mới kia một chút Nếu không phải cung vô kịp thời dùng Linh hồn chi lực bảo vệ nàng thân thể Chỉ sợ nàng thật muốn bị thương không nhẹ Thậm chí đi đời nhà ma Cũng vô cùng có khả năng Người này, lai lịch không nhỏ Sợ là chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Nam cung ly nhìn chầm chầm phía trên mặt bào Nam tử, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Nàng cũng là vừa từ cung vu nơi đó được đến tin tức, nói là người nam nhân này trên người có một cổ cường đại phi nhân loại hơi thở, bọn họ đều không phải đối thủ của hắn, duy nhất có thể cùng chi chống lại, đại khái chỉ còn lại có nàng khế ước thánh hỏa chi tâm. Phúc! Nam cung liệt ngược trúng trưởng. Bị nam nhân cường đại khí lực chấn đến liên tiếp lui mấy thước, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Người rốt cuộc là ai? Đan lão đầy mặt ngưng trọng, hợp ba người chi lực cũng không đối phó được, có thể thấy được người nam nhân này thực lực có bao nhiêu khủng bố. Hoan có đầu nợ có chủ, mặc dù là muốn chúng ta chết, tốt xấu cũng muốn làm đại gia minh bệnh đi. Người, vì sao phải cùng nam cung phủ không qua được đi? Lăng phong thành chủ cũng chiến đắc lực không từ tâm, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhìn chằm chằm trước mắt liền mặt đều nhìn không tới một phân nam nhân hỏi. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, chỉ đổ thừa các ngươi vận khí không tốt. Mặc Bào nam tử dứt lời, một cổ càng vì khủng bố làm cho người ta sợ hai khí thế thế ra. Màu tránh ra. Nam Cung Ly hét lớn, màu tím thánh hỏa chi tâm cuồn cuộn không ngừng mà thế ra, hướng tới đối diện nam nhân tế đi ra ngoài. Mãnh liệt hỏa lãng thế ra toàn bộ Nam Cung trong phủ không đều bao phủ ở liệu châm màu tím hỏa lãng chung, bên này đánh nhau cũng thực mau kinh động ngủ say chung mọi người. Đan lão Lăng Phong thành chủ, Nam Cung liệt thân hình mau lui, màu tím hỏa lãng hướng tới mặc bảo nam nhân bước đi lên, linh hồn chi lực không chế giới, màu tím hỏa lãng so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới hung manh nóng, dựng, cái loại này dục muốn tiêu đốt hết thảy, hủy tận thiên hạ khí thế, làm bên cạnh Lăng Hiên cùng với Lăng lấm xem thẳng mắt, vẫn luôn đều nghe phụ thân nói Nam cung Ly rất lợi hại, cũng không biết, trừ bỏ đan khí xung ra, linh giả thiên phú ngạo nhân ở ngoài, thế nhưng còn có thể thao tác như thế uy manh khiếp người ngọn lửa, chỉ là này khí lãng, này hỏa thế, liền đủ để châm tấn vân vân, làm người ở nàng trước mặt không tự giác không dám ngẩng đầu. Theo màu tím hỏa lãng mãnh liệt đánh tới, mặc bào nam tử rốt cuộc biến sắc, nhìn về phía Nam cung Ly ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu xem kỹ, thánh hỏa chi tâm Ngươi thế nhưng có thể khế ước vật ấy. Hôn hậu trung lộ ra khàn khàn tiếng nói vang lên, mặc bào nam tử cái loại này hơi hơi phiếm hồng hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng, phản phất khó có thể đoán trước. Một cái nhân loại nho nhỏ nữ hoa thế nhưng có này chờ quyết đoán, thánh hỏa chi tâm kiểu gì thần vật, muốn khế ước, không trải qua một phen khổ chiến, không có khả năng dễ dàng hướng nhân loại khuất phục. Nhân loại bình thường, không có bị thánh hỏa chi tâm đương trường đốt thành cho tận đã không tồi. Cái này nữ hoa, quả thực chính là cái kỳ tích. Nếu ta nói ra ta là như thế nào khế ước thánh hỏa chi tâm, ngươi có thể nói cho ta là ai phái ngươi tới giết ta sao? Nam Cung Ly híp mắt hỏi, liệu châm thánh hỏa chi tâm trực tiếp hình thành một vòng gây, đem mặc bào nam tử vây quanh trong đó, không lưu một kia khe hở? À, nếu không phải bản tôn thiếu nàng một tân tình, khắp thiên hạ, ai dám mệnh lệnh bản tôn vì hắn làm việc? Đối diện mặc bào nam tử hừ lệnh, đầy mặt khinh thường, Phản phất Nam Cung Ly trong miệng cái kia phái tự đối hắn là cỡ nào đại vũ nục Nam Cung Ly trong lòng sáng ngời, xem ra, xác thật là nào đó cùng nàng từng có ăn tết người. Trước mắt Nam Nhân liền bởi vì thiếu đối phương một phần nhân tình, vì báo đáp tân tình, cho nên mới ca nguyện vì hắn làm việc, người này, rốt cuộc là ai đâu? Người này là Nam hay nữ? Nam Cung Ly tiếp tục hỏi. Người nói quá nhiều. Nam Nhân ánh mắt nhau lại. Cả người khí thế lần thứ hai sắc bén lên, vây quanh ở hắn quanh thân hỏa thế bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa tát. Chương 253 Tiểu tử tư đồ kiệt gặp qua chư vị. Sắc bén khí thế bay thẳng đến Nam Cung Ly bên này để ép lại đây, như Thái Sơn áp đỉnh, khủng bố hoàng sợ, không khí xé rách, toàn bộ mặt đất vì này chấn động. Cẩn thận. Đan Lão đám người kinh hãi, theo bản năng gào giống mà ra. Nam Cung Ly ý niệm vừa động, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo lên. Màu tím thánh hỏa chi tâm đống nhiên trướng cao, hình thành một mặt thật lớn ngọn lửa tường che ở nam cung ly trước mặt, mãnh liệt kịch liệt cực nóng bước hơi đến chung quanh hơi nước tư tư rung động, bên cạnh mọi người cái chán đổ mồ hôi, cả người khô nóng khó nhịp, chỉ cảm thấy miệng khô lười khô, dị thường khó chịu. Bị ngọn lửa tường ngăn trở mặc bào nam tử hiếp mắt, thân thể chợt lược không mà thượng, nhảy vọt qua ngọn lửa tường uy hiếp ngăn trở, mày nhăn lại, trong lòng dâng lên không kiên nhẫn. xem ra. Đến nhanh lên giải quyết rớt nữ nhân này, hắn nhưng không nghĩ cùng một cái nho nhỏ linh sư lãng phí quá nhiều thời giờ. Chết! Nam tử quát trói thai, quần quần không ngừng linh lực hóa thành ngưng thật công kích nhận, hướng tới Nam cung ly thân thể phong tới. Nam cung ly thân hình nắng lên, bị tia cổ kinh khủng năng lượng không chế, cả người đều không tốt, vô cùng nghẹn khuất khó chịu, đầy mặt không cam lòng cùng giận dữ. Lại vào lúc này, bị Nam cung ly ném ở thông thiên tháp nổi màu đen lười hái rung động dục muốn tránh thoát mà ra, mãnh liệt chấn động cùng táo. Nam cung ly không rảnh bận tâm, màu đen lưới hái bắn ra. ở Nam cung ly không có phản ứng lại đây hết sức, triều chính mình ngược đâm tới. nha đầu, mọi người kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Nam cung ly đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy một lực lượng mạc danh vô hình trung không chế được chính mình, làm nàng từ bỏ chống cự, chỉ có thể chớm mắt nhìn màu đen lưới hái ly chính mình càng ngày càng gần, mang theo sắc bén khí thế hung hăng thứ hướng chính mình ngực. Dương tay. Một bên đan lão, Nam Cung Liệt, Phượng âm viện trưởng, lang phong thành chủ tập thể hướng tới Nam Cung ly bên này nhào tới. Màu đen hơi thở tràn ngập, quanh quẩn ở Nam Cung ly quanh thân, ngăn cách mọi người tầm mắt. Giữa không trung mặc bào Nam tử đôi mắt trừng đến viên lưu, cực hạn mà sợ hãi ngoài ý muốn, phản phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình, chấn kinh tột đỉnh. Suy lạc một tiếng, lươi hái hoàn toàn đi vào Nam Cung ly ngực. Máu tươi chẳng ra, trong không khí thực mau chuyển đến lùng liệt mùi máu tươi. Hàn, một loại cực hạn hàn lan tràn toàn thân trên dưới, lành đến nam cung ly cả người phát run, tiếp theo một cổ kỳ quái hấp lực hấp thu tràn ra mặt ngoài máu tươi, lấy mắt thường thấy được tốc độ hoàn toàn đi vào lươi hái bên trong. Nam cung ly trong óc đột nhiên nhiều ra một sợi tinh thần liên hệ, không đợi nàng phản ứng lại đây, cắm ở ngực lươi hái thoát ly mà ra, đống nhiên hắc mang đại thịnh. Đem nam cung ly toàn bộ đều bao vây ở cường thế màu đen quang mang bên trong. Tới gần đan lão đám người trực tiếp bị kia cổ thần bí màu đen quang mang đánh bay đi ra ngoài, nguyên bản không chút nào thu hút, thoạt nhìn không có nửa phần lượng sắc màu đen lười hái nháy mắt trở nên tươi sáng bức người, cả người gột rửa một cổ sâu kín ánh sáng, lộ ra vô biên lạnh lẽo. Nam cung ly ngược đâm bị thương tự động khép lại, trong cơ thể dâng lên một cổ mênh ngông năng lượng, màu đen lười hái tự động bay đến lòng bàn tay mang cho nàng vô biên khoái cảm, thị huyết, giết chóc còn có khắt chế không được hưng phấn. Đây là tình huống như thế nào? Thanh chủ phủ nhị công tử lăng lẫm cả kinh miệng khép không được, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trước mắt này mà, không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đàn lão đám người càng là đầy mặt khiếp sợ, nhìn về phía màu đen lười hái ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu kinh ngạc. Một khách trước đối nha đầu tràn ngập uy hiếp lôi hái, giờ phút này bị nha đầu khế ước. Hơn nữa vẫn là mạnh mẽ tự động khế thước cái loại này, ngoan ngoãn, này rốt cuộc là cái cái quỷ gì, này ngoạn ý, cũng quá thần bí đi. Uống! Nam cung ly quá khẽ, thân thể bay lên trời, đạp màu đen sương mù, huy động lưới hái, gấp không chờ nổi mà thứ hướng đối diện nam nhân Mặc bào nam tử kinh hãi, tử thần chi liêm tế ra màu đen năng lượng vừa lúc là hắn khắc tinh, kia cổ tử thần hơi thở tới gần, làm hắn gấp không chờ nổi muốn rời xa. Thật vất vả mới từ nơi đó thức tỉnh lại đây, hắn không bao giờ tưởng đụng tới bất luận cái gì cùng nơi đó có quan hệ liên hệ. Nhưng mà, hắn muốn chạy trốn, Nam Cung Ly lại không muốn buông tha, màu đen xương mủ tràn ngập quanh thân, trong cơ thể kích động mềm mông không thôi năng lượng, phảng phất hữu lực rút núi sông chi thế, làm nàng phấn chấn, kích động, phấn khởi, chỉ nghĩ hủy diệt, tiêu diệt hết thể mưu toan thương nàng, mưu toan phá hư Nam Cung phủ hạ người. Sắc, người nam nhân này Chỉ có thể chết. Nam cung ly lược động thân hình nhanh hơn, cùng màu đen sương mù, không trung tàn ảnh chấp động, tốc độ mau đến làm người nghẹn họ nhìn chân chối. Phía dưới đan lao đám người trừng thẳng mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu biết nha đầu như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, quả thực điên đảo mọi người tưởng tượng. Một cái ý niệm thả ra, nắm ở lòng bàn tay bàn tay đại lươi hái bỗng nhiên trướng đến một mét dài hơn, màu đen sương mù tràn ngập, Hướng tới hư không một hoa, tiếng xé rõ truyền đến, phía trước mặc bào nam tử thân thể bỗng nhiên cứng lại, thiếu chút nữa tự giữa không trung ngã xuống. "Tê, này đem lưới hái, cũng quá lợi hại." Lăng Lâm kinh ngạc cảm thán, vừa mới hợp đàn lão chờ bốn người chi lực đều lấy nam nhân kia không có biện pháp, hiện giờ nha đầu túi một phen lưới hái khiến cho hắn trật vật không thôi, quả thực không thể tưởng tượng. Đàn lão đám người đồng dạng đầy mặt khiếp sợ, mặc bào nam tử thực lực Chỉ có chính bọn họ rõ ràng, hiện giờ nha đầu gần vây vây lươi hái liền có này chờ ý lực, quả thực đả kích người. Nam Cung Ly Cơ hồ là vô ý thức mà múa may lươi hái, trong ngực kích động vô biên tức giận, chỉ nghĩ phát tiết, chỉ nghĩ hủy diệt, cái loại này mãnh liệt phẫn nộ hoán hận, giống như cỏ dại nhanh chóng nảy sinh, hận không thể chiếm mãn nàng cả trái tim. Không tốt, nha đầu không thích hợp. Vẫn luôn chú ý Nam Cung Ly Đan lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Dông lớn ra tới, mọi người cả kinh, ánh mắt đồng thời hướng tới giữa không trung nam cung ly nhìn lại, lại thấy nàng ánh mắt tăng dã, không hề tiêu cự, thân thể phản phất bị một cổ lực lượng không chế, ngay cả động tác biểu tình cũng trở nên cứng đờ lên. Bị không chế, này đem lưới hái, không phải thứ tốt. Lăng phong thành chủ chờ cũng đồng dạng nhìn ra khắc thường, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ này đem lưới hái muốn thôn tính tiêu diệt nha đầu tâm trí, trầm đế đem nha đầu tù binh. Bị tử thần Chi Liêm không chế nam cung ly căn bản là không biết chính mình lúc này đang làm cái gì. Nam tử thần Chi Liêm, khuynh tấn sở hữu sức lực, hướng tới đối diện mặc bảo nam tử hung hăng vung lên. Giang rắc. Không khí xe rách, thật lớn màu đen quang ảnh phách không mà xuống, bổ về phía mặc bảo nam tử. Mặc bảo nam tử đồng tử kịch liệt co rút lại, thân hình bỗng nhiên trật lóe, biến mất vô tung, hoàn toàn bỏ chạy. Màu đen quang ảnh như cũ đánh xuống, mất đi mục tiêu nên ở nam cung phủ phía trên ầm vang một tiếng vang lớn phong ốc sụt xuống, xuống cho bụi mạn bố giữa không trung nam cung ly rốt cuộc chống đỡ không được thân thể cấp truy hướng tới mặt đất rơi xuống mệt cả người tan thành từng mảnh giống nhau mệt đến không thở nổi chỉ nghĩ ngủ say ngủ nhiều một hồi ly nhi lại vào lúc này từ tính khẳng khàn lộ ra nôn nóng lo lắng thanh em tự hư không truyền đến quen thuộc quan tâm làm nàng hơn hẳn trong ngậu à Nàng là quá tưởng hắn sao, thế nhưng cũng sẽ xuất hiện ảo giác, nam nhân kia, đã biến mất thật lâu. Phía dưới nam cung liệt đám người chấn động, ánh mắt theo bản năng hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại, ngay cả đi tiếp nam cung ly động tắc cũng chậm hai chụp. Một bộ áo đen, dung nhan tuyệt sắc, khuôn mặt tái nhợt trong suốt tiểu vương gia cắt qua hư không, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, nhìn thấy xuống phía dưới không ngừng rơi xuống nam cung ly, đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm như đáy nổi cả người hàn khí bốn phía, toàn bộ nam cung phủ đều lộ ra một cổ khủng bố âm hàn. Dây tiếp theo, tiểu vương ra trực tiếp xuất hiện ở nam cung ly bên cạnh, bàn tay to một vớt, đem rơi xuống tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Bang lam mắt thật lâu chăm chú nhìn, lo lắng, hay náy, đau lòng, tự trách, các loại cảm xúc di động ôm ở tiểu nữ nhân bên hông, bàn tay to càng là không chịu khống chế mà run rẩy, có loại muốn đem nàng xoa tiến trong cơ thể xúc động. Ly nhi. Hắn ly nhi, quen thuộc lánh hương bay vào chót mũi, ngủ say chung nam cung ly theo bản năng vòng lấy nam nhân eo, dựa vào nam nhân ngực, nặng nghề ngủ. Đan lão, nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng rất là cảm khái, nhìn đến tiểu vương ra xuất hiện, rốt cuộc an lòng xuống dưới. Tiểu tử này, lại không xuất hiện, bọn họ đều mau đem toàn bộ tư đổ vương quốc cấp hủy đi, trời biết trong khoảng thời gian này nhà đầu chờ đến có bao nhiêu vất vả. Vị này chính là tư đồ tiểu vương gia. Lăng phong thành chủ nhìn trầm trầm tư đồ kiệt nhìn từ trên xuống dưới, thác đan lão đám người phúc, hắn đã sớm từ bọn họ trong miệng biết được tiểu tử này cùng Nam Cung Nha Đầu chi gian quan hệ. Làm Nam Cung Nha Đầu nhất đẳng chính là gần 4 năm, tiểu tử này, thật đủ có thể a Tiểu tử tư đồ kiệt, gặp qua chư vị. Tư đồ kiệt thật cẩn thận mà ôm Nam Cung Ly, đối với mấy người gật gật đầu, hô. Trở về liên hảo. Trở về liên hảo. Nam cung liệt lầm bẩm. Lúc này, đã không phải do hắn lại tự cao tự đại. Lúc này nha đầu an toàn mới là mấu chốt nhất. mau đem nha đầu thả lại trên giường. Chạy nhanh kiểm tra một chút có hay không chuyện gì. Đan lão nhịn không được thuốc dục nói. Nam cung ly bị tiểu vương ra ôm Nhẹ nhàng mà phóng tới trên giường. Tư đồ kiệt ngồi ở mép giường. Cũng không màng ở đây chư vị. Ánh mắt vẫn luôn dính ở trên người nàng. Thâm tình chân thành. Đầy mặt tự trách lo lắng. Con hảo, không có gì vấn đề lớn, chính là mệt mỏi, ngủ một giấc liền hảo. Đan Lão thu tay lại, thở một hơi dài, cũng may không có gì vấn đề. Bất quá kia đem màu đen lưới hái trước sau là cái thai hoang ẩm, lần này khống chế nha đầu, không chuẩn lần sau còn sẽ xuất hiện hôm nay giống nhau tình huống. Lăng phong thành chủ cũng không giống đan Lão giống nhau lạc quan, nghĩ đến kia đem có loại cường đại lực lượng màu đen lưới hái liền một trận kinh hãi. Càng là cường đại đồ vật, càng là kiên kỵ, này đều bắt đầu phản vệ, một vô ý, rất có khả năng đem nam cung nha đầu cả trái tim trí đều nuốt hết. Có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm ly nhi lại phát sinh loại tình huống này. Tư đổ kiệt mắt lam sâu thẳm, khi mắt, đáy mắt hàn mang lực động, thanh âm lộ ra vô cùng kiên định. Tiểu tử ngươi nói thật dễ nghe, ai biết ngươi có thể hay không lại giống lần trước giống nhau, một biến mất chính là mấy năm, hử, lại có lần sau. Ta cái này đường sư phó, tuyệt không làm nha đầu cùng ngươi ở bên nhau. Đan lão hử lệnh, hiện giờ nha đầu không có việc gì, trong lòng đối tiểu tử này bất mãn nháy mắt tiêu đi lên. Hắn đan lão đồ đệ, thế nhưng vì một người nam nhân, đau khổ chờ gần 4 năm lâu. 4 năm trong vòng, không hề tin tức, nếu không phải xem ở nha đầu thật sự tâm hệ tiểu tử này, hắn đã sớm một chân đem hắn đá bay. Nam Cung Liệt, Phượng âm viện trưởng đám người đồng dạng bất mãn mà trừng mắt tư đồ kiệt. Tiểu tử này, lại không trở lại, bọn họ đều tính toán trực tiếp cấp nha đầu khác trọn rể hiền, lấy nha đầu ưu tú, tin tưởng tìm được một cái toàn tâm toàn ý đãi nàng cũng không khó. chương 254 đời này kiếp này, đều chỉ ái nàng một người. Tư đổ kiệt đỉnh mày nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một mặt tám sắc, chợt lóe lướt qua. Ta bảo đảm, sẽ hảo hảo bồi ở ly nhi bên người, không rời không bỏ. Tư đổ kiệt gần từng chữ một, đầy mặt kiên định nghiêm túc. Mặc dù trả giá lại nhiều, hắn cũng muốn cả đời đều cùng Ly Nhi ở bên nhau. Hắn tiểu nữ nhân, từ hắn tới bảo hộ. Thông Thiên Tháp nội tiểu Huyền Ngọc cả người gấp đến độ không được, trong lòng đã khí lại bực, oán trách nhà mình nhị tỷ thế, nhưng cái gì đều không nói cho hắn. Nếu không phải Cung Vu thúc thúc nói lên, hắn căn bản là không biết gia tộc gặp phiền toái, cũng không biết nhị tỷ thiếu chút nữa bị người kia trọng thương. Nhị tỷ, nhị tỷ nàng hiện tại thế nào? Vì sao còn không bỏ ta đi ra ngoài, ta muốn đi hỗ trợ, ai cũng không được khi dễ ta Nam cung phủ người. Tiểu huyền ngọc gấp đến độ ở thông thiên tháp nội đi tới đi lui, câu cứu mà nhìn về phía cung vu. Cung vu thúc thúc lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp gì. Không cần lo lắng, ngươi nhị tỷ hiện tại chỉ là đang ngủ, tỉnh ngủ liền hảo. Bạch ý cung vu màu bạc con ngươi nhàn nhạt liếc tiểu huyền ngọc liếc mắt một cái, tùy ý nói. Thật không có việc gì nhị tỷ liền sẽ không ngủ, không được, ta còn là muốn hiện tại liền đi ra ngoài. Tiểu Huyền Ngọc nôn nóng không thôi, một sửa trong khoảng thời gian này tới nay bình tĩnh, ba ba nhìn cung vu. Nhìn ta cũng vô dụng, ngươi nhị tỷ tỉ không tỉnh, đừng nói là ngươi, ta cũng ra không được. Cung vu dứt lời, Tiểu Huyền Ngọc hoàn toàn rũ tang một khuôn mặt, cả người hạ xuống đến không được. Sớm biết rằng hắn liền không lưu tại nhị tỷ không gian tu luyện. Nam cung ly một giấc này từ buổi tối ngủ đến bình minh, lại từ bình minh ngủ đến thái dương xuống núi, đại khái là nàng trong khoảng thời gian này tới nay ngủ đến nhất chầm một lần. Tiểu vương ra tư đầu kiệt vẫn luôn không chợp mắt quá, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở tiểu nữ nhân trên người, tầm mắt ở trên mặt nàng du tẩu, khắc họa nàng bộ dáng. Ân. Ngủ say chung Nam cung ly nhịn không được lật nghiêng thân, tư đầu kiệt vốn là nằm ở một bên, lần này hai người chi gian khoảng cách càng gần. Nam cung ly thở ra thanh thiển hô hấp phun ở tư đồ kiệt trên mặt, rào hảo dung nhan ở trước mắt phóng đại, ngủ nhan điềm tĩnh, làm hắn nhịn không được rối tay, xúc thượng đã sớm làm hắn tâm động không thôi khuôn mặt. Xúc tu âu lương, da thịt tinh tế mềm nhắn, như tơ lụa làm hắn yêu thích không buông tay. Khớp xương rõ ràng bàn tay to ở Nam cung ly trên mặt du tẩu, dừng ở chân bóng no đủ cái chán, lại nhẹ nhàng trượt xuống, lướt qua mày đẹp, dừng ở khoẻ mắt. Lam như cảm nhận được có người đụng vào, nam cung ly như bút soát tinh xảo con vút lông mi khẽ run, mày đẹp hơi cho, muốn tránh đi tư đổ kiệt quay rối tay. Tư đổ kiệt từ ít hầu tràn ra một tiếng cười nhạt bàn tay to tiếp tục trượt xuống, dừng ở nam cung ly tinh xảo no đủ, như hoa hồng mềm mại mê người môi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, mềm cánh môi hơi hơi đóng mở, tư đổ kiệt mắt Lam u ám một chút, đáy mắt cất dấu che lấp không được rung động. Rốt cuộc khống chế không được này phân lâu giải tích lũy tưởng nghiệm khát vọng, mấy năm trồng chất tình cảm, tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ, túi người, hung hăng hôn hướng khát vọng đã lâu môi, mềm mại, thơ ngọn ngây ngô. Như nhau tưởng nghiệm chung hương vị, mang theo trí mạng lực hấp dẫn, tư đổ kiệt hôn đến càng thêm thâm nhập, điên cuồng kích động, quẩn tứ không thôi. Ngủ say chung nam cung ly cảm giác hô hấp không thuận, nào đó thật mạnh đồ vật đè ở trên người mình, làm nàng cảm giác không thoải mái. Đôi tay theo bản năng đi đẩy, lại xúc thượng một cái rộng lớn ngạnh lãng ngực. Trên môi hôn đỉnh trệ một phần, tiếp theo lại tiếp tục như mưa rền gió dữ giống nhau, điên cuồng mà đoạt lấy. Ngủ say trung nam cung ly hoàn toàn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên đó là có người ở khinh bạc chính mình, trong lòng dùng mình, giơ tay bổ về phía nam nhân sau cổ. Ly nhi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Từ tính nếu kim loại, lộ ra chế nhạo tiếng nói vang lên. Tư đổ kiệt đầu nâng lên một ít. Trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới tiểu nữ nhân, đầy mặt diễn ngược chi sắc. Nam cung ly cả người chấn động, ra tay động tác cương ở giữa không trùng, ngơ ngác mà nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân, cả người đều đốc. Nàng, không có nằm mơ đi, người này, là tiểu vương gia. Ly Nhi nhìn thấy phu quân như thế kinh hách, liền lời nói đều sẽ không nói. Tư Đồ kiệt tiếp tục trêu đùa, mắt lam lộng lẫy liễm diễm rực rỡ, đáy mắt thâm tình kích động, ôn nhu vô hạn. Nam cung ly vương tay, nắm nam nhân gò má, hung hăng khắp một phen. Mặt trên nam nhân như cũ duy trì bất động, cười đến càng thêm sán lạng thâm tình, tự động bỏ qua véo ở trên mặt lực độ. Đau không? Nam cung ly vương tay, nhìn nam nhân trắng non tuấn giật gò má đỏ một mảnh, hỏi. Đau? Tư đổ kiệt cười nói, đông nhiên túi người, nóng rực hô hấp phun ở nam cung ly bên hai, nhưng cũng không đau. Nam cung ly thân thể co rúm lại hạ khuôn mặt nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra nhiễm hồng, tư đồ kiệt cười đến càng thêm yêu nghiệt đắc ý, hán, quả nhiên nhất hiểu biết hán tiểu nữ nhân đâu. Trọng đã chết, người lên. Nam cung ly quay đầu đi, nỗ lực áp chế nhảy lên trái tim, thanh âm hàm chứa một tia vũ ván. Người nam nhân này, mấy năm không thấy, vừa thấy mặt liền khi dễ nàng. Không dậy nổi, mau cùng buồn vương nói nói, ly nhi mấy năm nay nhưng có tưởng ta. Tư đồ kiệt chẳng nhưng không dậy nổi, Ngược lại nhị vai tại Nam Cung Ly trên người, đầu nằm ở nàng đầu vai, mùi gian hấp thu độc thuộc về nàng hơi thở. Mấy năm, mấy năm nay, như luyện ngục nhật tử, một ngày tiếp theo một ngày, nếu không phải bởi vì nàng, hắn căn bản là chịu không nổi tới. Người mấy năm nay, như thế nào quá? Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, hỏi lại lại đây, nói tốt ba năm, hắn lại dùng nhiều hơn nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn đến tuột cùng như thế nào vượt qua? Người nam nhân này, vẫn luôn đều thực thần bí, thần bí đến hắn sở hữu đau, sở hữu nước mắt, tất cả đều thu liễm, không cho nàng phát hiện một chút ít. Bọn họ là phu thê, không phải sao? Nếu là phu thê, vì sao phải dấu dếm, mặc kệ là đau vẫn là nước mắt, không phải hẳn là hai người cùng nhau gánh vắt sao? Nàng muốn, chưa bao giờ là hắn ngăn nắp lượng lệ một mặt, mà là nhất chân chân thật thật hắn. Tư đổ kiệt đông nhiên trầm mặt xuống dưới, như thế nào quá? Mỗi ngày nhận hết giày vò, nếm đủ thống khổ, giữa ngày đêm tơ tư tưởng nàng độ nhật, một lần lại một lần, hắn thiếu chút nữa hoàn toàn rời đi thế giới này, từ đây, lại không một tia ý thức. A, này đó, hắn làm sao có thể nói cho nàng đâu? Hắn chỉ nguyện nhìn đến vui vui vẻ vẻ nàng. Đơn điệu, nhàm chán, trừ bỏ tu luyện, chỉ có thể tưởng ngươi. Tư đổ kiệt nói được phong đạm vân kinh, khỏe môi gợi lên nhật nhạt độ cung. Nam Cung Ly bỗng nhiên cảm thấy kia cười hết sức chói mắt, có loại dục muốn xé rách hắn ngụy trang xúc động. Xứng đáng. Nam Cung Ly nghiến răng nghiến lợi, cho hả giận mà ở hắn bên hông hung hăng ninh một phen. Thật thương tâm, lỗ vốn vương mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ ngươi, Ly Nhi lại như vậy đối đại bổn vương. Tư Đồ kiệt hề vải một khuôn mặt, ánh mắt ưu hán mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly hừ nhẹ, không nghĩ cùng hắn ánh mắt đối diện. Ly Nhi, thực xin lỗi. Tư lộ kiệt túi xuống thân, thâm ú lam mắt thiên lặng nhìn nam cung ly, hồn hậu tiếng nói sỏ lỗ thai, lộ ra nồng đậm áy náy cùng tự trách. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu như vậy, thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm khổ sở, càng thực xin lỗi, không có thể đúng hẹn xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nam cung ly cả người chấn động, trong lòng áp lực bị khuất, lo lắng hoàn toàn bùng nổ, nước mắt theo khỏe mắt chẳng ra, không tiếng động mà khóc thút thít. Hắn có biết hay không? Cứ như vậy đột nhiên rời đi nàng có bao nhiêu sợ hãi, hắn có biết hay không, này ba năm, nàng đều là như thế nào quá. Người trước cười vui, nhìn như không ngại, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lại luôn là không tự chủ được mà sẽ nhớ tới hắn, tưởng niệm hắn, lo lắng hắn. Đặc biệt là hắn không có thể đúng hẹn xuất hiện, trong lòng khủng hoảng, nháy mắt bị phóng đại vô số lần, mỗi ngày vừa tỉnh tới, liền sẽ theo bản năng đứng ở cửa hậu viện khẩu nhìn xung quanh. Nàng đã lo lắng đến mấy dục điên cuồng trạng thái, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện đó là tưởng hắn. Chưa bao giờ có một người giống như vậy chiếm cứ nàng tư duy, càng không ai, có thể lệnh nàng lo được lo mất liền kém thần kinh thắc loạn. Ngoan, về sau, bổn vương liền ở bên cạnh ngươi, chỗ nào cũng không đi. Tư đổ kiệt túi đầu, đau lòng mà hôn tới tiểu nữ nhân khỏe mắt nước mắt, nhẹ hống. Khu, khu nên ra tới ăn cơm. Ngoài cửa đan lao đám người rốt cuộc chờ không nổi nữa, trực tiếp gõ cửa, đánh gây bên trong dần dần thăng ôn hai người. Hừ, cái này tiểu tử thối đừng tưởng rằng đã trở lại là có thể ôm được mỹ nhân về, bọn họ đối hắn khảo nghiệm còn không có xong đâu. Tư đồ kiệt thiếu chút nữa liền phải hôn lên tiểu nữ nhân môi đỏ, bị tiếng đập cửa một nhiễu, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới. Phụt, mau đứng lên đi. Nam cung ly tươi cười rạng dỡ nhìn nam nhân ăn mệt bộ dáng đông nhiên cảm thấy thực hào chơi. chơi buổi tối ngươi muốn bổi thường ta. Tư đổ kiệt không cam lòng mà ở tiểu nữ nhân khỏe môi hôn một chút, đứng dậy, vứt phẳng quần áo, lại tự động bế lên trên giường tiểu nữ nhân, thế nàng thay quần áo. Nam cung ly đương nhiên mà hưởng thụ hắn hầu hạ, mặc xong, hai người lúc này mới mở cửa. Còn có hay không một chút thời gian khái niệm, làm chúng ta này mấy cái lao ra hòa trở, không biết xấu hổ. Nàng cung liệt bất mãn mà nhìn lướt qua tư đồ kiệt, lời nói có ẩn ý. Đặc biệt là nhìn đến nhà mình cháu gái tay bị mội chỉ lang chảo nắm, trong lòng càng thêm khó chịu, liền kém thổi cái mũi trừng mắt. Lang hiền, lang lấm hai huynh đệ ánh mắt tò mò mà dừng ở tư đồ kiệt trên người, thấy hắn tướng mạo đường đường, một thân khí thế bất phạm, lúc này mới triệt tiêu trong lòng cho tới nay thành kiến, nguyên lai trong truyền thuyết phế vật tiểu vương ra, cũng không hẳn vậy, thật là đồn đại hại người. Ra ra giao hơn chính là, tiểu tử lần sau sẽ chú ý. Tư đồ kiệt hơi hơi cúi đầu, thái độ hết sức kính cẩn nghe theo. Hừ, ta nhưng không đáp ứng ngươi cái này tôn nữ thế, nhà ta Ly Nhi đã sớm bị ngươi tên hôn đảng kia phụ hoàng cấp hưu, các ngươi hiện tại cái gì quan hệ cũng không phải. Nam cung liệt hừ nhẹ, không nghĩ cứ như vậy tiện nghi tiểu tử này. Tường hắn bảo bồi cháu gái nhất đảng chính là mấy năm, nếu là nói mấy câu khiến cho tiểu tử này hòa Ly Nhi ở bên nhau. Hắn cái này ra chủ quyền ủy còn muốn hay không? Tư đổ kiệt khỏe miệng run rẩy, sắc mặt trầm vài phần, cười khổ mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly cố y đem ánh mắt thiên đến một bên không đi xem hắn, ra ra nói không sai, bọn họ hiện tại vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ. Đông mà một tiếng, Tư Đồ kiệt đơn đầu gối chấm đất, hướng tới Nam Cung Liệt quỳ xuống, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, ta Tư Đồ kiệt, tại đây khẩn cầu. Hy vọng nam cung gia chủ có thể đem ly nhi gả cho ta, đời này kiếp này, tất thiệt tình đãi nàng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, nếu vi này thể, trời đánh ngũ lôi hoanh. Tư độ kiệt đối với nam cung liệt thể, thái độ thành khẩn chân thành tha thiết, tự tự phát ra từ phế phủ. Cả đời này, hán tư đổ kiệt, phi ly nhi không cưới. Đời này kiếp này, đều chỉ ái nàng một người. Nam cung ly theo bản năng kêu sợ hai ra tiếng. Ánh mắt lo lắng mà nhìn hắn hai chân, biết rõ chính mình lúc trước hai chân tàn tật, lúc này còn như vậy quý xuống, hắn liền sẽ không hiểu được yêu quý chính mình một ít sao. chương 255 tử thần Chi Liêm, tà vật không hồn. Làm ngươi cưới trở về, sau đó tiếp tục bị ngươi phụ hoàng hưu bỏ. Nam Cung Liệt bất động với Trung, nhìn trên mặt đất tư đổ kiệt tiếp tục hừ nói. Chỉ là suy nghĩ một chút liền tới khí, hắn Nam Cung Liệt bảo bối cháu gái, lớn tiếng một chút đều không bỏ được. Lại bị tư đồ vương quốc lần nữa nhục nhã. Đầu tiên là cùng tư đồ khiếu hôn nước sau đó từ hôn chuyển bàn tư đồ kiệt, đến cuối cùng, thế nhưng còn làm ra hưu bỏ một chuyện, à, quả thực buồn cười. Không, chuyện của ta, ta chính mình làm chủ, ai cũng không thể thay ta làm bất luận cái gì quyết định, đến nỗi tư đồ lánh, càng không phải do hắn một phân. Nhắc tới tư đồ lánh, tư đồ kiệt ánh mắt tức khắc lánh triệt xuống dưới, đáy mắt không có một tia tình cảm. Ngươi mau đứng lên đi, thiểu tâm chân của ngươi. Nam cung ly lại bất chấp mặt khác, chạy nhanh ngồi sổn xuống thân đi dịu hắn. Nữ đại bất trung lưu lâu. Đan láo đám người ở một bên xem đến thẳng lắc đầu, Nam cung liệt càng là một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái. Hắn đều ở chỗ này vì nàng nói chuyện, nàng khen ngược, giáp mặt hủy đi hắn đại. Khẩn cầu Nam cung gia chủ đồng ý, đời này kiếp này, ta tư đồ kiệt, phi ly nhi không cưới Tư đồ kiệt cự tuyệt đứng dậy, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía nam cung liệt, màu lam u mắt doanh chờ đợi khát vọng. Tưởng cưới ly nha đầu, ít nhất trận trượng trường hợp vẫn là phải có, không có tư đồ vương quốc giúp đỡ, ngươi làm được đến sao? Nếu không phải ly nha đầu thật sự là đối tiểu tử này đại bụng, hắn mới sẽ không cùng tư đồ hoàng thất người có một tia liên hệ. Ta đáp ứng quá ly nhi, phải cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ, mặc dù không có tư đồ vương quốc, ta cũng làm được đến. Ta tư đồ kiệt, muốn cho toàn thiên đại người đều biết Ly Nhi là thê tử của ta. Được đến nam cung liệt nhà ra, tư đồ kiệt ánh mắt vui vẻ, ngự khí kiên định chắc chắn, đầy mặt tự tin. Nam cung Ly trong lòng run lên, Thỉnh thế hôn lệ sao, kỳ thật, nàng đối này đó cũng không như thế nào để ý, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, hai người khoái hoạt vui sướng, không rời không bỏ, so cái gì cũng tốt. Hảo, ta có thể đem Ly Nhi phó thác với người. Bất quá về sau nếu là làm ta phát hiện ngươi có nửa điểm xin lỗi nàng, đừng trách lao phu trở mặt không biết người. Đa tạ ra ra thành toàn. Tư đổ kiệt cung kính nhất bái, ở trong lòng hắn, ly nhi so với hắn tánh mạng đều phải quan trọng, mặc dù thực xin lỗi bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không thực xin lỗi hắn. Hảo, không sai biệt lắm có thể ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Phượng âm viện trưởng nói, khó được thấy tiểu tử này như thế chân tình biểu lộ, tư đồ hoàng thất người cũng liền hắn một cái xem thuẫn mắt điểm. Ngươi hảo, ta là lang hiên, đây là ta đệ đệ lang lấm. Lang hiên để sắp vào, chủ động cùng tư đồ kiệt lôi kéo làm quen. Có thể đem nam cung mội mội tâm thu phục nam nhân, nhất định không đơn giản. Ngược lại, muốn cùng nam cung mội mội làm tốt quan hệ, đầu tiên liền phải cùng nàng thích nam nhân làm tốt quan hệ, cứ như vậy, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp vi nhi cầu tình liền dễ dàng. Tư đồ kiệt, các ngươi hảo. Tư đổ kiệt đối với hai người gật gật đầu, khôi phục nhất quán lãnh đạo, làm đến đối diện Lăng Hiên hai huynh đệ buồn bực không thôi, này cũng quá khác nhau đối lại đi, vừa mới tiểu tử này đối đại nam cung gia chủ thái độ nhưng không giống như vậy lãnh đạo. Người nam nhân so ngươi còn không hảo ở chung. Lăng Lẫm để sát vào Nam Cung Ly, đối với nàng nhũ môi. Cảm ơn khích lệ. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà trả lời, khoe môi gợi lên sung sướng độ cung. Lăng Lẫm đen mặt, khóe miệng run rẩy. Dứt khoát chơi chính mình đi. Trên bàn cơm, không khí hòa hợp, tư Đồ kiệt không như thế nào ăn, vẫn luôn không ngừng vì Nam Cung Ly thêm đồ ăn, thường thường dặn dò hai tiếng ăn từ từ, tiểu tâm năng gì đó. Ân ái tu đến đối diện lăng hiền, lăng lâm không bình tĩnh, như vậy lánh một người, ở cô đơn đối mặt Nam Cung Ly khi ôn nhu đến hận không thể béo ra thủy tới. Nay vẫn là vừa mới cái kia cho hắn chào hỏi là lãnh đạm cao quý tiểu vương ra sao toàn bộ liền mau lổ sát thành nữ nhân nô, không đem Nam Cung ly đương tổ tông hầu hạ đã tính tốt. Cơm nước xong, sát trời hoàn toàn đen xuống dưới, tư đổ kiệt ở Nam Cung liệt mánh liệt phản đối hạ, không thể không ở đàn lão bên cạnh phòng ở xuống dưới, trong lòng buồn bực không thôi, kế hoạch sớm một chút cấp ly nhi một cái long trọng hôn lễ, như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại mà hòa ly nhi ở cùng một chỗ, càng không cần lo lắng Nam Cung gia chủ thường thường theo dõi. Ta nói ngươi cũng đủ rồi. Này vợ chồng son, thật vất vả gặp nhau, ngươi đến nội sao. Cửa phòng khép lại, phượng âm viện trưởng liếc xéo nam cung ra chủ liếc mắt một cái, tức giận nói. Này nam huynh quản được càng ngày càng khoan, từ tư đầu kiệt xuất hiện liền vẫn luôn không đình quá. Hừ, đương nhiên muốn xem vào, đây chính là ta cháu gái, ở bọn họ danh chính luôn thuận phía trước, cần thiết nhìn chằm chằm. Nam cung liệt khẽ hừ một tiếng, tiểu tử này hiện tại cùng nhà hắn bảo bối cháu gái còn không có cái gì quan hệ đâu. Các người nói cái kia mặc bào nam tử đến tuột cùng là ai, ai sẽ đối nha đầu như thế hận tâm, thế nhưng thỉnh như vậy một vị đại nhân vật tiến đến ám sát. Đan láo nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, mặc bào nam tử lực lượng thực thần bí, căn bản không giống giống nhau linh giả, thực lực càng là so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Nhắc tới mặc bào nam, nam cung gia chủ cùng với phượng âm viện trưởng biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên. Có thể hay không là tây phong bị kia? Phượng âm viện trưởng cái thứ nhất nghĩ tới Tây phong đế quốc cựu công chúa Thủy Thiên Thiên. Cũng có khả năng, lấy nữ nhân kia đối nha đầu địch ý, tuyệt đối làm được ra thỉnh người ám sát sự. Chứ bò này, không bài trừ còn có khác tình huống, hoặc là kim già còn có còn xót lại lực lượng cũng không nhất định nam cung gia chủ hiếp mắt. Loại này giấu ở ngầm rắn độc nhất quá khó chơi, tùy thời không chú ý đều có khả năng cắn thượng một ngụm. Cách vách phòng, nam cung ly ngồi ở trên giường. Ý thức hải truyền đến cùng vu kêu gọi, thân hình nắng lên, biến mất với thông thiên tháp nội. Vừa tiến bảo, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Nhị tỷ, Tiểu huyên ngọc hâu nhỏ, nôn nóng mà đón đi lên, nhị tỷ ngươi không sao chứ, có hay không bị thương, nghe nói chúng ta trong phủ tới cái đại ác nhân, ra ra bọn họ không có việc gì đi. Được rồi, đừng lo lắng, ta này không phải hảo hảo sao, trong phủ cũng không có việc gì, ra ra bọn họ đều hảo đâu. Nam cung ly chân ăn nói, nhị tỷ, ta không cần lại ngốc tại nơi này, phóng ta đi ra ngoài đi, ta không nghĩ tại gia tộc có việc thời điểm chính mình còn một người trốn ở chỗ này tu luyện, mặc dù ta tu luyện đến cường đại nữa, không có bảo vệ tốt các ngươi cũng vô dụ. Tiểu huyền ngọc buồn rầu một khuôn mặt, ấy nấy mà nói, Nam cung ly thật sâu mà thở dài một hơi, tiểu tử này, nhọc lòng thao đến cũng quá nhiều, gánh vác ở chính mình trên người áp lực, quá lớn con tuổi nhỏ liền đem chính mình bức cho như vậy khẩn, này đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Người xác định, không tính toán đột phá bẩm sinh. Nam Cung Ly nhúng mày, trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa ở thông thiên tháp nội tu vi tuy có tinh tiến, các phương diện cũng đại biên độ đề cao, đặc biệt là khí chất trở nên càng thêm trầm ổn. Nhưng mà, linh lực cấp bậc vẫn luôn dừng lại ở linh giả kiểu giai đình không trước. Đột phá bẩm sinh, chỉ cần một cái cơ hội. Không ngốc tại nơi này cũng giống nhau có thể tu luyện, Ta tưởng ra ra. Tiểu huyên ngọc lắc đầu, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ bất luận cái gì tu luyện cơ hội, nhưng hắn cũng không nghĩ mỗi ngày đều ngốc tại nơi này. Hắn không sợ buồn vẻ không sợ tịch mịch, duy nhất khó có thể chịu đựng chính là người nhà an toàn. Hắn không nghĩ ở chính mình không biết gì thời điểm gia tộc bị cường giả xâm lấn, càng không nghĩ ở chính mình cái gì cũng không biết dưới tình huống, có bất luận cái gì một vị thân nhân bị thương. Hành, hảo hảo ngủ một giấc, nhị tỷ ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài. Nam cung ly sảng khoái gật đầu, khó được tiểu gia hỏa nguyện ý thả lỏng một chút, so với nhìn hắn tùy thời tùy chỗ tu luyện, nàng tình nguyện tiểu gia hỏa nhiều chơi một chút. Cùng Nam cung ly náo loạn trong chốc lát, tiểu huyền ngọc lại lần nữa ngoan ngoan tu luyện đi. Suy nghĩ cái gì? Một bộ bạch lý dưới thắng tuyết cung vu tự giữa không chung rất xuống, màu bạc đôi mắt đạm nhiên bình tĩnh, cả người lộ ra tường hòa an ổn khí chất. Đi đến Nam Cung Ly bên cạnh người, hỏi. Lần này ít nhiều người, bằng không, ta chỉ sợ Nam Cung Ly nói lời cảm tạ, lại nói tiếp, nàng đã thiếu hạ hắn không ít. Nha đầu đây là khách khí, chuyện nhỏ không tôn sức gì mà thôi, đúng rồi, kia đem lưới hái, hẳn là chính là trong truyền thuyết tử thần Chi Liêm, về sao phải tránh không thể sử dụng. Cung Vũ không thèm để ý mà xua xua tay, đống nhiên lại nghĩ tới mạnh mẽ cùng Nam Cung Ly khế ước tử thần Chi Liêm. Đáy mắt hiện lên một tiêm ngưng trọng. Tử thần Chi Liêm, rốt cuộc có gì sâu xa? Nam cung ly nhướng mày, đã không phải lần đầu tiên nghe được tử thần Chi Liêm tên này. Trước kia liền nghe quỷ vương nói qua một lần, lần này lại đến cung vu nhắc nhở, nhìn thứ này, rất có địa vị. Tử thần Chi Liêm, danh như ý nghĩa, tử thần có được chi vật, vật ấy tà hồ, có thể khống chế nhân tâm trí, bị này khống chế, thiện niệm tận hủy. Đến cuối cùng liền sẽ lưu lạc thành thị huyết tàn khốc, giết người không chấp mắt đại ma đầu, tục xương tử thần. Tử thần lướt qua, chỉ dư giết chóc. Cung Vu tử tính dễ nghe tiếng nói phiêu đãng, truyền vào nam cung ly trong thai, lại thấy nàng cả người chấn động, một cổ hàn ý tự lòng bàn chân nhảy lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tử thần, kia cùng cô may giết người có cái gì hai dạng? Tưởng tượng đến chính mình sẽ bị kia đem màu đen lưới hái không chế? Nam cung ly liền nhịn không được đáy lòng phát lệnh, một loại sợ hãi thật sâu cùng lo lắng dâng lên. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần bính trừ tạp nghiệm, bình thường bình thường sinh hoạt liền hảo. Này ngoạn ý vừa mới mới vừa đánh thức, trước mắt còn thực nhược, muốn khống chế ngươi, khó, trừ phi có nào đó cơ hội. Mặt khác ngươi linh hồn chi lực càng cường đại, thực lực càng cường, nó liền càng khó khống chế ngươi. Thấy Nam cung ly đầy mặt kinh hãi, cung vu nhịn không được an đuổi nói. Hắn sở dĩ nói được như vậy nghiêm trọng, chỉ là vì khiến cho nàng coi trọng, phong bị với chưa xảy ra, loại đồ vật này, ai cũng nói không chừng. Ta đã biết. Nam cung ly gật gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Còn chưa tới kia một bước tốt nhất, nàng nhưng không nghĩ trở thành giết người máy móc. Bất quá cái kia tiểu vương ra cung vu muốn nói lại thôi, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Hắn làm sao vậy? Nhắc tới đến tiểu vương ra, Nam cung ly nháy mắt khẩn trưng lên. Hắn hiện giờ năng lượng cũng không củng cố, chất cường chật nhược lúc cao lúc thấp cung vu lựa chọn tính mà nói, có một số việc, hắn cũng không phải thập phần xác định, mặc dù xác định, có quan hệ bọn họ hai người chi gian sự, vẫn là từ hắn bản nhân tự mình nói cho tương đối hảo. Người có phải hay không biết một ít chuyện của hắn, trừ bỏ cái này, còn có khác sao. Hấp thu đại lượng ngũ thải chi linh, nam thức cảm ứng so người bình thường cường đại quá nhiều tự nhiên có thể cảm ứng đến ra hắn quanh thân hơi thở chuyển biến, nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, hiện giờ từ cung vu nơi này được đến chứng thực, nam cung ly đáy lòng lo lắng càng sâu. chương 256 ta có cưới hay không, cùng hắn không quan hệ. Từ hắn không có thể đúng hẹn xuất hiện nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, này Chung gian, nhất định che giấu quá nhiều nàng không biết sự, chỉ tiếc, người nam nhân này, vẫn luôn đều không muốn hướng nàng thổ lộ, một người yên lặng thừa nhận. Mặt khác ta cũng không thế nào biết được, bất quá ta có thể khẳng định, hàn dâu dếm đều chỉ là vì ngươi hảo. Cung vu tiếp tục căn ủi, nam nhân kia sắc thật đối nàng không có bất luận cái gì ác ý, thậm chí vì nàng, có thể hy sinh rất nhiều, sở dĩ không muốn nói cho nàng chính mình tình huống, phòng trừng cũng là bất đắc di đi. Ta biết, nam cung ly hiểu rõ, tự nhiên nhìn thấu này hết thảy. Sáng sớm hôm sau... Nam cung Ly đem Tiểu Huyền Ngọc tự thông thiên tháp nội mang theo ra tới. Ra ra, Đan lão, sư phó." Tiểu Huyền Ngọc lễ phép mà hướng tới mọi người vấn an. "Ha ha, La Huyền Ngọc tiểu tử a, Đan lão mấy người vui tươi hớn hở mà cười, cũng không có đối hắn đột nhiên xuất hiện tỏ vẻ có bất luận cái gì kinh ngạc tò mò, tự động cam chịu này một trạng thái." Đan lão lời nói đến một nửa, nhận thấy được Nam cung Huyền Ngọc cả người hơi thở, ánh mắt tức khắc sáng đầy mặt khiếp sợ ngoài ý muốn. Lúc này mới hai năm không đến đi, thế nhưng lại tinh tiến, hảo đồ nhi. Phượng âm viện trưởng đại hỷ, đầy mặt vui mừng kiêu ngạo. Thiên phượng học phủ quả nhiên là cái hảo địa phương. Nam cung gia chủ cũng tự đáy lòng mà cảm thán, trong lòng ăn lòng. Hiện giờ không chỉ có Ly Nhi trở nên nổi bật, hơn nữa Ngọc Nhi cũng đồng dạng thiên phú bất phàm, còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới linh giả cửu gia đình, 10 tuổi linh giả cửu gia đình. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Thị phu, Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, đầy mặt vui sướng mà nhìn chầm chầm trước mắt Tư Đồ Kiệt, cả người trực tiếp vọt qua đi. Thị phu rốt cuộc đã trở lại, nhị tỷ không bao giờ dùng lo lắng. Ngoan. Tư Đồ Kiệt khó được ôn nhu mà xoa xoa tiểu gia hòa đầu, ở trước kia trừ bỏ Nam cung Ly, căn bản không cho người thứ hai gần người. Tiểu Huyền Ngọc thụ sủng nhược kinh, ánh mắt liếc lại Thưởng thụ tư đồ kiệt khó được ôn nhu sùng nịch, hắc hắc, tỷ phu rốt cuộc không như vậy khủng bố khó có thể tiếp cận. Tỷ phu, ngươi có phải hay không lại muốn lại cưới ta nhị tỷ một lần? Tiểu Huyền ngọc chấp ngập nước mắt to, vẻ mặt to mò hỏi. Không, ngươi nhị tỷ vốn dĩ chính là ta tư đồ kiệt thế tử, lúc này đây là bổ nàng một cái long trọng hơn lễ. Hắn sẽ làm toàn bộ đại lục người đều biết được, ly nhi là hắn tư đồ kiệt, hướng toàn thế giới người tuyên bố. Tỏ do hắn chủ quyền, ai cũng không thể nhìn trộm. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Huyền Ngọc thói quen tính mà dối tay đi dắt nhị tỷ, kết quả sau cổ căng thẳng, tiếp theo cả người trực tiếp bị Tư Đồ Kiệt nhắc lên. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đều lớn như vậy, về sau không thể tùy tiện dắt nữ hài tử tay. Tư Đồ Kiệt bá đạo mà tuyên bố. Tiểu Huyền Ngọc khỏe miệng vừa kéo, cả khuôn mặt đều đen, mới vừa còn cảm thấy tỷ phu biến hảo, mới ăn một bữa cơm công phu. Thế nhưng lại khôi phục nguyên dạng. Ta dắt chính là nhị tỷ tay, không phải nữ hài tử khác. Nam cung huyền ngọc phản bác, nhà hắn nhị tỷ lại không phải người khác. Nàng là thê tử của ta, trừ bỏ ta, ai cũng không thể giáp. Tư đồ kiệt hư lệnh, xích quả quả mà tuyên thệ chủ quyền. Tiểu huyền ngọc khỏe miệng cứng đờ, cả người trong gió hỗn đột, hắn có thể hay không hối hận thừa nhận hắn cái này tỷ phu. Đừng như vậy hấu trĩ, mau đem hắn buông xuống. Nam cung ly trừng mắt nhìn tư đồ kiệt liếc mắt một cái, người nam nhân này, dâm kính cũng quá lớn điểm đi. Đừng nói tiểu huyền ngọc còn chỉ là cái hài tử, chính là bọn họ này phân tỷ đệ quan hệ, hắn cũng dùng đến như vậy. Nam tử hắn nên có điểm nam tử hắn bộ dáng, cả ngày dính ngươi nhị tỷ, cùng ba tuổi tiểu hài tử không hai dạng. Tư đồ kiệt buông tay, một bên buông ra tiểu huyền ngọc, một bên tiếp tục bổ sung một câu. Nam cung huyền ngọc lập tức trở nên quy củ lên, không sai. Hắn là Nam Tử Hán, mới không phải ba tuổi Tiểu Hải Tử. Đi thôi, không phải muốn ra cửa chọn lựa vũ khí sao. Nam Cung Ly quét tư đồ kiệt liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt một lần nữa dừng ở Tiểu Huyền Ngọc trên người. Tiểu Huyền Ngọc trong lòng kích động, vừa muốn lớn tiếng hoan hô, đột nhiên nhớ tới tỉ phu câu kia Nam Tử Hán, nháy mắt lại trở nên chấn định lên, hướng tới Nam Cung Ly gật gật đầu, một hàng ba người hướng tới viện ngoại mà đi. Trên đường người đến người đi, Đi ngang qua nam cung phủ cửa hàng khi một mảnh cho tàn, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, ven đường thỉnh thoảng có người chỉ chỉ trò trò, nghị luận thở dài. Tư đồ tiểu vương ra. Lam Hạo vũ bước chân cứng lại, ánh mắt kinh ngạc hướng tới đối diện tư đồ kiệt xem ra, hắn khi nào đã trở lại. Bên cạnh tuyết Vô ưu, tư đồ khiếu đồng thời xem ra, ánh mắt ở tư đồ kiệt trên người đánh giá nửa ngày. Tư đồ khiếu ánh mắt sầu ám, nhìn hắn bên cạnh an tĩnh đứng thẳng. Trên mặt phù nhật nhạt ý cười nam cung ly, một cổ mánh liệt không cam lòng tức khắc dũng đi lên. Vì cái gì? Cái này phế vật, nếu biến mất, vì sao còn trở về? Tiểu huyền ngọc phát hiện tư đồ khiếu tồn tại, mày không tự chủ được nhận lại, hắn một chút đều không thích cái này tư đồ thái tử, tỷ phu, ngươi không ở thời điểm hắn còn muốn nhị tỷ gả cho hắn đương thái tử phi. Tư đồ kiệt tự nhiên sẽ hiểu nam cung huyền ngọc trong miệng cái kia hắn là có ý tứ gì. Thấy đối diện tư đồ khiếu vẻ mặt tức giận không cam lòng, khỏe môi hơi câu, yêu nghiệt tà tứ trên mặt ngậm một tia nhàn nhạt châm trọng cùng kinh thường. À, nhìn trộm hắn nữ nhân, đừng nói hắn ở thời điểm liền không khả năng, mặc dù là hắn không ở, Lý Nhi cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Hiện giờ hắn trở về, càng là liền một tia làm hắn nhìn trộm cơ hội đều không cho phép. Tiểu Huyền Ngọc Thanh Âm cố tình để thấp, hơn nữa trên đường người đi đường ồn nào Chỉ có tư đồ kiệt cùng bên cạnh nam cung ly nghe thấy. Nguyên lai like là tư đồ tiểu vương gia, hồi lâu không thấy, tư đồ tiểu vương gia càng thêm anh khí bức người. Lam Hạ vũ cười đến gần, hướng tới tư đồ kiệt hô. Bởi vì tư đồ khiếu quan hệ, hơn nữa lúc trước tư đồ kiệt phế vật nghe đồn, hắn cùng tiểu vương gia chi gian vẫn luôn đều vẫn duy trì khoảng cách, ngay cả chào hỏi cũng cố tình vẫn duy trì xa cách. Không biết vì sao? hắn nuôi cái này tiểu vương gia chính là thân cận không đứng dậy mặc kệ là phế vật thời điểm hắn vẫn là thoát khỏi phế vật về sau hắn cảm giác người này vẫn luôn đều cùng bọn họ không ở cùng cái thế giới căn bản vô pháp chân chính thân cận lên lam điện hạ nói đùa tư đổ kiệt hướng tới lam hạ vũ gật gật đầu khó được không làm hắn kẻ ngắt quá đoạn thời gian bổn vương sẽ công bố thiên hạ một lần nữa nên thú ly nhi đến lúc đó hy vọng chư vị có thể cổ động tư đổ kiệt nói Thanh âm thanh lanh từ tính, nhắc tới nên thú nam cung ly, ưu lãnh đạm mạc mắt hiện lên lộng lấy mê người ánh sáng, toàn thân tán cường đại khí trảng. Đối diện Lam hạ Vũ cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, cảm tình này nam nhân là tuyên thệ chủ quyền tới, khó trách hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Lam hạ Vũ phía sau tuyết vô ưu thần sắc khẽ biến, đáy mắt xẹt qua một mà tám sắc, bên cạnh người tư đổ khiếu cả người đều khí tạng, vô biên vẫn nộ không cam lòng hoàn toàn dũng đi lên Không có phụ hoàng cho phép, ngươi cưới nàng, không phải nói dẫn sao. Tư đổ khiếu hừ lạnh, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt thành quyền, tùy thời đều có đi lên tấu tiểu tử này một quyền xúc động. Dựa vào cái gì hắn nói cưới liền cưới, biến mất nhiều năm như vậy, hắn cho rằng hắn còn có tư cách sao. Lại nói không có phụ hoàng đồng ý, hắn căn bản liền một kia chủ quyền đều không có, càng không xứng ở chỗ này nói cưới người. Ta có cưới hay không, cùng hắn không quan hệ. Tư đồ kiệt nhàn nhạt mà nói, từ đầu tới đuôi đều không có đem tư đồ lãnh ý kiến nạp vào suy xét phàm vi. Trên thực tế, từ nam nhân kia tự chủ trương hưu ly nhi kia một khác, hắn trong lòng đối tư đồ hoàng thất cuối cùng một kia tình cảm cũng hoàn toàn chặt đứt. Cái kia nhà giam giống nhau, tràn ngập tại ác hát địa phương, cái kia quyền rụt bành trướng, trước nay chỉ đem hắn đứa con trai này đương ngoan vợt, chưa từng con mắt nhìn qua phụ hoàng, ở hắn trong lòng gần chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi, không xứng được đến hắn bất luận cái gì tôn trọng. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện sinh ở bình phàm nhân ra, trở thành bình dân chi tử, cũng không muốn sinh ở đế vương chi ra, trở thành hắn cho hạ giận đối tượng. Suy, tư đổ khiếu cười nhạo ra tiếng, phản phất nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười, như thế đại nghịch bất đạo chi lời nói ngươi cũng dám nói ra, thân là hoàng thất chi tử, ngươi căn bản là không có lựa chọn chính mình hôn nhân quyền lợi. Cái gì có cưới hay không cùng phụ hoàng không quan hệ, cái này phế vật, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, phụ hoàng một câu trực tiếp liền có thể quyết định hắn sinh tử, à, chẳng lẽ là biến mất mấy năm liền cho rằng đã thoát khỏi phụ hoàng ước thúc? Nghĩ đến quá mỹ? Vậy thỉnh rửa mắt mong chờ, nhìn xem ta tư đồ kiệt, rốt cuộc có hay không này phân quyền lợi. Làm lơ tư đồ khiếu trần chửi châm trọc cùng cười nhạo, Tư đồ kiệt trả lời đến dứt khoát lưu loát, không thấy nửa phần tức giận, vẻ mặt tự tin chắc chắn. Ha ha, kia gì, Nam cung các ngươi ra tới đây là muốn? Mắt thấy tư đồ khiếu, tư đồ kiệt chi gian không khí khẩn trương lên, Lam hạo vũ chạy nhanh ba phải, đánh gửi hai người chi gian dương cung bạc kiếm. Chúng ta dạo chúng ta, các ngươi có việc đi trước đi. Nam cung ly trực tiếp đổi người, bọn họ dạo hảo hảo, mới không muốn cùng bọn họ ba người cùng nhau. Lam hạo vũ đen mặt, đến nỗi làm như vậy tuyệt sao, hắn còn không phải là lắm miệng hỏi một câu, cần thiết đuổi người sao? Ta không có việc gì. Tư Đồ khiếu khóc khóc mà trả lời, thấy không quen nữ nhân này mỗi lần đều một bộ đối hắn coi thường bộ dáng. Nếu như vậy chán ghét, hắn liền càng là muốn ngại nắng mắt, tóm lại hắn tuyệt không cam tâm mặc kệ nàng cùng cái này phế vật cùng nhau. Lam hạo vũ khỏe miệng cứng đờ, đối tư Đồ khiếu hoàn toàn bội phục đi lên, như vậy lì lợm la liếm. Quả thực đều mau không phải hắn nhận thức cái kia khiếu hình, còn không phải là nữ nhân sao. Thế nhưng cũng có một ngày đem hắn bước đến này phân cảnh giới, tàn nhẫn, quá độc ác. Dù sao hắn về sau là tuyệt không thích giống nam cung ly như vậy nữ nhân. Ở trong lòng hắn, nữ nhân nên ôn nhu như nước, quan trọng nhất vẫn là nghe nam nhân nói. Chúng ta đi. Nam cung ly như mày, đối tư đổ khiếu càng thêm không mừng, ném xuống một câu, thẳng đi tuốt đằng trước. Mặt sau tư đồ kiệt băng mỏng môi gợi lên, màu lam u mắt chớp động nhếp nhân tâm hồn cười, từ từ mà đi theo sau đó. Hắn tư đồ kiệt nữ nhân, quả nhiên đủ ca tính, người trước lạnh nhạc, cô đơn ở trước mặt hắn mới lộ ra chân chính tiểu nữ nhân tư thái, kia phân tốt đẹp cùng ý lại, chỉ có hắn tư đồ kiệt một người lãnh hội quá. Cách đó không xa tiểu lầu phía trên, một đầu mang hắc xa, toàn thân đều khóa lại màu đen váy lụa chung nữ tử xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng mà nhìn phía dưới hết thảy, Hắc xa Hạ tinh xảo khẽ môi gợi lên, một đôi mắt đẹp sắc bén lực động, hiện lên hung ác nham hiểm đoán độc chi sắc. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh đồng dạng thân xuyên Hắc Y liễu nữ tử quan tâm hỏi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Nam cung Ly đám người biến mất phương hướng. "Cô cô có tới không?" Thô ách khó nghe thanh âm tự khăn che mặt hạ phiêu ra, khóa lại Hắc xa Hạ nữ tử hỏi hít mắt, thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm. Chương 257 Hắc kẻ Kệ thần bí buông xuống Đông Khải. Hồi tiểu thư, Lan đại nhân đã ở chạy tới trên đường, tin tưởng không ra một ngày có thể tới. Hắc Y nữ cung kính mà trả lời. Toàn thân bị Hắc Sa bao vây, nhìn không ra một tia khuôn mặt nữ tử ánh mắt thú lánh, rũ với bên cạnh người tay không tự giác nắm chặt, liền móng tay rơi vào thịt chung đều thượng không tự biết. A, tiểu thư, ngươi như vậy, Lan đại nhân thấy sẽ đau lòng. Hắc Y diệt tỷ nữ kinh hô, nhìn thứ hồng huyết tự khăn che mặt nữ tử trắng non tay ngọc chảy ra, cả người đều luôn cú lên, chạy nhanh lấy dược chuẩn bị cho nàng trà lau miệng vết thương. Đi xuống, khăn che mặt nữ tử quát lớn, thô ếch khó nghe thanh âm rất là chói tai. Hắc Y diệt thiếu nữ trong tay động tác cứng đờ, chạy nhanh ngoan ngoãn mà đứng ở một bên không dám lại động. Tiểu thư lợi hại nàng là thân thiết mà lĩnh hội quá, phía trước có cái tỷ nữ chính là bởi vì lắm miệng nói một câu nói. Kết quả trực tiếp bị gọt bỏ đôi môi, bộ dáng kia, nàng đến nay đều khó có thể quên. Di, trên tiểu lâu nàng kia có phải hay không đang xem người? Lam hạo vũ nhẹ di thành, cảm nhận được mũ cổ nóng rực tấm mắt, quay đầu lại nhìn lại đây, vừa lúc nhìn thấy hát sa nữ tử mặt hướng tư đổ khiếu phương hướng. Tư đổ khiếu liền xem đều lười đến xem một cái, hạng nặng tâm tư đều nhào vào nam cung ly trên người, trừ bỏ nam cung ly. Bất luận cái gì nữ nhân đều sốc không dậy nổi hắn hứng thú. Đông Khải thành chủ phủ, Lăng Phong thành chủ tiếp kiến rồi Tư Lộ Kiệt, nhiệt tình mà chiêu đãi, trên thực tế đối với Tư Đồ tiểu vương gia đột nhiên đến thăm rất là sờ không được đầu óc, tiểu tử này, từ trong xương cốt lộ ra lãnh ngạo đạm mạc, người như vậy, cực nhỏ chủ động đồng nhân giao lưu. Lúc này tới cửa bái phỏng, đảo làm hắn rất có điểm thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc từ Đan lão cùng với Nam cung liệt trong miệng biết được Tiểu tử này tính tình đi lên, quảng ngươi là ai đều không bỏ ở trong mắt. Khắp thiên hạ phỏng trừng cũng liền ly nha đầu có thể trị hắn. Ngươi muốn thổ địa làm gì? Lăng phong thành chủ kinh ngạc ngẩng đầu, cái này càng thêm kinh ngạc. Muốn cưới ly nhi, tự nhiên muốn trước chuẩn bị tốt một đống phủ đệ, đến nỗi nhàn vương phủ, ta không chuẩn bị lại đi trở về. Hắn muốn thành lập một tòa chỉ thuộc về hắn hòa ly nhi phủ đệ, cùng tư đồ hoàng thất không có một tia quan hệ, một tòa chân chính kiệt vương phủ. A, Nguyên Lai tiểu tử ngươi đánh cái này chú ý. Ha ha, hảo, đông khải bên trong thành ngươi tùy tiện chọn, nhìn chúng nào khối trực tiếp cầm đi, liền tính là ta cái này cha nuôi đưa cho Ly Nha đầu của hồi môn. Lăng Phong thành chủ sướng cười, trong lòng rất an ủi, xem ra tiểu tử này quả thật là đem Ly Nha đầu đặt ở trong lòng, tình nguyện cắm dễ đất khách, cũng không muốn trở về tư đồ hoàng thất. Cũng hảo, nơi đó, căn bản không thích hợp Ly Nhi, cái kia tư đồ lãnh Hắn càng là nửa điểm cũng không xem trọng, lặp đi lặp lại nhiều lần bộ ước người, vừa thấy chính là nhân phẩm có vấn đề. Hiện tại tư đồ tiểu vương ra ở Đông Khải Thành lạc hộ, có hắn cùng đàn láo đám người che chở, tự nhiên sẽ không làm ly nha đầu chịu một kia bị khuất. Ta đã xem trọng, liền phía tây kia khối đất hoang. Tư đồ kiệt nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ. Phía tây, có thể hay không quá hoang vắng. Ta xem phía đông kia khối liền không tồi. Rất nhiều tòa nhà trực tiếp đẩy ngã, tất cả đều cho ngươi cầm đi kiến phủ. Lăng phong thành chủ lắc đầu, không lớn tan đồng. Phía tây miếng đất kia đã hoang vô số năm, phủ cận càng là khu dân nghèo, giống nhau hơi chút phú quý nhân ra, căn bản sẽ không nhìn chung cái kia vị trí, nếu là cho hắn con gái nuôi làm của hồi môn, tự nhiên muốn chọn tốt nhất. Không cần, liền phía tây kia khối liền hảo, ly chính phố khá xa, thắng ở diện tích đại, đủ ưu tĩnh. Chờ phủ đệ kiến ra, tin tưởng Ly Nhi cũng sẽ thích. Hảo, nếu ngươi kiên trì, phía tây miếng đất kia chính là người Lăng Phong thành chủ cũng không dối dám, trực tiếp hào sảng mà tán đồng, dù sao chỉ cần này vợ chồng son thích liền hảo. Khế đất chưa hôm đó đã bị Lăng Phong thành chủ phái người đưa tới, đông khải bên trong thành phía tây chỉnh khối đất hoang đều bị phân chia đến Nam Cung Ly danh nghĩa, khế đất thượng tên cũng viết đến Nam Cung Ly. Thu được này trương khế đất khi. Tư đồ kiệt đạm mạc bình tĩnh mặt khó được lại đen vài phần, nhìn khế đất thượng tên, khóe miệng chịu lại chịu, này tính cái gì, không phải nói tốt chính hắn đặt mua không cần thành chủ đưa sao, hiện tại khét ngược, phủ đệ thanh lợp, hắn đảo làm đến giống ở rẻ dường như. Cha nuôi làm người đưa người cái gì? Nam cung ly tò mò mà thấu đi lên, còn không có thấy rõ tư đồ kiệt trên tay đồ vật, lập tức bị hắn thu lên. Không có gì, chỉ là công đạo một chút sự tình mà thôi. Đem khế đất ném vào nhẫn không gian, tư đồ kiệt chuẩn bị chờ phủ đệ hoàn công sau lại cho nàng một kinh hỷ. Như vậy thần bí, không nói cho ta tính. Nam Cung Ly tà hắn liếc mắt một cái, lười đến lại truy cứu. Đông Khải Thành thành tây dựng lên phủ đệ, đại lượng nhận người tin tức thực mau ở toàn bộ Đông Khải Thành truyền khai, đặc biệt là phụ cận khu dân nghèo, một đám càng là nhạc điên rồi, lấy tòa nhà Phạm Vi tới xem có thể thành lập đến khởi như thế khí phái phủ đệ tuyệt không phải người bình thường. Luôn luôn bị coi là bần dân nơi thành Tây, rốt cuộc cũng có xoay người quật khởi một ngày, một khi vị đại nhân vật này ở thành Tây đặt chân, bọn họ này đó cái gọi là bần dân, phỏng trừng không bao giờ dùng chịu đựng những cái đó phú quý nhân sĩ xem thường. Mà bọn họ cư trú này phiến bần dân nơi, đồng dạng cũng sẽ bởi vì vị đại nhân vật này đặt chân giá trị con người dâng lên. Chiêu một vạn người, Lớn như vậy trận trượng, còn không phải là kiến một cái phủ đệ sao, dùng đến khoa trương như vậy sao? Nhìn rán ở công bố lan thượng triêu công thông cáo, nam tử hít hà một hơi, bị mặt trên nhân số dọa tới rồi. Giống nhau phủ đệ, hơn trăm người đã xem như rất nhiều, vượt qua một ngàn tuyệt đối là cái loại này siêu cấp phú quý đại gia tộc hoặc là quan liêu phủ đệ chi liệt, mà nhân số đạt tới một vạn, tuyệt đối là lần đầu nghe nói. Lại không phải hoàng cung đại viện đến tột cùng là vị nào nhân vật lớn như vậy chả thế. Bên cạnh một người nói thầm, đồng dạng đối thành tây vị kia chủ nhân tỏ mỏ không thôi. Hắc quản hắn như vậy nhiều làm gì? Dù sao tiền công thích hợp, một ngày một cái đồng vàng, bực này mị kém, đoạt phá đầu đều đoạt không đến. Chúng ta chỉ lo có tiền kiếm là được. Đi đi đi, chạy nhanh báo danh đi. Chậm một chút nữa, phỏng chừng cơ hội đều bị người đoạt đi rồi. lính đánh thuê hán tử gấp không chờ nổi mà thúc giục nói. Bài trừ đám người liền chiều phố đôi đã bài vài điều trường long đội ngũ đi đến. Nam Cung Ly đi ở đầu đường, bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nhiều người như vậy đều ở xếp hàng. Nhìn phía trước đen nghìn nghị đám người, Nam Cung Ly đỡ chán, xem ra cái này phố là không cần đi dạo, vốn đang tưởng cấp bên người nam nhân mua vài món quần áo mới, đến, lần sau có cơ hội lại ra cửa hoặc là dứt khoát làm trong phủ người cho hắn làm mấy thân tính. Nhị tỷ, là có người muốn kiến tòa nhà, đang ở chiêu công. Tiểu huyền ngọc tung tăng mà chạy về tới, vui sướng hài lòng vì nhà mình nhị tỷ giải thích nghi hoặc. Đi theo một bên tư đồ kiệt ngoắc ngoắc khỏe môi, bảo trì im miệng không nói. Tránh ra, đều lóe một bên đi. Một tiếng quát trói thai, thô lệ giọng nói nam tử bên hông trang bị một phen trường kiếm, hai mắt giận trường, đầy mặt hung tướng đứng ở phía trước mở đường. Hắn phía sau đi theo một đám 20 người tới hắc y rẻ đội ngũ, màu đen màn lụa trang trí hổ liễn phía trên, loang thoáng có thể thấy bên trong ngồi ngay ngắn hai người. T. Nhìn đến loại này trang điểm, ủng đổ ở trên phố mọi người theo bản năng hít ngược một hơi khí lạnh, đáy mắt tập thể xẹt qua tò mò chi sắc, đều bị bọn họ này thân khốc khốc tạo hình cấp kinh diễm tới rồi. Những người này ai a, một thân đen như mực, quái thân bí. Đúng vậy. Trước kia cũng chưa như thế nào gặp qua, hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Khải Thành. Chẳng lẽ bọn họ chính là phía tây kia tòa phủ đệ chủ nhân, xem trận trượng, giống như không kiên nhẫn bộ dáng. Mọi người thổn thức, ngươi một lời, ta một ngữ, nghị luận mở ra.